Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 14 chương 361 hồng trần vơ Quan hải tiêu hồng trần khói miệng nhẹ nhàng dương lên Giống như cười mà không phải cười Kỳ thật Cũng không phải cái gì tốt chủ ý Ta là muốn nói Không bằng hai vị hoàng tử đánh nhau một trận Bên thắng liền có thể lưu lại Như thế nào tất cả mọi người là nao nao Ngạo quan hải nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng Hồng Trần cắt chủ, bàn tính này đánh cho cũng không tệ. Ta như cùng vị này lâm tam hoàng tử xung đột, dẫn phát hai thế lực lớn khai chiến. Cuối cùng ngư ông đắc lời chính là các ngươi hồng minh rồi. Lâm giật mỉm cười. Xem ra cái này ngạo quan hải mặc dù tựa hộ đối với tiêu hồng trần có chút ái mộ chi tình, nhưng vẫn là càng thích chính mình hoàng triều A. Tiêu Hồng Trần lạnh nhạt nói, ngạo hoàng tử nói đến cũng có đạo lý, đã như vậy, ta có cách biện pháp. Lâm Dực xứng sờ, ngươi đây cũng có biện pháp Tiêu Hồng Trần nói, rất đơn giản, ta cũng cùng nhau tham chiến. Đám người tất cả giật mình. Có ý tứ gì Tiêu Hồng Trần nói? Ngươi ta ba người hỗn chiến. Kẻ thắng làm vua. Nếu là ngươi hai người bất luận một vị nào thắng lợi. Nghĩ đến kẻ bại cũng không có mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi này. Nếu như nhất thời may mắn. Cuối cùng nếu là ta thắng. Thế nào nàng lạnh nhạt nói, vậy thì do ta đến quyết định người nào đi người đó lưu lại. Mặt khác tam đại đương ra cười ha ha. Hồng Trần tắc chủ nói có lý. Cái này tỉ thí phương pháp cũng là thú vị không biết hai vị hoàng tử nói thế nào ngạo quan hải nghe nàng nói đến đây cách phân thượng Nếu như không thể so với Chẳng phải là mất mặt xấu hổ hắn hừ lạnh nói Đáp như vậy Đó là đương nhiên tốt Lâm Dực cũng cười nói Ta cũng không có ý kiến Lâm Tiêu Diêu nói Người ta thiết lực ba bên Ba vị đều là có thể xưng đương kim thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất Một trận chiến này Ngược lại tựa hồ có chút số mệnh hương vị Diệp Thương Long cũng nhẹ gật đầu Lâm Dực biết rõ Tiêu Hồng Trần là tân tiến tức là Hồng Trần Các Chủ. Luận bối phận. So ra mặt khác tam đại đương ra còn nhỏ đồng lứa. Cho nên Lâm Tiêu Diêu cùng Diệt Thương Long đều nói nàng là cùng chính mình, giống như ngạo quan hải thế hệ tuổi trẻ. Lâm Dực nói. Lại không biết. Hồng Trần Các Chủ dự định làm sao cách tỉ thí pháp chẳng lẽ là ba phe hỗn chiến sao Tiêu Hồng Trần nghĩ nghĩ. Như vậy đi. Nếu như ta là chủ nhà liền do ta đến lính giáo hai vị hoàng tử cao chiêu Bằng vào ta làm tiêu chuẩn Ai thắng ai thua Liết qua thấy ngay Hai vị cũng sẽ không tổn thương hòa khí Lâm Dực cười nói biện pháp tốt như vậy Hắn nhìn về phía ngạo quan hải Ai tới trước ngạo quan hải nói Lâm Dực công tử trước hết mời Lúc này khẳng định là ai tới trước ai ăn thiệt thòi Lâm Dực vốn là dự định lên trước Nhưng là nghe hắn nói như vậy, lại ngược lại không muốn đi Không, vẫn là ngạo hoàng tử trước hết mời đi ngươi trước hết mời Ngươi trước hết mời Tiêu hồng trần bọn người Lâm Tiêu Diêu cười khổ một tiếng Không bằng hai người cắt ngươi hẳn tù thì quyết định ai trước ai sau lâm rực xứng sờ Chuyện lớn như vậy dùng hẳn tù thì đến quyết định Có thể hay không quá trò đùa một điểm Lâm Tiêu Diêu Chẳng lẽ có thể so với các ngươi hai cây mời đến xin mời đi còn trò đùa lâm dực. Có đạo lý. Đến quan hải hương búa kéo. Bố kết quả. Ngạo quan hải gia chính là nắm đấm. Hắn thờ phụng chính là cường quyền chính là vương đạo. Lực lượng mới là hết thảy Mà lâm dực ra chính là bố. Hắn thờ phụng chính là. Ác hắn cũng không tin Phụng cái gì chính là mù ra. Lâm dực cười một tiếng. Ngão hoàng tử, mời. hư ngão quan hải xài bước đi ra phía trước, hồng trần các chủ, mời. Tiêu hồng trần lạnh nhạt nói, được. Hai người đối mặt mà đứng. Ngay tại cách này hồng minh vương cung phía trước đại điện trên diễn võ trường kéo dài khoảng cách nghiêm nhị rằng co. Gió thu thổi qua. Tiêu hồng trần màu đỏ quần áo bay phất phới, đầu đầy mái tóc đen dài bay múa. Đột nhiên. Hai người đồng loạt đồng ngạo quan hải lập tức thi triển ra đại minh hoàng triều hoàng tộc trí cao thần thông. Bắc minh vô lượng đại thần thông hắn bỗng nhiên một trường vỗ ra. Lập tức. Phản phất có nghiêm chỉnh tòa vô lượng biển cả bỗng nhiên chảy ngược mà ra từ cửa tiêu phía trên. Giáng lâm nhân gian Bắc minh chảy ngược kỳ lực vô tận tiêu hồng trần đối mặt một kích này. Đôi mi thanh tú có chút nhăn lại. Sau đó khóe miệng dương nhẹ. Đồng giảng là một trưởng vỗ ra trong chốc lát. Tư không vạn trưởng. Hồng Trần cuồn cuộn. Phàm tục vạn vật. Phạm phất đều ở trong đó. Chính là Hồng Trần tắc tuyệt học. Tên là cười Hồng Trần hai người trưởng thế âm vang đụng nhau. Trong tích tắc. Toàn bộ phương cung đại điện đều ông ông tác hưởng. Thương không. Đại địa cùng tư không cũng vì đó sập tan giá ra. May mắn Nơi này dù sao cũng là trước đại viêm hoàng triều hoàng cung Bây giờ hồng minh đại bản doanh Các loại trận pháp Kết giới Cấm chế Cơ quan chỗ tồn tại đều là Lúc này mới khiến cho hai người chiến đấu dư ba không đến mức đem trọn tòa vương cung đều hủy đi Hai người thần thông tương giao Riêng phần mình lui lại mấy bước Ngạo quan hải không khỏi giật mình Hắn không ngờ tới Tiêu Hồng Trần này tuổi còn trẻ. Thế mà có thể cùng chính mình cân sức ngang tài mà ở một bên. Lâm Dực cũng đang quan sát. Hai người cái này kích thứ nhất. Mặc dù chỉ là thăm dò. Không có suốt đồng toàn lực. Nhưng từ cảnh giới nhìn lại. Hai người cũng ít nhất là đột phá trường sinh bí cảnh để tam trọng. tư không cảnh giới. Đương nhiên đây là tại ẩn dấu thực lực tình huống dưới. Bất quá. Lâm giựt mỉm cười, đây hết thảy còn tải hắn trong khống chế. Thời gian pháp tắc Bắc minh quy khư ngạo quan hải nổi giận gầm lên một tiếng, đã bảo phát ra toàn lực. Một kích này, đã vận dụng thời gian pháp tắc. Lập tức cái kia Bắc minh thần thông ầm ầm gào thét mà ra. Phản phất là nơi khởi nguồn quy khư chi môn bình thường. Ẩm chứa thôn phệ vạn vật. Làm cho vạn vật phá toái ngược lại ngược sòng lực lượng tiêu Hồng Trần đối mặt một kích này cũng không chấm chế. Đồng giảng thi triển ra chính mình mạnh nhất thần thông. Hồng Trần vạn trưởng bình địa khởi. Chiều hoa tịch thập. Nàng khẽ quát một tiếng. Cánh tay vung khẽ. Đảo đảo Hồng Trần trưởng lực đồng giảng bao hàm đối với thời gian pháp tắc lý giải cùng vận dụng. Trong chốc lát. Hồng Trần cuồn cuộn Giống như tại đảo ngược. Từng màn thời gian trong nháy mắt nhịch chuyển, phản phất trong chốc lát chiếu giỏi tiến vào tâm linh của mỗi người. Sâu trong linh hồn ú, vinh, quy, quy, mơ, ngạo quan hải trong lòng hơi động. Phản phất chính mình trưởng thế đã tan mất, mà lại hết thảy chung quanh đủ loại cũng đều biến mất. Chính mình phản phất lâm vào một loại trong ảng cảnh. Vãng lai đủ loại như nước thời gian trong chốc lát trong đầu không ngừng quay lại lấy Trong chốc lát hắn cứ thế tại những nơi Sau một khắc đối với hắn mà nói phản phất là 100 năm Tiêu hồng trần một trưởng vỗ nhẹ nhẹ tại trước ngực của hắn Nhưng cũng không có dùng sức Ngạo quan hải chợt tỉnh ngộ cảm giác được trước ngực đau đớn một hồi Biết rõ đối phương hạ thủ lưu tình nếu không một kích này chính mình chỉ sợ đang mất mạng tại chỗ Hắn xấu hổ không thôi ủa rũ cuối đầu nói là ta thua Tiêu hồng trần mây trôi nước chảy nói đa tạ Lâm dực cũng khẽ nhố mày Vừa mới nàng một kích này Tựa hổ không chỉ là ẩm chứa thời gian pháp tắt đối bính Thật giống còn có một loại tâm linh Tinh thần Hoặc là nguyên thần công dịch Có thể làm cho người lâm vào trong ảng cảnh lâm dực không khỏi âm thầm cảnh giác Lâm tam hoàng tử xin chỉ giáo Tiêu Hồng Trần giờ phút này đã đối mặt Lâm Dực. Lâm Dực cười một tiếng tốt, Hồng Trần các chủ, hạ thủ lưu tình. Xin mời. Mời độ đệ của ta đều là nhân vật chính 14 chương 362 Lâm Dực Vương Sợi. Hồng Trần tiêu Hồng Trần đệ nhất chiến chiến thắng. Mặt khác ba vị Hồng Minh đương ra đều dương dương đắc ý. Đối mặt Lâm Dực đám người cũng đều là tính trước ký càng. Bởi vì bọn hắn biết rõ Tiêu Hồng Trần thực lực Mặc dù là thế hệ tuổi trẻ Nhưng nàng thiên tư độ cao Có thể xưng mấy vị này đại nhân vật cũng cuộc đời ít thấy xin mời Xin mời Hai người chào lẫn nhau Riêng phần mình lui một bước kéo dài khoảng cách Tiêu Hồng Trần lập tức xuất thủ Tiêu Hồng Trần thần thông thuấn phát mà tới Trong chốc lát chính là toàn lực một kích chính là vạn trượng Hồng Trần mình địa khởi Chiều hoa tịch thập một kích này ra. Lập tức lâm dựng trước mặt. Chính là vạn trưởng Hồng Trần. Cuồn cuộn như khói. Chuyện cũ đủ loại. Gió mồn một trước mắt. Tiêu Hồng Trần không chỉ là thiên phú, cảnh giới, chiến lực cao siêu. Mà lại kinh nghiệm xa trường. Nàng đương nhiên biết rõ. Mới vừa cùng ngạo quan hải một trận chiến. Tất nhiên nhường lâm dựng nhìn ra chính mình thần thông bên trong một chút huyền bí. Cho nên sẽ không đi cho hắn bất cứ cơ hội nào cũng không có thử chỗ trống Vừa bắt đầu thi triển chính là mình mạnh nhất thần thông Nhưng mà Lâm Dực sớm có phòng bị Tốt một chiêu vạn trường hồng trần chỉ tiếc Lâm Dực hai con người bên trong tinh quang bùng lên trong nháy mắt Phản phất có hai đạo xoán ố tinh hà tràn ra khắp nơi Ước vạn đảo tinh quang ở trong đó sinh diệt cả người nhất thời bão phát ra hoàn toàn không thuộc về thế giới này lực lượng. Đó là tinh thần chi lực mỗi một đảo trong thân thể hạt nhỏ, hạt bụi đều hóa thành một viên hằng tinh thái dương. Ước vạn đảo hạt bụi chính là ức vạn ngôi sao hóa thành vô tận tinh hà, vô lượng tinh hải, cuồng bão mà mánh liệt lực lượng, từ quanh người hắn công dịch khổng lồ trong nháy mắt. Người người biến sắc chân chính thấy qua lâm dực người xuất thủ Cũng không nhiều Mà lần này Chính là một cách bắt đầu lâm dực khẽ quát một tiếng Một quyền đã đánh ra ngoài đám người phản phất liền thấy Tiêu hồng trần vạn trưởng hồng trần Trong chốc lát phản phất va vào minh mông bầu trời cao Vơ ngần trong vũ trụ Cái kia tinh hà sáng lạn Tinh hà nóng hổi Trong nháy mắt đem tiêu mất tất cả cuồn cuộn Hồng Trần mà. Lâm rực lực lượng. Lại là sụp đổ tan giá đối phương Hồng Trần chân ý. Phản công mà đi tiêu Hồng Trần ánh mắt bên trong. Hiện lên một vẻ bối rối. Nhưng sau đó. Lại là bỗng nhiên lộ ra ngay binh khí cái kia một thanh. Có thể đủ khai sơn liệt địa. Đoạn sông ngăn nước ngang nhiên cử phủ một đảo có thể đủ chém giết hết thảy Khám phá Hồng Trần phủ quang. Đột nhiên lướt lên Chém cùng lâm dực vũ trụ biến đại thần thông Ngang nhiên va chạm Bục phát ra không có gì sánh kịp bảo liệt vang lên mượn nhờ một kích này Tiêu hồng trần rốt cuộc tránh tránh đi Nhưng mà Lâm dực cũng đã lẫn đến gần lâm dực lúc đầu tu luyện Cũng không phải là thế nhân bộ kia thần thông hệ thống Lực lượng của hắn đến từ nhục thân của mình Luyện ngục biến cùng Vũ trụ biến một kích này Cận chiến bên trong Càng có uy lực Không cách nào trốn tránh bất quá Lâm dực cũng không muốn giết chết đối phương Cái này dù sao chỉ là một trận đổ ước Thế là Hắn thi chuyển ra luyện ngục biến của chính mình Xong huyền lấy một loại vượt gì tư thế phản vẹo ở cùng nhau Bảo phát ra cực kỳ quái gì Cực kỳ vượt gì một kích phản phất là kiềm chế đến cực hạn vẫn không chịu bỏ qua Ngạnh sinh xinh muốn bộc phát lực lượng oanh oanh xong huyền oanh gích mà tới. Lâm dực biết rõ. Mình đã thắng. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này. Tiêu hồng trần biến sắc. Sau đó hai con người bên trong. Ngược lại khôi phục bình tĩnh nàng. Vậy mà cũng đồng thời xong huyền một cách vạn vẹo. Thân thể mười phần quái gì thi triển ra một chiêu này luyện ngục biến ầm ầm hai người. Bốn huyền Mánh liệt va chạm riêng phần mình lui về phía sau 7-8 bước phương chỉ nhưng mà Tiêu Hồng Trần dù sao dưới sự ứng phó không kịp ứng đối Bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn Khóe miệng vẫn là tràn ra một tia máu tươi Ta thua Tiêu Hồng Trần sắc mặt có chút tái nhợt Nhưng vẫn là lạnh nhạt thừa nhận chính mình thất bại Lâm dực lại là quá sợ hãi Ngươi Ngươi cũng tu luyện qua luyện ngục biến hắn cũng coi là thân dinh bách chiến Kiến thức rộng rãi Nhưng mà Luyện ngục biến loại này cực kỳ bi thảm công pháp Từ đầu đến cuối trừ mình ra Hắn còn là lần đầu tiên thấy có người thi chuyển đi ra Phải biết Luyện ngục biến có thể nói là thế gian thống khổ nhất biến thái nhất công pháp Lâm dực tại gặp được sư phụ Lý Thiên Sinh trước đó Trên dưới quanh người vô số vết thương. Đều là bái công pháp này ban tặng nhưng hắn là không thể làm gì. Bởi vì hắn trời sinh kinh mạc ngăn chặn, không cách nào tu hành bình thường công pháp. Cho nên, chỉ có thể tu luyện cách này thông qua biến thái sèn luyện nhục thân. Có thể làm cho chính mình sống được vô địch lực lượng công pháp. Nhưng là, vì cái gì Tiêu Hồng Trần cũng sẽ tu luyện Tiêu Hồng Trần nhìn qua lâm dực. Trên mặt vẫn như cũ không có chút xung động nào. Nhưng trong lòng lại cũng đồng dạng là cảm xúc bành trướng. Ngươi. Ngươi cũng tu luyện qua lâm rực thở dài một tiếng nói. Ta từ nhỏ kinh mạch ngăn chặn. Vì giúp ta phổ thân thành tựu đại nghiệp. Không thể không nhìn thủ kịch liệt đau nhức Tu luyện luyện ngục biến này. Ngươi. Ngươi lại là vì sao tiêu hồng trần cười khổ một tiếng. Lạnh nhạt như nước trên mặt. Khó được lên một tia gần sóng. Vì báo thủ. Hướng ai báo thủ Tiêu Hồng Trần nhìn ngạo quan hải liếc mắt. Đại minh Hoàng Triều lâm dự cùng ngạo quan hải đồng thời giật mình. Ngạo quan hải càng là lạnh cả tim Tiêu Hồng Trần nói. Ta vốn là đại minh Hoàng Triều phụ thuộc một cái tiểu quốc. Tên là Lưu Lam Quốc Công Chúa. Kết quả. Phụ vương ta bởi vì đắc tội đại minh Hoàng Triều Hoàng Tục. Bị Đại Minh Hoàng triều dưới cơn nóng giận xua quân xuôi Nam Công phá vương cung Trắng trơn giết chóc Đêm hôm ấy toàn bộ vương cung máu chảy thành sông thay ngang khắp đồng Từ đây nước ta phá cũng nhà vong Vì báo thù ta công pháp gì đều tu luyện Chỉ cần có thể thu hoạt được lực lượng Cái gì đều có thể chịu đựng Luyện mục biến này công pháp Chính là khi đó tu luyện Bất quá về sau Như cùng ngươi gặp sư phụ của ngươi một dạng. Ta cũng gặp phải an sư. Nàng chính là hồng trần các tiền nhiệm các chủ. Nàng thu dưỡng ta truyền thủ cho ta võ công thần thông, dưỡng giục ta trưởng thành. Lâm Dực nói. Cái kia. Sư phụ ngươi đâu tiêu hồng trần đau thương cười một tiếng. Đang cùng đại minh hoàng triều trong chiến tranh. Chết tại đại minh hoàng đế trong tay. Cũng chính là ngươi phụ hoàng, ngạo thiên minh. Ngạo quan hải lập tức sắc mặt kịch biến Nàng là sư phụ của ngươi vậy ngươi Ngạo quan hải hít sâu một hơi thật vất vả mới bình tĩnh lại Cha mẹ của ngươi Người nhà Bằng vũ ăn sự Đều chết tại ta Đại Minh Hoàng Triều trong tay Ngươi lẽ ra hẳn ta tận xương Hẳn không thể đem ta rút gân lột ra mới đúng Vì sao còn muốn như vậy lạnh nhạt tự nhiên Càng đưa ra như vậy công bằng đối chiến tiêu hồng trần nhìn đỉnh hắn. Nàng từng chữ từng câu nói bởi vì ta muốn để đại minh hoàng triều triệt triệt để để hủy diệt. Chính là bởi vì ta cửu hận trong lòng so với ai khác đều sâu. Cho nên mới càng không thể hành sự lỗ mãng. Bị tình cảm cùng cửu hận làm choáng váng đầu ấp. Ta muốn để hết thảy đều dựa theo chúng ta hồng minh kế hoạch từng bước một tiến hành. Dù là. Là cùng các ngươi hợp tác, xử lý trước đại dương Hoàng Triều cũng có thể. Dù là, là cùng ngươi hợp tác, xử lý lâm dực cũng không quan trọng. Ta chỉ cần cuối cùng nhìn thấy các ngươi đại minh Hoàng Triều chết không còn một mống. ngạo quan hải cuồng ngạo nửa đời. Chưa từng có sợ hãi. Nhưng mà đối mặt cái này tuổi trẻ. Mỹ Mạo. Nhìn tựa hồ yếu đối thiếu nữ nhà bên bình thường nữ tử. Trợt sinh ra to lớn sợ hãi Nhưng mà Lâm Dực trong lòng sinh ra Lại là vô tận thương hại Đồ đệ của ta đều là nhân vật Chính 14 chương 363 Hoàng thành áng trăng Mái hiên bóng người ngạo quan hải Cố gắng đè nén xuống sâu Trong nội tâm mình sợ hãi Hắn lạnh lùng nói Xem ra ta không nên tới Lâm Dực cười nói Thế nhưng là ngươi đã tới Ngạo quan hải chí ít ta còn có thể đi Lâm Dực nói đi đến chỗ nào hồi ta tới địa phương, về ta nên trở về địa phương. Ồ nơi đó mới là nơi trở về của ta. Ngươi còn có thể đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi muốn như nào muốn ở chỗ này chặn giết ta sao Lâm Dực cười một tiếng. Cũng là chưa chắc không thể. Giữa hai người. Bỗng nhiên chiến ý sôi trào. Trong lúc nhất thời kịch chiến lần nữa hết sức căng thẳng diệp thương long chợt chặn đường nói Có câu nói là hai nước giao phong Không chém sứ Lâm tam hoàng tử Ngươi như là đã chiến thắng Có thể hay không cho chúng ta hồng minh một bộ mặt Tạm thời tha hắn một lần lâm dựt trong lòng hơi động Cách này hồng minh quả nhiên không hổ là giặc cỏ xuất thân Chuyện cho tới bây giờ Mặc dù đã làm đến tạo thế chân và thiên hạ bá chủ Nhưng trên thân vẫn như cũ không thay đổi giang hồ thói xấu. Phạm là vẫn là lấy đạo nghĩa làm đầu. Vô luận là tốt là xấu, hắn ngược lại là không ghét loại người này. Cho nên lâm giựt mỉm cười, gật đầu nói được. Ngạo quan hải cười lạnh một tiếng, nhìn lâm giựt liếc mắt, vừa ngắm tiêu hồng trần liếc mắt, hận hận đi rồi. Lâm tiêu siêu thiết là cười nói, lâm tam hoàng tử nếu chiến thắng, mời vào trong điện một lần. Thế là đám người cùng nhau nhập điện. Phân chủ khách vào chỗ sau đó. Lâm dựng nhân tiện nói. Nếu nhận được các vị chủ nhà để cho ta lưu lại. Ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề rồi. Vẫn là câu nói kia. Hy vọng Hồng Minh có thể cùng ta Đại Dương Hoàng Triều tiếp tục kết minh xuống dưới. Đi đầu triệt để tiêu diệt ngũ Đại Vĩnh Hằng Hoàng Triều sau khi nhiệt. Ngày sau như thế nào lại đi tranh giành thiên hạ. Cũng có thể áp sau lại nói. Tứ đại đương xa liếc nhau đều là thần bí khó lường cười một tiếng. Lâm tiêu diêu ho khan một cách nói. Các vị hương để ý như thế nào diệt thương long nói. Chúng ta đã đuổi đi ngạo quan hải. Bây giờ nghĩ lại tựa hồ đồng thời không mặt khác lựa chọn. Tiêu hồng trần trầm mặt một lát, gật đầu nói ta cũng đồng ý cùng đại dương hoàng triều hợp tác. Lâm giựt nhìn nàng liếc mắt. Gặp nàng sắc mặt có chút tái nhợt Hiển nhiên vừa mới tâm thần có chút bị thương Hắn gặp nàng cũng nhìn sang Thế là mỉm cười Rất nhỏ nhẹ gật đầu ra hiểu Ngỏ ý cảm ơn Sau cùng tô thiên ý thì là thở dài một tiếng Vô luận như thế nào Thiên hạ ba phần Chúng ta là thế lực yếu nhất một chi Mặt ngoài xem ra tựa hồ đề nhất Để nhị đều muốn lôi kéo chúng ta Nhưng trên thực tế Chúng ta lại là tối bị đồng một cái. Vô luận cùng bất kỳ bên nào hợp tác. Ta chỉ sợ đến cuối cùng. Cũng bất quá là bị dung hợp. Hoặc là bị tiêu diệt hai cách hạ tràng. Nói cho cùng. Chúng ta chỉ là giang hồ giặc cỏ. Vốn là khó mà vẫn đỉnh thiên hạ mặt khác tam đại đương ra nghe xong. Cũng đều chầm mặt không nói. Tô thiên ý một mực là tương đương với quân sư nhân vật. Liền hắn đều nói như vậy. Có thể thấy được cái kết luận này đã tại Hồng Minh bên trong thảo luận lưu truyền đã lâu. Lâm giựt vội nói, ta nếu nói chút lời nói dối cũng là êm tai nhưng là vô ích, chỉ bất quá. Dù là Hồng Minh đến cuối cùng vẫn như cũ bị thua. Các vị đương ra là muốn tiếp tục bị thua tại ngũ đại vĩnh hàng hoàng chiều trong tay đâu. Vẫn là nghĩ bị thua tại tân sinh dưới trời đất đâu lời này vừa nói ra. Tứ đại đương ra liếc nhau. Đều là ha ha phá lên cười. Tốt một cách lâm dực. Đều nói ngươi một lòng tu hành không hỏi thế sự. Ta nhìn ngươi ngược lại là thật biết tung hoàng ngang dọc chi thuật thôi lâm dực cười nói. Ta chỉ là biểu lộ cảm xúc. Sự thật biểu đạt thôi. Đám người liếc nhau nói. Lời nói đã đến nước này. Vậy chúng ta liền đáp ứng ngươi rồi cùng ngươi đại dương hoàng triều kết làm minh hữu. Cộng đồng đối kháng phục cửu Hoàng Triều Lâm Dực vui mừng quá đổi. Quá tốt rồi ngay tại giờ phút này. Bỗng nhiên có người đến báo. Các vị đương ra, ngoài cửa có người cầu kiến ủ là người phương nào hắn nói hắn gọi tần lôi. Lâm Dực nhìn không được thốt ra. Đại sư huyên tứ đại đương ra hai mặt nhìn nhau. Hẳn là, là tôn sư tiên sư đại nhân đại độ để tần lôi không sai. Đi, chúng ta đi chiếu cố hắn. Mọi người đi tới ngoài điện tần lôi cùng phong tích vũ đã đang đợi. Lâm, rực bận biểu đi ra phía trước ngay đón. Đại sư Huynh, đại sư Tẩu, các ngươi hai cách làm sao tới ả nha tần lôi trông thấy hắn không có việc gì. Nhẹ nhàng thở ra. Hai chúng ta làm xong sự tình của riêng mình. liền đến nhìn xem các vị sư để sự tình như thế nào. Đi vào đại dương Hoàng Triều nghe nói ngươi đã đến Hồng Minh nơi này đàm phán. Sợ ngươi sẽ có sự tình Cho nên bận biểu đuổi theo Nhìn ngươi bình yên vô sự Chắc hẳn sự tình thuận lợi Sư Hương cũng yên lòng Lâm giựt cười nói Đa tạ đại sư Hương quan tâm Ta bên này sự tình cũng là thuận lợi Ô vậy liền chúc mừng tứ sư Để rồi tiêu giao thành thành chủ Lâm tiêu diêu trông thấy tần lôi Cười nhạt một tiếng nói Nghe nói tiên sư đại nhân tỏa hạ đệ tử Mỗi cách đều là thiên tư tuyệt đỉnh Tạo hóa phi phàm Hôm nay gặp mặt Quả nhiên danh bất hư truyền Tần lôi nhìn hắn liếc mắt cười nói Vị này là tiêu sao thành chủ A hạnh ngộ hạnh ngộ Nghe nói ngươi cũng an hiểu lôi pháp Có cơ hội ngược lại là có thể luận bàn một phen Lâm tiêu diêu cười ha ha Lắc đầu nói Ta nghe nói tần lôi công tử sung hợp thiên hạ 12 đảo thần lôi hỏa chủng Tạo hóa sâu Phúc duyên dày Thiên hạ vô song Ta điểm ấy nho nhỏ lôi pháp Chỗ nào có thể tải tần lôi công tử trước mặt hoe khoang tần lôi nói Lâm thành chủ khách khí Lâm dực cùng hồng minh thỏa đàm Tứ đại đương ra liền lưu lại đám người ở tạm một đêm Cái kia Lâm tiêu diêu liền lôi kéo tần lôi nghiên cứu thảo luận lôi pháp đi rồi Mà đổi thành một bên Lâm dực lại là chăn chọc Đáng đêm khó ngủ. Trước mắt hắn đều là cái kia tên là tiêu hồng trần nữ tử thân ảnh. Một cách như vậy mềm mại yếu ớt nữ tử. Lại bị đại nạn này. Từ nhỏ cùng mình bình thường. Tu luyện cái kia cực kỳ bi thảm luyện ngục biến nghĩ đến. Nàng đối với người nhà yêu. Tại cầu địch thống khổ hận. Cũng cùng chính mình không khác nhau chút nào. Không biết vì cái gì. Nghĩ đến nàng có thể dưới loại tình huống này còn như vậy mây trôi nước chảy, hắn càng là cảm giác được vô cùng đau lòng. Đúng lúc này, bỗng nhiên cửa phòng của hắn nhẹ nhàng bị gõ. Lâm trong lòng hơi động, bận mỉu đi mở cửa, ngoài cửa lại là một cái nhường hắn tuyệt đối không tưởng tượng được thân ảnh, chính là Tiêu Hồng Trần ngươi. Tiêu Hồng Trần lạnh nhạt nói. Nghĩ phiếm vài câu sao, Lâm kém chút không có thống chế lại cười ra tiếng. Mặc dù đủ loại ức chế, Nhưng khóe miệng vẫn là không nhìn được điên cuồng dương lên Muốn đi theo ta Thế là lâm dực đi theo nàng đi ra ngoài cài đóng cửa phòng Ánh trăng giữa trời trời lạnh như nước Tiêu hồng trần thế mà nhẹ nhàng một cách bay lượn Bay thẳng lên cách này nguyên bản đại viêm hoàng triều trung ương nhất Cũng là cao vót nhất thương viêm điện trên nóc nhà Lâm dực sườn sốt một chút Sau đó mỉm cười Cũng lập tức bay vọt lên Cùng nàng một trận dưới ánh trăng bên trong lướt qua Hai người nhẹ nhàng rơi vào phòng vũ phía trên Mái hiên cao ngất bóng ma sâm nhập mặt trăng Hai cái thân ảnh sánh vai mà ngồi nhẹ giọng hàn huyên Hai người đều không có tận lực đi trò chuyện những cái kia khổ đại cửu thâm Chỉ nói là chút chuyện cũ trước kia Nhàn hạ thoải mái Trò chuyện thế mà người phần hợp ý Một bên khác Tần lôi Phong tích vũ Cùng đang cùng tần lôi nghiên cứu thảo luận lôi pháp lâm tiêu diêu Nhìn về phía đại điện trên không Mái hiên bên cạnh Dưới ánh trăng hai cái thân ảnh Ba người cùng nhau lộ ra một mặt tài xế già dáng tươi cười Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 14 chương 364 tiên chủ Ma chủ Yêu chủ Nhân chủ Lý Thiên sinh cho tứ đại đệ tử thời gian 3 năm Ba năm ở giữa bên trong giải quyết xong hết thảy chính mình sự tình kết thúc riêng phần mình nhân quả. Sau đó thời gian 7 năm, thì là muốn chuyên tâm tu hành. Chuẩn bị nginh đón cái kia khoáng thế hảo kiếp. Thiên ma sâm lẫn đến nơi. Thế là, đại đệ tử Tần Lôi, mang cùng phong tích vũ cùng một chỗ tiến về phong tục. Vì cái gì chính là giải trừ phong tích vũ trên người phong tục nguyện rùa. Cùng phong tục triệt để chặt đức nhân quả. Chấm dứt hậu hoạn. Kết quả cuối cùng là. Phong tích vũ nguyện rùa bị tiêu trừ. Đối mặt phong tục tục trưởng phong đổ lôi thế công. Hai người thành công đào thoát. Bọn hắn không biết là. Phong đổ lôi sau đó. Tính cả mặt khác tứ đại thần thánh cổ tục. Ý đồ chân chính mở ra diệt thế kế hoạch. Lại bị Lý Thiên Sinh một tay trấn áp. Bây giờ. Ngũ đại thần thánh cổ tộc tộc trưởng cùng hạt tâm lực lượng mạnh nhất đều đã bị Lý Thiên Sinh tiêu diệt. Có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Nhị đệ tử Hàn bất lãng. Tiến về nơi khởi nguồn tìm kiếm mình thanh mai trúc mã bằng hữu. Ngoài ý muốn giải cứu ra tần lôi cùng phong tích vũ. Sau đó căn cứ trong trí nhớ manh mối tiến về yêu vực. Tại yêu vực tìm được cái kia tên là Ngao Thanh Loan Nữ Tử. Nàng bây giờ đã là cao quý bảy đại yêu tộc một trong. Thanh loan tộc yêu vương nữ đế Nhưng nó thân phận chân chính Lại là giao long nhất tộc nổi ứng Hàn bất lãng cùng nàng cùng nhau Đánh bại đại viên vương cùng liệt hổ vương Lại đoạn tuyệt với giao long vương Đại chiến một trận Sau đó Liền tương nghênh đến cuối cùng yêu vực hốn chiến Hàn bất lãng thế là lưu tại yêu vực Lựa chọn cùng nàng cùng nhau đối mặt Tam đệ tử phương nhiên Thì là đi đến hồng hoang ma tông Đối mặt tứ đại ma tông phây công Qua quyết xuất thù Lấy sức một mình đánh chết trường sinh ma tông tông chủ thương hải nhất Đoạt lại hồng hoang thánh kiếm Mở ra sau cùng hồng hoang thần điện Trở thành chân chính hồng hoang đại đế người thừa kế Mà tứ phương ma tông Cũng thuận thế liền sườn núi xuống lừa Toàn bộ lựa chọn quy thuận. Phương nhiên hoàn thành ma tông đại nhất thống. Tứ đệ tử lâm dực. Thì là đối mặt ngũ đại vĩnh hàng hoàng triều hủy diệt. Thiên hạ ba phần cuộc diện. Mưu đồ cùng tứ đại khấu khai sáng hồng minh hợp tác. Cộng đồng đối kháng ngũ đại vĩnh Hằng hoàng triều dư đảng. Mà ở giữa. Càng là làm quen tứ đại khấu bên trong. Hồng Trần các các chủ tiêu Hồng Trần. Hai người gặp gỡ tương tự. Tâm tính tương xứng Rất nhanh liền kết thâm hậu tình nghĩa Lý thiên sinh tự nhiên là đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt Chỉ bất quá Tứ đại đệ tử mặc dù làm việc đều mười phần thuận lợi Nhưng đều không có hoàn toàn đứt hẳn nhân quả Đại đệ tử tần lôi Phong tục tục trưởng mặc dù đã tiêu diệt Nhưng phong tục căn nguyên vẫn còn Vẫn tải ý đồ đối phó tần lôi Thậm chí là phá vỡ Lý Thiên Sinh cùng toàn bộ thế giới Nhị đệ tử Hàn Bất Lãng đang cùng Thanh Loan Vương cùng nhau đối kháng toàn bộ yêu vực địch nhân Tam đệ tử Phương Nhiên Mặc dù tạm thời nhất thống ngũ Đại Ma Tông Nhưng lòng người không phục Thế cuộc bất vồn Trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát thân Tứ đệ tử Lâm Dực Mặc dù thành công thuyết phục Hồng Minh cùng Đại Dương Hoàng Triều kết minh Cộng đồng đối kháng ngũ đại vĩnh Hằng hoàng triều dư nghiệt. Nhưng trong lúc nhất thời. Chiến tranh cũng không có khả năng lắng lại. Cho nên. Sau đó thời gian hơn 2 năm bên trong. Tại Lý Thiên Sinh buông tay mặc kệ âm thầm tương trở phía dưới. Tứ đại đệ tử vẫn như cũ là tại hoàn thành riêng phần mình nhân quả. Thậm chí Lý Thiên Sinh còn dành thời gian đi xem nhìn một cái chính mình mặt khác hai đại đồ đệ. Hoàn mỹ đại thế giới. Diệp không lúc trước cái kia 5-6 tuổi bé con bây giờ đã lớn lên. Biến thành một cái 7-8 tuổi bé con. Nhưng mà. Thiên phú của hắn độ cao. Không gì sánh kịp. Bây giờ tu hành tiến triển cực nhanh. Đã sớm xưa đâu bằng nay. Mặc dù tu hành đảo thống hoàn toàn khác biệt. Nhưng hắn 7-8 tuổi. Tu vi cực cao đã hoàn toàn có thể so sánh trung ương đại thế giới thiên nhân bí cảnh. Lục thất trọng cao thủ nói cách khác Có thể so với Nguyên Anh cảnh giới thậm chí là thiên địa Pháp tướng cảnh giới cao thủ suy tính một chút hắn 78 tuổi Loại cảnh giới này cùng chiến lực quả thực là khó có thể tưởng tượng mà Lý Thiên Sinh truyền thủ cho hắn tu hành hệ thống Đạo cung tu hành Pháp Cũng bị hắn truyền bá ra Đầu tiên là tại Diệp Thôn Sau đó là tại Diệp Quốc Sau đó truyền bá đến Đại Hoang các nơi Diệp không danh hào cũng là dung động thiên hạ, không ai không biết không người không hay Chỉ tiếc chính là hắn tạm thời vẫn không có thể tìm tới cha mẹ ruột của mình Gặp sư phụ Lý Thiên Sinh, hắn tự nhiên là vui mừng quá đổi cực kỳ thỉnh giáo một phen Lý Thiên Sinh ở nơi đó vượt qua hơn tháng thời gian mới cáo biệt Diệp không tiến về một phương khác thế giới Âm dương đại thế giới cách này đã bị thiên ma xâm lẫn hơn phân nửa thế giới Bây giờ, bởi vì bị Lý Thiên Sinh chém xếp hắc ám chi chủ, lại cắt đứt quy thư thông đạo, cho nên thắng lời cây cân ngược lại hướng về nhân tộc điên cuồng chút xuống, mà hắn lục đổ để la nguyên. Cũng tại cách này tiên ma đại chiến bên trong, rực rỡ hào quang lấy thiên phú của hắn độ cao, lại thêm Lý Thiên Sinh truyền thủ quang minh thánh địa, hắc ám ma điện hai đại thánh địa tuyệt học tối cao. Quang Minh Thánh Địa Tam Đại Tuyệt Học Vô Hản Quang Minh Hỏa Đại Quang Minh Thuật Nhật Nguyệt Đương Không Đại Thần Thông Hắc Ám Ma Điện Bảy Đại Ma Công Đại Sát Lục Thuật Đại Tai Nan Thuật Đại Chớ Chú Thuật Đại Băng Phôi Thuật Đại Hủy Diệt Thuật Đại Khủng Bố Thuật Đại Hắc Ám Thuật Hắn hôm nay. Đã đem toàn bộ tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Có thể xưng toàn bộ âm dương đại thế giới tuyệt đối người thứ nhất La Nguyên. Cũng đã có được chống lại trường sinh bí cảnh. Vạn tổ cử đầu lực lượng. Lý Thiên Sinh ở chỗ này cũng dừng lại hơn nửa tháng thời gian. La Nguyên càng là đối với Lý Thiên Sinh sùng bái phải tột đỉnh. Tôn thờ. Nắm chặt hết thầy thời gian mời hắn chỉ đạo tu hành chi đạo. Mà Lý Thiên Sinh cũng lần nữa tiến về dò xếp thiên ma nhất tộc nội tình. Lần này. Lực lượng của hắn lại tăng lên nữa. Đã có thể tiến về càng thêm chỗ sâu ma vực thiên nguyên. Do xét đến càng nhiều thiên ma nhất tộc bí ẩn Bất quá Vẫn là như là trước đó tình báo bình thường Thiên ma nhất tộc vẫn như cũ là tại huy hoạch bố cục Khoảng cách sau cùng quy mô xâm lấn Còn có thời gian 7 8 năm Mà hạch tâm Vẫn như cũ là trung ương đại thế giới thế là Lý thiên sinh lại lần nữa về tới trung ương đại thế giới Thời gian 3 năm vội vàng trôi qua 3 năm sau, tần lôi phương diện, ngũ đại thần thánh cổ tục, đã tải tần lôi thống lính thập đại thánh địa lực lượng, quy mô tiến công phía dưới, hoàn toàn hủy diệt thập đại thánh địa, vốn là đều có riêng phần mình để tử tinh anh chết thảm ở phong tục phong vô tiên trong tay, mâu thuẫn 10 phần trở nên gay gắt, lần này quy mô tiến công, chính là thuận theo thiên mệnh mà tần lôi thì là tại cách này trận trong lúc kích chiến, dần dần trở thành tiên đạo đồng minh lãnh tụ. Danh tiếng nhất thời có 102, thậm chí nghiền ức lấn ác bây giờ tiên đạo đồng minh trên xanh nghĩa lãnh tụ. Huyền Thiên Đạo tông trưởng giáo chí tôn Vạn Lưu Quang bất quá. Vạn Lưu Quang cũng không có ý nghĩa cùng hắn tranh đoạt, chỉ là an tâm làm chính mình trưởng giáo. Phận tiện an tâm tu luyện liền tốt. Hắn mời phần cảm kích Lý Thiên Sinh cứu mình cùng Hương để vạn thành không. Bây giờ tự nhiên là duy Lý Thiên Sinh cùng các đồ đệ của hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Đồng thời cố ý lui khỏi vị trí hàng hai. Nhưng Tần Lôi thống lính quần hùng rồi. Đương nhiên. Giờ phút này Tần Lôi tu vi. Thậm chí đã sớm không thua hắn. Chỉ sợ càng còn hơn chính là hắn thối vì nhượng chức. Sợ là cũng không ai có bất kỳ ý kiến phản đối Hàn bất lãng phương diện Có phở gian cờ Linh bên ngoài tương trợ Cùng Lý Thiên Sinh vùng trộm tương trợ Hắn cùng Ngao Thanh Loan hai người hợp lực Đem Thanh Loan nhất tục kinh doanh như mặt trời ban trưa Lần lượt đánh tan đến đây báo thủ Giao Long nhất tục Sau đó càng là tại Đại Viên Vương cùng Ngưu Ma Vương Hai Đại Vương giả liên minh hỗn chiến sau đó Ngồi thu ngư ông thủ lợi Rất nhanh trở thành toàn bộ yêu vực tuyệt đối bá chủ bây giờ Sao long nhất tộc nguyên khí đại thương Mặt khác ngũ đại yêu tộc cũng đều tổn thất nặng nề Nhưng thanh loan nhất tộc lại càng thêm hưng thịnh thế là Rốt cục Tại yêu vực trung tâm Thiên yêu nối vạn yêu tốc bên trong Bày yêu hội tụ Tổng đồng ước định Tôn thanh loan nhất tộc vì yêu vực chi chủ Nhất thống toàn bộ yêu vực mà thanh loan vương Thì là đem cách này yêu vực chi chủ tên tuổi Tặng cho hàn bất lãng Lấy cảm tạ hắn xả thân tương bồi xuất thủ tương trợ Phương nhiên phương diện Hắn hôm nay Đã đem toàn bộ ma đảo thoát thai hoán cốt chỉnh hợp phải ngay ngắn rõ ràng Đồng thời thưởng phạt phân minh Chí độ nghiêm ngặt Ma đảo đệ tử Cũng không thể lại khắp nơi làm áp. Cùng chính đảo là địch. Mà lực lượng của hắn tăng vọt. Cũng không có cách nào ma tông dám can đảm phản kháng. Lại thêm hắn ăn uy tỉnh thi. Rất nhanh tạo vô thượng uy nghiêm. Bây giờ đã là không thể lay động ma đảo chi chủ rồi. Lâm rực phương diện. Đại dương Hoàng Triều cùng Hồng Minh liên thủ phía dưới. Phục cửu Hoàng Triều tự nhiên là từng bước sụp đổ. Bị đánh phải không hề có lực hoàn thủ. Rất nhanh, phục cửu Hoàng Triều tan thành mây khói. Mà sau đó Hồng Minh. Thực sự không cùng Đại Dương Hoàng Triều khai chiến. Mà là lựa chọn dung nhập vào trong Đại Dương Hoàng Triều. Trở thành ngày sau một cổ thế lực khác. Được xưng là Giang Hồ Tán Tụ. Đại Dương Hoàng Triều Hoàng đế lâm khai thái nhất thống thiên hạ. Danh xưng thiên hạ cộng chủ. Hưởng thù ước vạn con dân kính ngưỡng. Ngàn vạn quốc độ Triều bái. Hắn hạ lệnh nhỉ ngơi lấy lại sức. Khôi phục chiến loạn tạo thành tổn thương thiên hạ Thái Bình. Phát triển không ngừng. Càng đem lâm dực phong làm hộ quốc chi chủ. Bảo hộ thiên hạ ước vạn bách tính. Thù vạn dân kính ngưỡng 3 năm sau. Tần lôi thống lính thập đại thánh địa đã được tôn xưng Tiên chủ hàn bất lãng nhất thống yêu vực được tôn xưng là. Yêu chủ phương nhiên thống lính ngũ đại ma tông được tôn xưng là. Ma chủ lâm dực thống lính thiên hạ hoàng triều được tôn xưng là. Nhân chủ độ đề của ta đều là nhân vật chính 14 chương 365 thiên sinh vô địch pháp 6 đồ tề tụ. Ngân đón thiên ma đại kiếp lý thiên sinh. Thời gian 3 năm. Đã hoàn thành đối toàn bộ trung ương đại thế giới tuyệt đối đại nhất thống. Tứ đại đệ tử từng cách khống chế một phương thế lực trở thành tứ phương chi chủ. Thập đại thánh địa, bảy đại yêu tục, ngũ đại ma tung, thiên hạ hoàng triều, đều đã biến thành tứ đại đệ tử vật trong bàn tay. Đương nhiên, cũng đã trở thành Lý Thiên Sinh dưới chứng một bộ phận. Toàn bộ trung ương đại thế giới như là bền chắc như thép, chặt chẽ không thể tách rời. Sau đó, Lý Thiên Sinh liền bắt đầu đình chỉ làm việc. Mà nhường các đệ tử Bắt đầu chân chính sốc lòng tu hành Vì nhanh đón cuối cùng thiên ma hảo kiếp Chuẩn bị sẵn sàng thời gian 7 năm Còn có thời gian 7 năm Lý thiên sinh cũng không có dừng lại Lúc trước hắn sáng tạo thiên nhân tốt thành pháp Bây giờ tiến thêm một bước tinh tu cải thiện Càng phát hoàn mỹ không một tỳ vết Cách gọi là thiên nhân tốt thành pháp Không biết mọi người còn nhớ hay không Lại tên vì 21 ngày học được tu hành, 5 năm tu hành 3 năm ngộ đảo. Ngươi thực sự hiểu tu luyện sao chờ chút. Là Lý Thiên Sinh dung hội quán thông thiên hạ vô số thần thông công Pháp. Tinh luyện tổng kết 3.000 thế giới vô tận bí tịch Pháp môn. Sáng tạo mà ra thiên hạ đề nhất. Đại đảo chí giản vô thượng diệu Pháp. Mà lớn nhất cũng là duy nhất đặc điểm. Chính là đơn giản đại đạo chí sản có thể làm cho bất cứ người nào Cho dù là tư chất ngu vốt người Cũng có thể thông qua pháp này Tu luyện tới thiên nhân cảnh giới mặc dù Thiên nhân cảnh giới này Có lẽ so ra kém những kia thiên tư siêu phàm người thiên nhân cảnh giới lực lượng cường đại Pháp lực cao thâm Nhưng thiên nhân chính là thiên nhân thiên nhân vĩnh cách tiên phàm khác nhau Lý Thiên Sinh đem pháp này mở rộng xuống dưới từ đây ướp ướp vạn muôn dân, vô cùng tận sinh linh cũng bắt đầu tu hành. Người người có công luyện, người người có thể lên trời. Cách gọi là thiên giới. Chia làm tiên ma hai tộc. Ma tổng đồng đặc điểm một trong. Chính là sinh ra chính là thiên nhân Lý Thiên Sinh truyền bá ra này vô thượng thần thông. Lập tức toàn bộ trung ương đại thế giới. Người người cũng đều có thể tu hành trở thành thiên nhân. Mặc dù không kịp thiên giới người Sinh ra cao quý Nhưng cũng có thể gần như vô hạn so sánh ngang hàng rồi Một câu Công đức vô lượng mà lý thiên sinh tại những năm gần đây Càng là cải tiến thiên nhân tốt thành pháp này Khiến cho càng thêm ngắn gọn Nhưng lực lượng cùng phẩm chất bên trên ngược lại càng thêm tăng lên Trước kia một cách người tầm thường tu luyện tới thiên nhân cảnh giới Chỉ có 50 lực lượng Mà bây giờ, lại là tiếp cận 80, thậm chí 90 cùng những cái kia các đại thánh địa tu luyện tới thiên nhân cảnh giới người. Bình thường nhất một ưu điểm lực lượng đã đến gần vô hạn Không phân cao thấp lý thiên sinh đem công pháp này. Mệnh danh là, thiên sinh vô địch pháp tức là vì kỷ niệm lúc trước thiên sinh vô địch minh. Cũng là vì hướng tiên ma hai tộc biểu đạt ra một cái tín niệm. Duy ta nhân tộc. Mới thật sự là trời sinh vô địch. Tiềm năng vô hạn Tiền độ vô lượng lý thiên sinh đem thiên sinh vô địch pháp này mở rộng xuống dưới. Người bình thường tu luyện. Có thể thành tựu thiên nhân cảnh giới mà thiên tài người tu luyện. Có thể làm cho pháp lực càng thêm ngưng tụ cường hãn. Lực lượng nâng cao một bước. Mà những cái kia các thiên tri yêu tử tu luyện. Càng là căn cơ thâm hậu. Tiền độ tăng vọc. Vô khả hạn lượng trong lúc nhất thời, toàn bộ trung ương đại thế giới bạo phát ra vô cùng vô tận khí vận cùng lực lượng lý thiên sinh nếu như thân ở toàn bộ đại thiên thế giới bên ngoài, liền sẽ nhìn thấy toàn bộ trung ương đại thế giới đang bộc phát ra vô cùng sáng trói sáng tỏ, rộng lớn, thật lớn kim sắc quang mang đó là Khí phận không có gì sánh kịp tràn đầy chi tướng mà Lý Thiên Sinh cũng không có keo kiệt. Đồng giảng đem Thiên Sinh vô địch pháp. Lấy truyền đảo tư. Truyền bá đến quanh mình phương viên. Không biết bao nhiêu cách đại thiên thế giới bên trong. Truyền cho tới bây giờ. Lý Thiên Sinh mới dần dần cảm giác được. Chính mình cách này cách gọi là tiên sư đại nhân bên trong sư. Dần dần quả thật là danh xứng với thực đứng lên. Lý Thiên Sinh cũng một mực đang chú ý thiên ma động thái Gần nhất những năm gần đây Hắn một mực đang nghĩ phương nghĩ cách đóng lại quy khư thông đạo Quang Minh một mặt Không có bị ma tộc ăn mòn đại thiên thế giới Cơ hội đều đã bị hắn đóng lại phải không sai biệt lắm Nhưng mà Hắc án một mặt Rất nhiều thế giới đã sớm bao phủ tại ma tộc bóng ma phía dưới Cho dù là hắn cũng vô pháp tùy tiện chui vào trong đó Ma tục tự nhiên cũng sớm đã có phát hiện Cái này tên là Lý Thiên Sinh người Thế tất sẽ trở thành lần này hảo kiếp bên trong ứng kiếp người Tuyệt đối lưu hắn không được nhưng mà Thiên ma điều động vô số cao thủ trong cao thủ nhiều lần đến đây án sát Lại đều bị Lý Thiên Sinh tùy tiện giải quyết hết Về sau Không mò ra Lý Thiên Sinh nổi tình ma tục cũng không dám dễ như trở bàn tay xuất thủ Nếu không cũng chỉ là uổng phí lãng phí lực lượng Quang minh một mặt lực lượng Tại Lý Thiên Sinh nhiều phiên du lịch sau đó Dần dần phát giác Trong đó trừ mình ra Cũng có rất nhiều phản kháng lực lượng Tại tìm kiếm nghĩ cách chuẩn bị đối kháng thiên ma sân lấn Trong đó cường đại nhất có ba chi Một là thánh quang đại thế giới Thế giới này tại 3.000 đại thiên thế giới bên trong Xếp hạng thứ 3 Trong đó thánh quang hoàng triều Có được không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng cùng thế lực Thậm chí tác động đến tràn ra khắp nơi mấy chục các đại thiên thế giới Đều tại hắn trong phạm vi thế lực Thậm chí Lý thiên sinh đổ để la nguyên chỗ tồn tại âm dương đại thế giới Trong đó quang minh thánh địa Cũng là thánh quang đại thế giới dưới chứng một thành viên. Có thể thấy được thế lực nó đến cỡ nào bằng chứng hay là vô cực đại thế giới. Thế giới này tại 3.000 đại thiên thế giới bên trong. ship hạng thứ hai Trong đó khống chế toàn bộ thế giới lực lượng. Là vô cực thiên cung vô cực thiên cung lực lượng càng là trực tiếp thống lính trên trăm cách đại thiên thế giới thế lực không có gì sánh kịp khổng lồ. cái cuối cùng thì là thiên đảo đại thế giới ship hạng 3.000 đại. Thiên thế giới vì thứ nhất khống chế toàn bộ thế giới lực lượng là thiên đảo thần điện thiên đảo thần điện nắm trong tay trọn vẹn mấy trăm cách đại thiên thế giới lực lượng mà lại nghe nói thiên đảo thần điện là một cái duy nhất có thể cùng thiên giới tiên tục câu thông vô thượng cử đầu thế lực có được thiên giới tiên tục phù hộ bảo hộ vô tận vinh quang giá trị nó thân lý thiên sinh đã từng xâm nhập trong đó. Nghe nói thiên đảo thần điện này cũng đang mưu đồ Tại thiên ma hảo kiếp bên trong Cùng thiên giới câu thông Khiến cho thiên giới hàng lâm xuống tiên tục tổng đồng đối kháng thiên ma nhất tục Sau đó mượn nhờ thiên giới tiên tục lực lượng đánh tan thiên ma Sau đó mở rộng thế lực của mình tốt nhất là Nhất thống 3.000 đại thiên thế giới lý thiên sinh thở dài một tiếng Hắn biết rõ loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người Cái nào thời đại cũng sẽ không thiếu khuyết, mà đổi thành bên ngoài hai thế lực lớn cũng giống như vậy. Mặc dù đều cùng thiên ma là địch, đều muốn đối kháng vượt qua hảo kiếp, nhưng cũng không nguyện ý cùng Lý Thiên Sinh hợp tác, mà lựa chọn từng người tự chiến. Lý Thiên Sinh cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, không thèm để ý bọn hắn, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Đang lúc hắn làm xong hết thầy chuẩn bị chờ đợi sau cùng thiên ma hảo kiếp ráng lâm thời điểm. Ngay tại thứ thời gian 9 năm tiết điểm. Khoảng cách thiên ma quy mô sâm lấn còn có dòng giã 1 năm. Bỗng nhiên, Lý Thiên Sinh lại nhận được lục đồ để la nguyên triệu hoán danh sưng. Thiên ma sớm quy mô sâm lấn âm dương đại thế giới. Thỉnh cầu sư phụ trợ giúp Lý Thiên Sinh không khỏi lông mày thật sâu nhăn lại. Âm dương đại thế giới quy khư thông đảo đã sớm bị hắn tổn hại hủy diệt Bây giờ thiên ma còn có thể quy mô xâm lấn Nói rõ bọn hắn đã trực tiếp đi qua đại thiên thế giới ở giữa hàng rào xâm nhập đây là một biến cố lớn Lý Thiên Sinh cũng không dám thất lễ Đúng lúc này tứ đại đệ tử cũng nghe nghe thấy tin tức này đồng thời từ trong tu hành phục vừa tỉnh lại Bọn hắn muốn cùng sư phụ Lý Thiên Sinh kể vai chiến đấu Lý Thiên Sinh bất đắc dĩ Đành phải mang lên bọn hắn cùng nhau đi tới âm dương đại thế giới. Mà ở trên đường. Càng là trải qua hoàn mỹ đại thế giới. Chính mình ngũ đồ để Diệp không cũng theo đó cùng nhau đi tới rồi. Đến âm dương đại thế giới. Sáu tên sư huyên đệ. Rốt cuộc toàn bộ hội tụ tập kết hoàn tất mà giờ khắc này. Trên trời cao. Tràn đầy đều là sâm lẫn mà đến thiên ma đại quân đổ đệ của ta đều là nhân vật chính 14 chương 366 các độ nhi Theo sư phụ cùng nhau chảm yêu trừ ma lý thiên sinh đứng ở âm dương đại thế giới hắc bạch hai đảo chỗ va chạm Mà ở trong đó cũng là toàn bộ 3.000 đại thiên thế giới thiên ma sâm lẫn cùng quang minh thế giới chỗ giao giới Ở phía sau hắn là hắn 6 tên đệ tử Đại đệ tử Tần Lôi Nhị, đệ tử Hàn Bất Lãng Tam, đệ tử Phương Nhiên Tứ, đệ tử Lâm Dực Ngũ, đệ tử Diệp Không Lục, đệ tử La Nguyên một tên sư phụ. Sáu tên đồ đệ, đối mặt với đầy trời quần ma loạn vũ lý thiên sinh mỉm cười. Mặc dù các vị đồ nhi, có ít người ở giữa là lần đầu gặp mặt, nhưng là hiện tại xem ra, cũng không có công phu trước Hàn Huyên một phen. Các đồ nhi, tại theo sư phụ cùng nhau trảm yêu trừ ma đúng. Sư phụ Lý Thiên Sinh ra lệnh một tiếng một ngựa đi đầu. Xông về âm dương đại thế giới trên trời cao mạt lục đại đệ tử cũng từng cách tranh nhau chen lấn, bay lượn mạt lên. Ngành hướng cái kia vô tận thiên ma Lý Thiên Sinh sau đó vung lên, chính là tròn vẹn lục đạo sư đạo tôn nghiêm kiếm, Lôi Đình Nhất Kiếm, Bất Nhất Kiếm, Thiên Hoang Nhất Kiếm, Vũ Trụ Nhất Kiếm, Tự Tại Nhất Kiếm, Âm Dương Nhất Kiếm, sáu kiếm đều xuất hiện. Lập tức toàn bộ hư không đều bị xuyên thủng. Thời gian trong nháy mắt ngược lại ngược dòng. Vô tận sáng sinh lực lượng đảo ngược mà ra. Hóa thành diệt thế lực lượng. Luôn hồi chi lực cuồn cuộn. Lôi cuốn ở vô lượng đếm được thiên ma. Càng hóa thành từng cách đại thiên thế giới. Mãnh liệt trong nháy mắt sinh ra mà phá diệt. Thôn phể đánh chết vô tận thiên ma lý thiên sinh vừa ra tay. Trên trời cao. Lập tức xuất hiện lục đảo vết kiếm vết kiếm phía dưới Ước vạn thiên ma lập tức đều cáo hủy diệt vết kiếm bên trong Xâm la vạn tượng Vạn sự vạn vật đều hóa thành tuyệt đối hư vô Một kích này Lập tức rung động thiên hạ Ước ước vạn thiên ma đại quân cũng vì đó hãi nhiên không thôi Vạn phần hoảng sợ mà sau đó Lục đại đệ tử cũng riêng phần mình khoai oai Bảo phát ra riêng phần mình lực lượng tần lôi dung hợp 12 đảo thần lôi hỏa chủng. Trong tay càng có được lôi điện tiên khí. Có thể xưng thiên hạ lôi pháp tông chủ nguồn gốc hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Một trưởng trừ ra. Lập tức cả một cách lôi đình đại thiên thế giới đàn sinh tại hư không bên trong chính là. Trường sinh bí cảnh để bát trọng. Đại thiên cảnh giới thủ đoạn bên trong thế giới kia. Khắp nơi đều là lôi đình biến thành ma lại là đến gần vô hẳn tại vạn lôi chi tổ, vạn lôi chi tung, vạn lôi chi nguyên, vạn lôi chi chủ mạnh nhất thần lôi hỏa chủng. Đế lôi lực lượng lôi đình thế giới bỗng nhiên khuyết Trương Trong nháy mắt mù mịt cách xa vạn rằm tại trong lôi đình liệt hỏa kia. Hết thầy thiên ma đều hóa thành vỡ nát. Bị lôi đình chỗ cức. Chết đến mức không thể chết thêm mà nhị để tử hàn bất lãng. Tay trái thi triển tiên pháp đạo thuật. Tay phải thi triển yêu vực thần thông. Lực lượng bàng bạc to lớn. rung động tuyệt luôn. Thậm chí còn tại đại đệ tử tần lôi phía trên lực lượng của hắn. Vậy mà đạt tới trường sinh bí cảnh để cỡ trọng. Tiên giếp cảnh tay trái thi triển. Chính là Lý Thiên Sinh vì đó sáng tạo mạnh nhất tiên pháp. Bất hủ tiên giếp đại thần thông mà tay phải thi triển. Là lý thiên sinh dung hợp bảy đại yêu tộc thần thông. Cho hắn chế tạo riêng mạnh nhất yêu tộc thần thông. Thiên yêu đồ thần pháp hai đại thần thông bỗng nhiên thi triển mà ra. Một đảo hóa thành đầy trời tiên giếp lực lượng. Trong chốc lát liền đánh chết ngàn phản thiên ma một đảo khác thì hóa thành ngập trời yêu lực. Đem vô tận thiên ma sinh cơ đều đều thôn phể hầu như không còn tam để tử phương nhiên. Bây giờ danh xưng ma đảo chi chủ. Hồng hoang đại đế. Nhất thống trung ương đại thế giới ma đạo. Càng thêm tu tiên đạo thần thông trong tay càng là có hồng hoang vạn thú phụ. Hồng hoang kim ấm. Hồng hoang thánh kiếm. Hồng hoang thần điện rất nhiều tuyệt phẩm pháp bảo thánh khí uy năng tuyệt thế Thiên hạ vô song lý thiên sinh càng đem ngũ đại ma tông ma tông dung hội quán thông. Sáng tạo ra mạnh nhất ma tông đạo pháp. Tên là thiên hoang sáu ma huyết đem ngũ đại ma tông tuyệt học trí cao. Phân biệt cô đọng vì đại hồng hoang thuật, đại trường sinh thuật, đại u minh thuật, đại lục sục thuật, đại thập tuyệt thuật, cộng thêm một đảo cường đại nhất vô cùng đại ma chủ thuật một quyết sáu pháp. Đảo đảo đều là cường đại nhất ma đảo vô thượng thần thông bị phương nhiên từng cách đập nện đi ra, lấy ma công đối ma Tông Vậy mà đem thiên ma nhất tục thần thông đều thôn phể sụp đổ tan giá hầu như không còn. Một chiêu đánh ra liền có vô cùng thiên ma tính mệnh bị thu gặt không còn tứ để tử lâm dực Bây giờ luyện ngục biến Vũ trụ biến Càng là tu luyện tới càng cảnh giới mới từ hốn độn cảnh Khai ít cảnh Tinh thần cảnh Tinh hà cảnh Lại đến cô đọng 108 đảo xoán ốp tinh hà mới có thể tu luyện được đảo tinh hải cảnh giới mà bây giờ Hắn càng là lại lên một tầng nữa Tu luyện tới 365 đảo xoắn ố Tinh Hà. Tinh Hải cảnh đến đỉnh phong sau đó. Lại lần nữa kéo lên tiến nhập lỗ đen cảnh giới ướp ướp vạn ngôi sao. Có thể tại trong tích tắc hóa thành vô lượng đếm được vũ trụ quy hư. Kinh khủng lỗ đen thôn phế hết thầy sâm la vạn tượng. Vạn sự vạn vật. Toàn bộ hóa thành hư ảo. Kinh khủng tuyệt luôn lâm rực vừa ra tay. Lập tức toàn bộ trên trời cao. Trong chốc lát xuất hiện 10 vạn 8.000 ngàn cây cử đại lỗ đen trong nháy mắt. Vô cùng vô tận thiên ma đều bị thôn phể trong đó. Hóa thành tuyệt đối vư vơ ngũ đệ tử Diệp không. Các đệ tử bên trong trẻ tuổi nhất một cái. Cho dù là 9 năm sau, hắn cũng chẳng qua là 14-15 tuổi. Nhưng mà cảnh giới của hắn tăng lên cấp tốt. Lại là không ai bằng huống chi. Hắn tu luyện đại tử tại Thiên Tông. Thậm chí có thể mượn nhờ người khác lực lượng Hóa người khác lực lượng để bản thân sử dụng mà bây giờ Hắn biến thành dùng Vậy mà chính là mấy vị sư huyên để lực lượng trong chốc lát Phản phất là có mặt khác ngũ trọng bóng người Đang cùng hắn kề vai chiến đấu Lực lượng gần như tăng lên gấp 10 gấp trăm lần hắn bỗng nhiên đánh xa mỗi một kích Đều kinh lịch vô tận tăng phúc Trong chốc lát phá toái thương không Đạp phá hư không Đánh xếp lấy vô lượng đếm được thiên ma lục để tử la nguyên Thì là tu hành tối chuyên chú Không có chút nào bất luận cái gì tư tâm tạp niệm một cái Hắn tại thời gian 9 năm bên trong Đã đem quang minh thánh địa tam đại tuyệt họp Hắc án ma điện bảy đại ma Tông toàn bộ tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới quang minh cùng hắc án Rõ ràng là mâu thuẫn Xung đột Kịch liệt chém giết lực lượng Ở trên người hắn lại là hoàn mỹ sung hợp làm một hóa thành thuần tối nhất lực lượng hắn tay trái một đảo vô hẳn quang minh hỏa. Tay phải lại bảo phát ra đại hắc ám thuật vô hẳn quang minh hỏa trong nháy mắt dễ như trở bàn tay bình thường. Thôn phể thiêu đốt hàng trăm hàng ngàn thiên ma mà đại hắc ám thuật. Lại là đem những thiên ma kia phát ra hắc ám ma công đều bao khỏa trong đó. Ngược lại thôn phể lực lượng của bọn hắn phản kích mà đi trong nháy mắt. Hát bạc hai đảo lực lượng quét ngang hư không Đem thiên ma đại quân đánh cho thất linh bát lạ Chật vật không chịu nổi lý thiên sinh một người Dẫn đầu lục đại đệ tử Đúng là cùng ngàn vạn Không thể tính toán thiên ma đại quân Đánh túi bụi Thậm chí Là vững vàng chiếm cứ thưởng phong những thiên ma kia đại quân trọn vẹn không dưới 10 vạn trăm vạn số lượng nhưng mà Tại lý thiên sinh sư độ bảy người thủ hạ Phản phất là hoa màu cỏ dại bình thường Mặt người chém giết Trắng trợn giết chóc chỉ bất quá trong chốc lát Thiên ma đại quân tổn thất thiên ma đã không dưới mấy chục vạn toàn bộ trên trời Cao Bảy cái thân ảnh phản phất là thần ma bình thường Bộc phát ra vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng Như là hổ vào bầy si Tùy ý chinh chiến sát phạt Như là thần thoại Như là sử thi Bao la hùng vĩ tuyệt luôn. Lý thiên sinh khóe miệng có chút dương lên. Quả nhiên, không hổ là các đồ đề của ta a Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 14 chương 367 miêu sát thiên giới hạ phàm ma tôn thời khắc này thiên ma đại quân. Người cầm đầu. Chính là ba tên ma tôn cấp bậc cao thủ cách gọi là ma tôn. Liền giống như là là chân chính thiên giới tiên nhân hạ giới mà đi tới trong nhân thế, Xâm lẫn 3.000 đại thiên thế giới loại này đẳng cấp nhân vật Bất luận cái gì một tôn Đều có được có thể phá diệt cả một cách đại thiên thế giới lực lượng mà lần này Bởi vì quy khư thông đảo vấn đề trùng điệp hơn phân nửa đều là lý thiên sinh dở trò vượt Dưới cơn nóng giận Cách này tam đại ma tôn bị điều động xem như quân tiên phong Trực tiếp vượt qua đại thiên thế giới ở giữa hàng rào Hoành không mà độ Bạo lực xâm nhập âm dương đại thế giới lấy báo hắc ám chi chủ Cũng tức cầu âm ma đế đại nhân chi tử Cầu dương ma chủ huyết hải thâm cầu nhưng mà Tam đại ma tôn Thống lính 12 ma chủ Mấy trăm tên ma hoàng Mấy chục phản thiên ma đại quân Quy mô xâm lẫn mà đến Liền âm dương đại thế giới này mặt đất cũng còn không có đạp vào Bỗng nhiên liền xếp ra một đường cường địch Trong nháy mắt Phản phất dễ như trở bàn tay bình thường Mấy chục vạn thiên ma đại quân liền đi hơn phân nửa có thể nói là chưa xuất sư đã chết Lời không hợp ý không hơn nửa câu Nhìn xem lý thiên sinh sư đổ bảy người Trắng trợn giết chóc lấy thiên ma đại quân Đông đảo thiên ma Ma vương Ma hoàng Ma chủ từng cách vẫn lạc ngay tại chỗ Nhao nhao mất mạng Tam đại ma tôn vừa kinh vừa sợ Rốt cục phấn mà ra tay đáng chết thấp kém nhân tục Dám ngăn cản thiên ma hạ phàm chết trong đó một tên ma tôn Bàn tay bỗng nhiên rối ra Trong lòng bàn tay Phản phất liền cô đọng mà sinh cả một cách đại thiên thế giới cái kia trong hốn đồn đàn sinh đại thiên thế giới hư ảnh Lại không phải là tư giả Mà là chân chính có thể đủ chống lại toàn bộ đại thiên thế giới lực lượng Bỗng nhiên hướng phía Lý Thiên Sinh hung hăng oanh dích bắt mà xuống tần lôi các loại lục đại đệ tử. Trông thấy cái kia ma tôn rốt cuộc xuất thủ. Đều hơi vinh hãi. Khi thấy thế công của hắn. Càng là sắc mặt thay đổi liền thấy. Trên trời cao. Cả một cái đại thiên thế giới long trời lở đất. Phản phất phương thế giới này cái bóng bình thường. Toàn bộ đỉnh trễ mà xuống. Hung hăng trấn áp mà đến lấy cả một cách đại thiên thế giới xem như vũ khí. Lực lượng như vậy. Vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn lý thiên sinh lại là mỉm cười. Đón đầu mà lên đây chính là thuộc về thiên ngoại thiên. Giới thượng giới. Cách gọi là thiên giới thượng nhân lực lượng sao quả nhiên có chút ý tứ nhưng với hắn mà nói. Đồng thời không có cái gì cảnh giới hạn chế. Lý thiên sinh lực lượng khổng lồ cỡ nào liền chính hắn đều không thể nào biết được Hắn lại có thể thi triển ra bao nhiêu thần thông cũng không biết Thậm chí mỗi một cảnh giới có khả năng vận dụng thủ đoạn hắn cũng không rõ lắm Nhưng mà Một khi đối địch Chỉ cần nhìn thấy đối phương thi triển Ngay lập tức sẽ lòng dạ biết rõ Biến hóa để cho bản thân sử dụng Tỷ như giờ phút này Khi hắn nhìn thấy cái kia ma tôn có thể hóa ra cả một cái đại thiên thế giới đến lúc đối địch trong lòng bừng tỉnh. A nguyên lai còn có thể dạng này. Vậy ta cũng có thể. Hắn lập tức học theo. Lập tức đưa tay vỗ. Trong lòng bàn tay. Lập tức cả một cái đại thiên thế giới cũng lập tức hóa sinh mà ra. Thậm chí. So cái kia ma tôn ngưng luyện đại thiên thế giới. Lớn hơn đến tận gấp trăm ngàn lần. Hơn vạn lần canh sỉ đầu kia ma tôn lập tức kinh hồn tán đảm. Do đến hồn phi phách tán ta đánh lý thiên sinh bỗng nhiên thôi đồng lực lượng. Cùng đối phương đại thiên thế giới lực lượng đột nhiên đụng nhau tại một chỗ trong nháy mắt. Thiên băng địa liệt. Nhật nguyệt vô quang vô tận thiên địa pháp tắc. chân nguyên. Tinh thần. Nhật nguyệt. Sông núi. Thành trì. Cỏ cây. Trung cát. Hai cách đại thiên thế giới mãnh liệt đụng nhau sau đó. Toàn bộ hóa thành hư ảo mà Lý Thiên Sinh lực lượng. Thắng qua đối phương gấp trăm ngàn lần. Phản phất dễ như trở bàn tay bình thường. Liền đem đối phương toàn bộ lực lượng đều lôi cuốn trong đó. Tiếp tục tiến lên. Oanh dích mà đi oanh đầu kia ma tôn lập tức kêu thảm một tiếng. Cả người đều bị Lý Thiên Sinh lực lượng lôi cuốn. Toàn bộ tiến nhập Lý Thiên Sinh thế giới bên trong. Có chút một cái thay đổi Thiên địa sụp đổ Tan giá đứt gãy ra Tùy theo mà đến Là hắn tử thân hết thảy thế giới đều đồng dạng sụp đổ tan giá Phá toái không còn đầu thiết ma tôn mặt khác Hai đại ma tôn giật này cả mình Không nghĩ tới đối diện nam nhân kia Vậy mà ở trong nhân thế Cũng có thể luyện thành có thể đủ chống lại thiên giới ma tôn Lực lượng đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi Không cách nào tin nhưng tổn thất một đầu ma tôn. Mặt khác hai ma lập tức cuồng nộ vạn phần. Thấp kém nhân tục. Ngươi dám đánh giết thiên ma ma tôn từ giờ khắc này. Trên trời dưới đất. Không có bất kỳ cái gì một cái tồn tại có thể giải cứu được ngươi ngươi nhất định phải chết. Chết chắc có biết không lý thiên sinh lạnh nhạt lắc đầu. Chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy hắn tay trái tay phải một cách động tác chậm. Hai cánh tay đồng thời xuất trường. Thi triển. Vẫn như cũ là cái kia ma tôn khống chế đại thiên thế giới lực lượng hóa thành thế công thủ đoạn hai phe đại thiên thế giới. Bỗng nhiên hướng phía mặt khác hai đại ma tôn oanh dích mà đi cái này đầu viên ma tôn không nghĩ tới nhân tục thẳng nhãi con này vậy mà như thế khó giải quyết. Người tà hai ma hợp lực đối địch đúng là như thế. Đầu phương ma tôn hai ma bỗng nhiên vậy mà cũng không biết thi triển cỡ nào ma công. Trong chốc lát thế mà hóa làm một thể. Cũng không để ý tới Lý Thiên Sinh tay trái thế công. Hóa thành một đường. thẳng tắp bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Hướng phía Lý Thiên Sinh tay phải thế công oanh gích mà đi hai ma hợp lực. Đích thực là lực lượng tăng vọt so vừa mới cái kia đầu thiết ma tôn biến thành đại thiên thế giới. Chọn vẹn mở rộng tăng vọt mấy không chỉ gấp 10 lần nhưng mà. Lý Thiên Sinh đại thiên thế giới so đầu thiết ma tôn lớn gấp trăm ngàn lần. Cho nên... Hai người hợp lực một kích Vẫn như cũ không có ý nghĩa gì Thế là Lý Thiên Sinh một kích phía dưới Dễ như trở bàn tay Hai đại ma tôn lập tức đồng dạng là Lý Thiên Sinh đại thiên thế giới Lôi cuốn mà vào trong nháy mắt liền biến mất tại giữa thiên địa Mặt khác ma chủ Ma hoàng Ma vương Vô tận thiên ma Trông thấy một màn này Nhất thời ngần ra mắt Trờn mắt hốc mồm Tam đại cầm đầu ma tôn Vậy mà trong nháy mắt liền toàn bộ thân bại danh liệt Tan biến không gặp thế thì còn đánh như thế nào ai có thể nghĩ tới Thiên ma nhất tục điều động tiên phong đại quân Bản ý là muốn quy mô tiến tung Đánh ra thiên ma nhất tục uy phong cùng sĩ khí Lại bị chỉ là 7 người tục Hoàn toàn ngăn cản Thậm chí liền giết tam đại ma tôn Vô số thiên ma trong lúc nhất thời Tất cả thiên ma đại quân nhau nhau tránh lui đảo mệnh nhưng mà không có tam đại ma tôn thống lính cùng lực lượng. Những ngày này ma căn vốn không lực kháng nhất định Lý Thiên Sinh cùng 6 tên đệ tử. Lý Thiên Sinh ra lệnh một tiếng. Lại lần nữa mở ra một vòng mới giết chóc rất nhanh. Toàn bộ thiên ma đại quân sụp đổ. Thất linh bát lạc. Bị Lý Thiên Sinh bảy người giết đến thiên hôn địa ám. Nhật Nguyệt vô quang. Lý thiên sinh học xong thiên giới thiên tiên, ma tôn thủ đoạn, lấy đại thiên thế giới trực tiếp đem vô số thiên ma lôi cuốn trong đó. Trong tích tắc liền có thể đánh giết mấy vạn thiên ma rất nhanh. Trời sáng khí trong, vừa mới mây đen áp đỉnh kinh khủng tuyệt luôn thiên ma đại quân, xếp đầy toàn bộ thương không. Mà bây giờ, lại là không còn một mống đương nhiên. Đại đa số là bị Lý Thiên Sinh lôi cuốn tiến nhập chính mình đại thiên thế giới bên trong sáu tên đệ tử cũng có chút thở hồn hền. Lấy bảy người lực lượng đối kháng mấy chục vạn ma tộc đại quân tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu không phải có Lý Thiên Sinh trèo chống chống lại cường đại nhất tam đại ma tôn. Sáu tên đệ tử sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Lý Thiên Sinh mỉm cười. Vừa mới góp nhặt cả một cái thiên ma quân tiên phong lực lượng. Toàn bộ bị ta dung nạp tại ta đại thiên thế giới bên trong Loại lực lượng này khủng bố như thế Cũng không thể lãng phí một cách vô ít ạ Tần lôi vội nói Sư phụ, ngài là nói Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 14 chương 368 Lục đại đệ tử Tu Vi tăng vọt túc địch đến nơi Lý Thiên Sinh mỉm cười Ta đem những lực lượng này tỉnh hóa sau đó Toàn bộ chuyển tặng cho các ngươi Giúp đỡ bọn ngươi cảnh giới cùng chiến lực lại lên một tầng nữa lục đại đệ tử đều là lấy làm kinh hãi vừa mới Cái kia đánh giết là mấy chục vạn thiên ma Rất nhiều ma vương Ma hoàng Ma chủ Thậm chí là thiên giới ma tôn nếu như toàn bộ chuyển hóa làm thuần túy lực lượng Cái kia phải là như thế nào kinh khủng tuyệt luôn phương nhiên lại nói Sư phụ Đây chẳng lẽ là Hồng Hoang Minh Hà Đại Trận Thần Thông Lý Thiên Sinh cười nói, xem như thế đi, chỉ bất quá thăng cấp một cách thôi. Hắn xuất ra chính mình sáng tạo Đại Thiên Thế Giới. Ở trong đó, vô tận thiên ma đều bị quấn mang ở trong đó, đã hóa thành tuyệt đối thuần túy lực lượng. Lý Thiên Sinh từng cách đem lực lượng rút ra mà ra, nhau nhau quán chú mà vào từng cách đệ tử trong thân thể. Lập tức, lục đại đệ tử. Tu vi trong nháy mắt ngàn vạn lần tăng vọt không có bước vào cảnh giới trí cao. Tiên giếp cảnh. Lập tức liền bước vào trong đó. Thậm chí trên trời cao lập tức liền có thiên giếp sáng lâm mà ở dạng này lực lượng khổng lồ phía dưới. Tiện tay liền mị hóa giải mất. Thuận lợi bước vào người ta trí cường giả hàng ngũ. Mà như hàn bất lãng loại này đã sớm bước vào tiên giếp cảnh. Thì là lập tức Tu vi lần nữa kéo lên. Một đường hướng lên. Rất nhanh liền đạt tới lục kiếp Thậm chí Là cổ kiếp nhân tiên đỉnh phong Từ cảnh giới đi lên nói Đã vượt rất xa lúc trước Có thể quét ngang toàn bộ trung ương Đại thế giới phong vô tiên bọn người Thậm chí Siêu Việt thiên mệnh chi chủ Bị ngạn chi chủ cùng hàn bất lãng Không chịu trách nhiệm lão cha huy khư chi chủ Đệ tử còn lại cảnh giới Cũng đều đạt tới tam kiếp Lục kiếp nhân tiên không đợi đương nhiên Cảnh giới đối với những này thiên chi ghiêu tử mà nói. Chẳng qua là một loại tham khảo mà thôi. Cái này lục đại đệ tử, cái nào không phải có thể điên cuồng vượt cấp khiêu chiến hạng người. Không thể vượt cấp khiêu chiến. Cái kia thân là nhân vật chính còn như thế nào trang bức không thể trang bức. Làm nhân vật chính đem không có chút ý nghĩa nào cho nên. Cái này đối với bọn hắn mà nói đều là cơ bản thao tác mà thôi. Thế là. Lục đại đệ tử. Đã từng cái có được chống lại thiên giới tiên nhân lực lượng nói một cách khác. Giờ phút này cho dù là để bọn hắn đơn độc đối mặt một tên chân chính ma tôn, cũng tuyệt đối là không nói chơi đến mức lý thiên sinh. Lực lượng của hắn là theo các đại đệ tử lực lượng mấy chục lần thành tăng lên trăm lần. Bây giờ lục đại đệ tử lực lượng tăng lên ngàn vạn lần có thể nghĩ lực lượng của hắn tăng vọt đến trình độ nào. Đã sớm vượt rất xa cả người thế gian cực hạn. Nhưng, cảnh giới của hắn lại cũng không thể dùng tiên giếp cảnh để cân nhắc. Thậm chí, căn bản mơ hồ đến không tồn tại cảnh giới. Cho nên, Lý Thiên Sinh có thể ở trong nhân thế bất luận cái gì tùy ý thi triển lực lượng, mà sẽ không nhận thiên giới pháp tắt. Bạch Nhật Phi thăng lực lượng cưỡng chế ảnh hưởng, mà hơn người, vô luận là cổ kiếp nhân tiên, hoặc là tầm thứ cao hơn thiên tiên. Ma tôn, một khi ở trong nhân thế thi triển lực lượng, liền sẽ nhận thiên giới pháp tắc áp chế, không áp chế lực lượng của mình, liền sẽ bị cưỡng chế tính chất bạch nhật phi thăng. Cho nên, những cái kia ma tôn cũng không có cách nào thi triển toàn lực. Đợi đến lực lượng dung hợp hoàn tất, lục đại đệ tử riêng phần mình liếc nhau đều là mừng rỡ vạn phần. Lần này dung hợp, giống như là bọn hắn tu luyện đã bao nhiêu năm. Phương Nhiên cười nói, sư phụ, xem ra thiên ma đại kiếp này cũng là cách tăng thực lực lên cơ hội tốt a Lý Thiên Sinh cũng cười nói, nếu có thể một mực thuận lợi như vậy đương nhiên được rồi. Đám người chỉnh đốn một phen. Lúc này trở lại quang minh thánh địa. Cũng chính là lục đệ tử La Nguyên địa bàn. Mới suốt cuộc cùng định lại tâm thần. Riêng phần mình biết nhau. Sáu huyên đệ lần thứ nhất hoàn chỉnh tụ tập tự nhiên không thể thiếu trắng trợn chúc mừng một phen Nhưng mà ngay tại chúc mừng thời khắc bỗng nhiên liền nghe đến quang minh thánh địa đệ tử đến đây báo cáo Nói là ở ngoài cửa có người đang tìm người Mà lại là chỉ sáng tỏ muốn tìm lý thiên sinh sáu vị đệ tử tần lôi liền cao mày nói Chúng ta đi vào âm dương đại thế giới này bất quá một ngày Ở chỗ này càng không có cái gì cố nhân cùng cửu ra Ai sẽ cố ý tới đây tìm chúng ta hẳn bất lãng cũng vò đầu nói Đúng a Mà lại trùng hợp như vậy Muốn đồng thời tìm chúng ta sáu cái lý thiên sinh trong lòng hơi động Tựa hồ đoán được cái gì Đi ra liền biết Một đoàn người đi ra ngoài đi vào sơn môn bên ngoài Liền thấy một loạt 6 người đang đợi cái gì đó Lý Thiên Sinh gặp mỉm cười quả nhiên là các ngươi. Tần lôi mấy người cũng nhìn một cái. Đôi kia mặt sáu người. Theo thứ tự là. Phong tộc đương đại người thứ nhất. Phong vô địch sao long nhất tộc tam thái tử. Đã từng thua với hoa hàn bất lãng ngao hắc long đã từng huyền thiên đảo tông đại đệ tử. Cùng phương nhiên từng có ước hẹn 3 năm khương thái hàng đại thương hoàng triều đại hoàng tử. Đã từng cùng lâm dực đối chiến trôi qua thiên nguyên cực hoàn mỹ đại thế giới. Đã từng cướp đi qua diệp không bá vương căn cốt tộc huyên diệp kiên âm dương đại thế giới. Đã từng thua ở La Nguyên Quang Minh Thánh Địa trong tay khí đồ. Đỉnh thiên chân nhân chi tử dương khiếu sáu người này. Không hề nghi ngờ, đích thực là đến tìm kiếm lục đại đệ tử. Bọn hắn mỗi một cái đều cùng Lý Thiên Sinh một vị đệ tử có huyết hải thâm cừu, không chết không thôi. Lý Thiên Sinh lạnh nhạt nói Các ngươi phía sau nam nhân kia ở đâu lần này không đến sao phong tục bây giờ duy nhất còn sống sót nam nhân Phong vô địch cười lạnh một tiếng nói Lão nhân ra ông ta không cần đến Hôm nay chỉ là ta các loại giải quyết cùng ngươi những này đồ để ở giữa an oán Ta muốn Lý Thiên Sinh Ngươi sẽ không xuất thủ A Lý Thiên Sinh mỉm cười Ngươi không dùng dùng phép khích tướng Chỉ bằng các ngươi những người này Còn có thể là đồ đề của ta đối thủ tần lôi Hàn bất lãng Phương nhiên Lâm dực Diệp không La nguyên Lên đi đúng sư phụ thế là Không có bao nhiêu nói nhảm Sáu tên đề tử Lục đại cửu định Nhao nhao tiến lên Từng đôi chém xếp lý thiên sinh đương nhiên biết rõ 6 người này chính là cái kia cái gọi là thần sư đại nhân chỗ an bài xuống. Hắn một mực đối địch với chính mình. Trong bóng tối bồi dưỡng lấy nhắm vào mình mỗi cái đồ để cái gọi là túc địch. Nhân vật phản diện. Nhưng là đến nay cũng không biết đến cùng có mục đích gì. Lý Thiên Sinh càng có thể nhìn ra được. Cái kia thần sư đại nhân. Không biết dùng phương pháp gì. Hiển nhiên là đem những người này đều hung hăng rèn luyện một phen. Tu vi cảnh giới chiến lực đều là vô hạn tăng vọt, thậm chí đều là đạt tới trường sinh bí cảnh để thất trọng, để bát trọng đỉnh phong cảnh giới mà lại. Trên người bọn họ từng cái ma khí bốc hơi, hiển nhiên là tu hành thiên ma nhất tộc thần thông công pháp. Xem ra cái này thần sư đại nhân rất có thể liền tiềm ẩn tại Thiên Ma Đại Quân bên trong. Bất quá Tùy ý bọn hắn lời hại cỡ nào, nếu như là hôm qua tới có lẽ còn có phải đánh. Nhưng bây giờ, Lý Thiên Sinh đem mấy chục phản thiên ma đại quân lực lượng đều quán chú đến lục đại đệ tử thể nội. Càng có tam đại ma tôn, chủ động ma chủ, ma hoàng, ma vương lực lượng, lục đại đệ tử bây giờ. Mỗi một cách đều có thể đủ thành tựu đại thiên thế giới chi chủ cách này sáu tên cách gọi là túc địch. Bất quá là lấy trứng tròi đá thôi Lý Thiên Sinh mỉm cười Lạnh nhạt xem kịch Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 14 chương 369 Dễ như trở bàn tay Lý Thiên Sinh Để tử uy vũ hùng tráng tần lôi Ngay tại đối chiến Chính là phong tục một tên sau cùng nam tử Phong vô địch vị này Trong truyền thuyết Toàn bộ phong tục Không Toàn bộ ngũ đại thần thánh cổ tục đương đại người mạnh nhất Lúc trước thậm chí căn bản xem Trường Sinh Thiên bảng như không, khinh thường tại đi lên tồn tại. Là xa xa siêu việt Phong Thiên Dương cùng Phong Tích Vũ tuyệt đối thiên kiêu hắn. Xuất sinh tức bắt đầu tu đạo, 10 tuổi bước vào Thiên Nhân chi đạo, 18 tuổi tức tu thành Thiên Địa Pháp tướng, 20 tuổi đã thành tựu Trường Sinh bí cảnh, vạn cổ tự đầu thành tích huy hoàng như vậy. Đơn giản tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhưng hắn trời sinh tính chỉ thích tu hành. Thẳng đến phong tục diệt tuyệt. Phong vô địch mới rốt cuộc cam lòng đi ra. Muốn tìm tần lôi cùng Lý Thiên Sinh báo thù rửa hận ngay vào lúc này. Một người tìm tới hắn. Chính là thần sư đại nhân. Hắn truyền thủ cho hắn rất nhiều thần thông. Thậm chí không tiếc sấn hắn tiến về thiên ma nhất tục tu hành. Vận dụng chân chính tiên khí cung cấp hắn tu luyện. Bây giờ, phong vô địch tiên ma đồng tu, lực lượng càng là tăng vọt đến một loại cực hạn. Thế là, phong vô địch kêu gào. Là thời điểm tìm tần lôi cùng Lý Thiên Sinh báo thủ rồi thần sư đại nhân vội nói. Ngươi xin mời bỏ đi Lý Thiên Sinh. Cái kia là của ta. Ngươi còn chưa xứng cùng hắn đối địch. Ngươi nếu có thể đánh bại tần lôi. đó là khoáng thế công lao sự nghiệp rồi phong vô địch tự nhiên không phục. Trong mắt hắn Tần lôi chẳng qua là cái thấp kém đến cực điểm tồn tại Sơn Phong Quốc Thanh Dương Thành Tứ đại gia tục tần gia tiểu thiếu gia làm sao có thể cùng ngũ đại thần thánh cổ tục đứng đầu Phong tục đương đại thiên ghiêu số một hắn đánh đồng thế là Hắn càng xúc động và phấn nộ giận Nổi giận căm hận cùng lửa giận quấn quanh Nhưng hắn vừa thấy được tần lôi liền lập tức rơi xuống tử thủ Bây giờ cảnh giới của hắn Đã đạt tới đại thiên cảnh thậm chí Tiên ma đồng tốt Càng làm cho hắn có thể hơi chống lại tiên giếp cảnh trí cường giả Chỉ tiếc Hắn đã chậm một bước Nếu như là tại hôm qua cùng tần lôi tranh đấu Có lẽ cái kia chính là một trận thế lực ngang nhau khoáng thế chi chiến Thảm liệt vạn phần Nhưng mà Hôm nay tần lôi Vừa mới bị Lý Thiên sinh quán đỉnh thành công Thôn phể mấy chục vạn thiên ma Rất nhiều ma vương ma hoàng ma chủ Thậm chí một tôn ma tôn lực lượng Trong chốc lát tu vi cảnh giới tăng vọt đến chân chính tiên hiếp cảnh mà lại tần lôi là nhân vật bật nào Một khi nhập tiên hiếp Lập tức liền không phải tầm thường Cũng không phải sơ cấp nhân tiên huống chi Hắn còn nắm trong tay thiên hạ lôi pháp Có thể xưng lôi pháp chi tổ Cùng tiên hiếp cảnh càng là không có gì sánh kịp phù hợp Cho nên, mặc dù phong vô địch vừa ra tay, chính là tiên ma đồng tổ. Một đảo là phong tục tuyệt học chí cao. Một đảo là ma tục vô thượng thần thông. Đồng thời hóa thành hai phe đại thiên thế giới hư ảnh. Oanh dích mà hướng tần lôi. Nhưng mà tần lôi chỉ là nhẹ nhàng dối ra ngón tay, tư không một điểm trong chốc lát. Một đảo cửu tiêu tiên giếp lôi. Lập tức ầm ầm mà ra. Xuyên thùng hết thầy hư không. Phá toái xâm la vạn tượng. trấn áp sinh cơ cùng luân hồi. Mang theo nhịch thiên phạt thần thẩm phán lực lượng. Ẩm vang đánh ra. Trong chốc lát. Phong tục. Thiên mạ. Hai đại trí cao thần thông biến thành đại thiên thế giới. sụp đổ. Đức thành từng khúc phá toái ra. Hóa thành bột mịn. Mà cùng lúc đó. Tần lôi một chỉ càng là trong nháy mắt xuyên thủng phong vô địch lồng ngực Trực tiếp đem hắn một kích mất mạng dù cho là tần lôi Cũng không nghĩ tới Cái này là số mệnh chi chiến e như thế nào như vậy dễ như trở bàn tay hắn nghĩ nghĩ Biết rõ là chính mình đi qua sư phụ Lý Thiên Sinh Quán Đỉnh Lực lượng tăng vọt quá Mức lợi hại rồi Không khỏi khẽ cười khổ một tiếng Còn bên kia hàn bất lãng Giờ phút này sớm đã giải quyết xong đối thủ của mình Giao Long nhất tục tam thái tử Ngao Hắc Long hắn căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội nào Bởi vì Ngao Hắc Long đồng thời không có cái gì phần diễn Cho nên hàn bất lãng cùng hắn một trận chiến này Tựa hồ cũng không đáng phải lãng phí bút mực đi Đại Thiên bức miêu tả Cũng có gọi Thủy Văn Đến mức tam để tử phương nhiên Hắn chỗ đối chiến Chính là huyền thiên đảo Tông năm đó đại sư huyên. Danh xưng hắn số mệnh túc địch Khương Thái Hằng đây cũng là thần sư đại nhân coi trọng nhất để tử một trong Khương Thái Hằng trước tu huyền thiên đảo Tông chi đảo. Phía sau lưng phản huyền thiên đảo Tông đi hướng thái nhất thánh địa. Tu hành thái nhất thánh địa trí cao thần thông sau đó. Thái nhất thánh địa liền tan vỡ. Thế là. Hắn lại bị thần sư đại nhân cứu đi. Đi đến thiên ma nhất tộc đại bản doanh. Tu hành thiên ma nhất tộc thần thông thậm chí Vì thuận lợi tu hành ma tộc thần thông Không tiếc từ bỏ làm người hắn hôm nay Đã là nửa người nửa ma thân thể Phương Thái Hằng cười lạnh một tiếng Phương Nhiên Là thời điểm kết hai người chúng ta ở giữa số mệnh rồi Phương Nhiên mỉm cười Phương Thái Hằng Chỉ là người mong muốn đơn Phương coi ta là làm túc địch Ta Phương Nhiên Có thể chưa từng có như thế tán thành qua ngươi. Nói trắng ra là. Ngươi chẳng qua là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Ước hẹn 3 năm đã qua. Ta đánh bại ngươi. Ngươi đối ta mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Khương Thái Hằng giận dữ. Phương nhiên. Ngươi cho rằng ngươi thắng ta một lần. Liền có thể vĩnh viễn thắng qua ta sao Phương nhiên. Đương nhiên. Ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút thiên ma nhất tục tuyệt thi thần thông ma phể luôn hồi phương nhiên thở dài một tiếng. Ta biết ngươi tất nhiên tại thiên ma nhất tục tu hành vô cùng vất vả. Nhưng là. Thiên ma nhất tục thần thông lại như thế nào lợi hại. Lại thế nào so ra mà vượt thầy ta truyền lại đại u minh thuật phương nhiên lấy lý thiên sinh truyền thủ thiên hoang lục ma quyết. Trong đó một chiêu đại u minh thuật đối địch. Trong chút lát. Cũng đã đi vào tiên kiếp cảnh hắn. Bộc phát ra đại u minh thuật lực lượng. Trong nháy mắt phản phất toàn bộ thiên địa đều hóa vào u minh ma giới. Thiên địa đều đen. Kinh khủng muôn giảng khương thái Hằng ma phể luôn hồi. Phóng nhắn trong đó. Phản phất chỉ là biển rộng minh mông phía trên một đảo nho nhỏ vòng xoáy. Căn bản lật không nổi bất kỳ sóng gió. Phương nhiên thở dài một tiếng. Tiện tay lại là một đảo đại hồng hoang thuật. Bàn tay bỗng nhiên trấn áp mà xuống ấm vang một tiếng. Khương Thái Hằng gầm thét liên tục. Không cam lòng điên cuồng giấy rua lại cuối cùng. Bị Phương nhiên một kích đánh chúng. Thân tử đảo tiêu vấn lạc ngay tại chỗ Khương Thái Hằng. Chết mà lâm rực. Lại lần nữa đối chiến chính mình đối thủ cũ. Đại thương Hoàng Triều Đại Hoàng Tử Nguyên Vô Cực lấy hắn bây giờ tiên hiếp cảnh cảnh giới Tu Vi. Phối hợp vũ trụ biến hát động cảnh kinh khủng thế công Nguyên vô cực căn bản nhìn không được hai cái hội hợp liền bị vô tận quy khư lỗ đen hoàn toàn thôn phệ Bị vĩnh hằng trục xuất tại vô tận hư không cuối cùng Ngũ đệ tử Diệp không Chỗ đối chiến Lại là chính mình tộc hương Từng cướp giật đi chính mình bá chủ căn cốt Diệp kiên hắn lấy Lý Thiên Sinh chỗ thủ đại tử tải thiên công đối chiến Trực tiếp phân hóa mà sinh mặt khác năm tên sư huyêng để lực lượng 6 người hợp lực một kích. Diệp Kiên làm sao có thể là địch thủ không đủ. Hắn lại là một cây duy nhất không có hạ tử thủ. Chỉ là đem Diệp Kiên triệt để bắt chấn áp đứng lên. Đến mức lục đệ tử La Nguyên. Thì là đem Quang Minh thánh địa khí đồ. Đỉnh thiên chân nhân chi tử dương khiếu. Triệt để đánh giết. Hai người đồng loạt kiêm tu Quang Minh cùng hắc ám hai đảo. Nhưng chỉ đáng tiếc La nguyên sư phụ là Lý Thiên Sinh Giáo viên lực lượng căn bản không thể so sánh nổi Một trận chiến này cũng là đồng dạng cực kỳ dễ dàng Lúc đầu số mệnh chi chiến kết quả lại là dễ như trở bàn tay bình thường trong nháy mắt bảo tạ Lý Thiên Sinh mỉm cười Bỗng nhiên ngầm đầu cười hỏi Thần sư tiểu nhân Kết quả này Ngươi còn hài lòng không đổ đệ của ta đều là nhân vật chính 14 chương 370 thần sư đại nhân chân thân xuất hiện ẩm tàng vào hư không bên ngoài thần sư đại nhân. Nghe nói Lý Thiên Sinh mở miệng. Mới giật mình nguyên lai mình sớm đã bị hắn phát hiện. Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, hiện ra thân hình. Không hổ là ngươi, Lý Thiên Sinh thế mà phát hiện ta tồn tại. Lý Thiên Sinh nói trên cái thế giới này sự tình ta không phát hiện được cần phải còn không nhiều. Thần sư đại nhân lặng lẽ cười lạnh. Tốt một bộ thế ngoại cao nhân bộ ráng Lý Thiên Sinh. Một trận xem như ngươi đánh thắng chỉ bất quá. Đừng cho là ta sẽ cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Tiếp xuống ngươi muốn nhanh tiếp. Chính là chân chính thiên ma đại kiếp. Thế nào có lòng tin sao Lý Thiên Sinh nói cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Thần sư đại nhân khẽ nói Rất tốt Lý Thiên Sinh Nhân gian giới một trận chiến Coi như ta thua với ngươi rồi nếu như ngươi có thể còn sống vượt qua thiên ma đại kiếp Ta ở thiên giới chờ ngươi tiếp tục đến chiến Lý Thiên Sinh cười nói Ngươi còn muốn đi hắn bỗng nhiên tâm niệm vừa động Bàn tay đã xuyên thẳng qua vô tận hư không bên ngoài Cũng không biết phá vỡ bao nhiêu hư không Bao nhiêu không gian đứt gãy Xuyên qua bao nhiêu cách đại thiên thế giới Trực tiếp ra sức vô một cái Liền đem cái kia thần sư đại nhân hung hăng chộp vào trong lòng bàn tay Sau đó Đột nhiên một cách lôi ghéo lập tức Thần sư đại nhân chân diện mục Liền lập tức phá vỡ tư không Xuyên thẳng qua ước vạn không gian Đi tới trước mặt mọi người hắn Rốt cuộc bị lý thiên sinh trộp vào trong lòng bàn tay Hiện ra chân diện mục thần sư đại nhân chân diện mục. Tất cả mọi người vây lại. Cách này trăm phương ngàn kế một mực cùng mình một nhóm người là địch hát thủ phía sau màn. Đến cùng là cách bộ dáng gì tất cả mọi người cũng đều hiếu kỳ không thôi. Nhưng mà, làm bọn hắn trông thấy người này bộ ráng, lại đều mười phần thất vọng. Bởi vì đó thật là một tấm mười phần bình thường mặt. Cùng sư phụ Lý Thiên Sinh loại này dung nhan tuyệt thế. Khuyên thành mỹ mạo so sánh. Đơn giản chính là không đáng một đồng lục đại đệ tử. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Thất vọng lắc đầu. Thần sư đại nhân ginh sợ không thôi. Lý Thiên Sinh. Ngươi hắn còn chưa nói xong. liền thấy lục đại đệ tử lắc đầu tràng cảnh. Lập tức càng là giận tím mặt các ngươi một mặt biểu tình thất vọng là chuyện gì xảy ra Lý Thiên Sinh nói. Khả năng cảm thấy ngươi không có đại bốt khí chất đi thần sư đại nhân giận dữ Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Cái gì gọi là đại bốt hắn lại là tại lý thiên sinh lòng bàn tay Bỗng nhiên xuất thủ lý thiên sinh đương nhiên biết rõ Người này là chính mình đi vào phương thế giới này đến nay mạnh nhất túc địch Đương nhiên cũng không dám thất lễ, ngưng thần ứng đối Cái kia thần sư đại nhân bỗng nhiên thôi động lực lượng Lập tức bảo phát ra siêu việt toàn bộ 3.000 đại thiên thế giới cực hạn lực lượng nếu như nói Nhân gian tiên là thế giới này trí cường giả Mà cử kiếp nhân tiên là toàn bộ 3.000 thế giới có khả năng dung nạp cực hạn Như vậy hiện tại Cách này thần sư đại nhân sức mạnh bùng lên Tối thiểu nhất có thập bát kiếp nhân tiên cường đại như vậy có thể đủ đánh xuyên qua toàn bộ 3.000 đại thiên thế giới lực lượng như vậy Liện đánh vào Lý Thiên Sinh trên bàn tay Sư phụ tất cả mọi người kinh hô một tiếng Nhưng Lý Thiên Sinh lại là không thèm để ý chút nào Hắn bỗng nhiên lại lần nữa dùng sức bóp Thần sư đại nhân tất cả thần thông đại trận Lực lượng kinh khủng liền tất cả đều hóa thành hư không Toàn diện vỡ nát vỡ ra Trở thành hư vô Nhưng mà A Lý Thiên Sinh nhớ mày Bỗng nhiên liền thấy trong lòng bàn tay thần sư đại nhân Toàn bộ thân ảnh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ Đây là Bạch Nhật Phi Thăng thần sư đại nhân cười ha ha Lý Thiên Sinh Ta thừa nhận hiện tại không phải là đối thủ của ngươi bất quá ngươi cho rằng Một kích này ta là tự sát thức công kích sao ta là vì bột phát cực hạn của mình lực lượng dẫn đồng thiên địa pháp các Để cho ta được tiến vào thiên giới ngươi cho là mình có thể tóm được ta sao há há há há Há há há há há nhưng mà Ngay tại thần sư đại nhân coi là chạy thoát Phi thăng thiên giới thời điểm Vậy căn bản không thể chống lại thiên địa quy tắc Đại đảo chí lý bao trùm thân hình của hắn Căn bản không nghe ngại bất luận cái gì thế công Vững như thành đồng Không gì có thể phá đi lúc Lý Thiên Sinh vẫn là bỗng nhiên xuất thủ. Hắn chỉ một ngón tay. Chính là một đảo kiếm khí sáu kiếm hợp một hóa thành sư đảo tôn nghiêm kiếm mạnh nhất một kiếm gào thép một tiếng. Phá vỡ sâm la vạn tượng. Hết thầy đủ loại. Thần sư đại nhân lập tức vạn phần hoảng sợ trông thấy. Bao vây lấy chính mình cái kia cách gọi là thiên địa quy tắc. Căn bản không có khả năng bị dung chuyển vũ trụ pháp tắc bản thân. Thế mà đều dưới một kiếm này, bắt đầu vặn vẹo, sụp đổ cái gì điều đó không có khả năng xoẹt một tiếng. Thiên địa pháp tắc bị trong nháy mắt vặn vẹo, hoàn toàn sụp đổ tan giá, xuyên thủng phá toái ra. Lý thiên sinh một kiếm này, vẫn như cú đánh trúng tại thân thể của hắn phía trên phút lập tức. Thần sư đại nhân cả người đều bị xuyên thủng, bỗng nhiên phun ra ra một ngụm lớn máu tươi, hóa thành vô cùng vô tận. Vô cực vô lượng sức mạnh cường hãn Một ngụm máu tươi đều là một phương biển máu Lý Thiên Sinh Ta tất cùng ngươi không chết không thôi Sư phụ uy vũ hùng tráng Sư phụ uy mãnh bá đảo Sư phụ dũng mãnh phi thường vô địch đông đảo Để tử ngay tại nịnh nọt thời điểm Lý Thiên Sinh lại là thở dài một tiếng Lắc đầu Cái kia thiên địa quy tắc Cuối cùng tiếp tục bao vây lấy thần sư đại nhân thăng vào thiên giới Mặc dù hắn thân thủ thương nặng Nhưng nếu một kiếm này đều không thể đánh xếp hắn Nghĩ đến cũng sẽ không như thế nhanh chết đi Thôi, thôi Chờ đến thiên giới lại đi xếp hắn đi Ánh sáng trắng rốt cuộc biến mất Biến mất theo Là thần sư đại nhân thân ảnh Sư phụ, tên kia Tần lôi bẩn bịu đụng lên đi tới hỏi Lý thiên sinh nói U Vinh Quy Quy Mơ Thần thủ thương nặng Nhưng là chưa chết. Chờ chúng ta đến thiên giới. Đoán chừng còn phải cùng hắn tiếp tục đấu nữa. Hàn bất lãng cười khổ nói. Gia hỏa này thật sự là khó chơi. ma lại lai lịch thân phận hoàn toàn thành mê. Lại vẫn cứ muốn cùng sư phụ. Muốn cùng chúng ta chiến đấu đến cùng. Thật không biết là cái gì dắp tâm lý thiên sinh lắc đầu. Ta có lẽ đã biết rõ thân phận của hắn. Bất quát ảm thời giữ bí mật đi nếu cái này đáng giết ra hỏa phi thăng thiên giới. Hiện tại, địch nhân của chúng ta cũng chỉ còn lại có Thiên Ma đại kiếp chỉ bình yên vượt qua Thiên Ma đại kiếp, chúng ta cũng liền có thể bay thăng thiên giới. Đi cái kia rộng lớn hơn thiên địa sông sáo một phen nghĩ đến chính mình cũng có Bạch phi thăng, vú hóa thành tiên một ngày. Lục đại đệ tử từng cái hưng phấn phạn phần, hướng tới không thôi. Lý Thiên Sinh dẫn đầu lục đại đệ tử đi tới âm dương đại thế giới hạc tâm đầu mối then chốt chi địa. Quang Minh Thánh địa bên trong. Bây giờ. Cái kia đỉnh thiên chân nhân đã sớm thối vì nhượng chức. Lui khỏi vị trí phía sau màn làm thái thượng trưởng lão. Một lòng tu hành. Mà La Nguyên thì là trở thành Quang Minh Thánh địa trưởng giáo trí tôn. Quang Minh Thánh địa tại La Nguyên lực lượng dưới. Triệt để kích phá hắt ám ma điện thiên ma dư nghiệt. Đã sớm nhất thống toàn bộ âm dương đại thế giới. Hiệu lệnh thiên hạ. Là nguyên có thể xưng âm dương đại thế giới thế giới chi chủ. Vừa mới trở lại quang minh thánh địa quang minh đỉnh thánh hỏa điện. Bỗng nhiên. Liện có trưởng lão đến đây báo cáo. Nói là nhận được thánh quang đại thế giới thông báo. Yêu cầu quang minh thánh địa tiến về trợ giúp. Cái kia thánh quang đại thế giới. Cũng thốt nhiên gặp phải thiên ma huy mô sâm lấn quang minh thánh địa Bản thân chính là thánh quang đại thế giới bên trong thánh quang hoàng triều dưới chứng một thế lực Cho nên là nguyên quang minh chi chủ này Trên bản chất là phụ thuộc tại thánh quang đại thế giới phía dưới Đương nhiên chính hắn cũng không làm sao nhận cách này cách gọi là trời cao hoàng đế xa Mà lại Thánh quang đại thế giới trước đó Lý Thiên Sinh cũng từng tiến về du thuyết Muốn cùng nhau đối kháng thiên ma đại kiếp. Lại bị bọn hắn cử tuyệt. Hiện tại thế mà cùng chính mình cầu viện. La Nguyên cũng không muốn phản ứng bọn hắn. Lý Thiên Sinh lại thở dài một tiếng, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, ai bảo chúng ta ngưu bức như vậy đâu. Nên đi vẫn là phải đi a lại nói. Nhiều đánh xếp thiên ma, mọi người cũng đều có thể tiếp tục thăng cấp. Độ đệ của ta đều là nhân vật chính 14 chương 371 mạnh nhất tam đại thế giới thiên giới tiên nhân hạ phàm lý thiên sinh xé sách hư không. Trong chốc lát liền đi tới thánh quang đại thế giới. Vừa đến được mục đích. Liền thấy giữa thiên địa. Quả nhiên đắt lâm vào một trận thảm liệt vô cùng khoáng thí chi chiến trên trời cao. Đầy trời đều là thiên ma đại quân. Ma tại toàn bộ đại thiên thế giới. Ước vạn tu sĩ cũng đều nhịch thiên mà lên Vọt lên tận trời Hướng phía thiên ma đại quân triển khai cuối cùng quyết chiến Trong đó cầm đầu Tự nhiên là thánh quang đại thế giới chúa tể Thánh quang hoàng triều cách này thống trị trọn vẹn mấy chục cách đại thiên thế giới to lớn cử đầu Tại đối mặt thiên ma hảo kiếp thời điểm Lại là vẫn như cú nhỏ bé vạn phần Bây giờ Bị ngàn vạn thiên ma sâm lẫn Dù là thánh quang hoàng triều loại này, 3000 đại thiên thế giới bên trong, thế lực đều là số một số hai thiên địa bá chủ, cũng bị đánh cho trở tay không dịp tan tác không thôi. Thẳng đến Lý Thiên Sinh bọn người đến nơi. Mặc dù tới chỉ là 7 người, lại tương đương với 7 vạn người, 7 triệu người, 700 triệu người cường đại như vậy. Đương nhiên, 700 triệu người tầm thường cũng so ra kém sức chiến đấu của bọn họ. Đánh quang đại thế giới dù sao cũng là do so âm dương đại thế giới còn phải lớn hơn nhiều thế giới thiên ma nhất tục sai phái tới sâm lẫn nơi đây thậm chí càng hơn âm dương đại thế giới chỉ bất quá dù sao lại như thế nào nhiều thiên ma lại như thế nào lời hại cũng so ra ghém lý Thiên sinhh cùng 6 tên được cường hóa đến cực hạn đệ tử rất nhanh thuần thuộc Lý Thiên Sinh cùng L đại đệ tử Liền đem nơi này thiên ma càn quét chống không Lý Thiên Sinh đem tất cả thiên ma lực lượng đều tạm thời phong tồn đứng lên Liền xuất lính đệ tử, xảy bước mà đến đi tới Thánh Quang Hoàng Triều Đương Kim Hoàng đế trước mặt Thánh Quang Hoàng Triều Hoàng đế toàn bộ đại thiên thế giới chi chủ, tên là Thánh càn khôn hắn trông thấy Lý Thiên Sinh cùng lục đại đệ tử quét ngang hư không Tiêu diệt thiên ma đại quân như cùng ăn cơm uống nước bình thường đơn giản anh tư sau đó. Đã sớm trởn mắt hốc mồm. Giọt đến hồn phi phách tán. Nhất là nhìn thấy Lý Thiên Sinh. Còn đã từng đến tìm Thánh Quang Hoàng Triều yêu cầu hợp tác. tổng đồng đối kháng thiên ma sâm lấn. Lại bị chính mình cử tuyệt. Mà bây giờ. Vẫn còn ba ba đuổi tới muốn người ta cấu mạng. Trên mặt của hắn. Không khỏi sinh ra mấy phần ái náy chi ý. Thánh Càn Khôn vội vàng đem Lý Thiên Sinh cùng lục đại đệ tử mời vào Thánh Quang Hoàng Triều trong Hoàng Cung. Tiên sư đại nhân đa tả hôm nay cứu thế chi ăn từ đó về sau. Toàn bộ thánh quang đại thế giới. Duy lão nhân ra ngại như thiên lôi sai đâu đánh đó Lý Thiên Sinh mỉm cười. Như vậy rất tốt. La Nguyên lại nói. Sư phụ ta đại nhân đại lượng. Không so đo chuyện lúc trước. Cứu được các ngươi thánh quang đại thế giới. Hy vọng hoàng đế sau này đừng lại có lỗi với ta sư phụ thánh càn khôn mặt mò đỏ ứng. Vậy cũng là chuyện đã qua rồi. Còn nâng hắn làm cái gì? La Nguyên là âm dương đại thế giới chi chủ. Quang Minh thánh địa trưởng giáo Chí tôn. Dựa theo phân chia thế lực. Vẫn là thuộc hạ của hắn. Nhưng mà bây giờ La Nguyên chiến lực. Lại càng tại trên chính hắn Càng có lý thiên sinh thiên hạ này Vô địch sư tôn Thánh càn khôn nào dám trêu chọc hắn Chuyện đã qua khi đó Sư phụ ta muốn gặp ngươi vị hoàng đế này Ngày thế nhưng là đều nắm rất a Thánh càn khôn bên cạnh Là hắn đại hoàng tử Đương kim thánh quang hoàng triều thái tử Tên là thánh thiên đấu Hắn mỉm cười Là nguyên sư hương nói là Kỳ thật phụ hoàng ta lúc ấy Là bởi vì Tiên sư đại nhân đem cái kia thiên sinh vô địch pháp. Tại toàn bộ thánh quang đại thế giới cùng rất nhiều đại thiên thế giới truyền bá. Coi là tiên sư đại nhân mưu đồ làm loạn. Nghĩ nhất thống 3.000 đại thiên thế giới. Ui hiếp thiên địa an nguy. Cho nên mới. Kỳ thật đều là có chỗ hiểu lầm. Xin các vị thứ lỗi. Thứ lỗi thánh càn khôn mặt mo no vẫn là hồng hồng. Lại giải thích. Tiên sư đại nhân. Cũng không thể trách ta à. Lão nhân gia ngài thiên sinh vô địch pháp truyền bá ra. Ư ước vạn chúng sinh đều tu hành đắc đạo. Đối lão nhân gia ngài mang ơn. Thậm chí ngài uy vọng đều thắng qua ta vị hoàng đế này. Cho nên ta mới. Thánh thiên đấu nói. Nói đến phụ hoàng ngài không có tu luyện giống như. Thánh càn khôn. Tu là tu. Đám người. Lý thiên sinh khoát khoát tay. Được rồi được rồi Dưới mắt thiên ma đại kiếp mới là chính sự Những này cũng không muốn nói nhiều đa tạ tiên sư đại nhân Quả nhiên không hổ là tiên sư đại nhân Đại nhân đại nghĩa Đại nhân đại lượng Bùng lớn có thể chống thuyền Lớn Lớn lớn lớn Lý thiên sinh trao mày Đừng lớn nói chính sự hiện tại ngoại trừ âm dương đại thế giới Thánh quang đại thế giới Không biết còn có mấy phương thế giới cũng bị thiên ma sâm lấn. Mặc dù cách bọn họ phát động tổng tiến công còn có chừng một năm thời gian. Nhưng ánh sáng là như vậy thăm dò tính chất thế công. Cũng không phải bình thường đại thiên thế giới có khả năng ngăn cản. Thánh càn khôn thở dài một tiếng nói. Không sai ta thánh quang đại thế giới. Chính là 3.000 đại thiên thế giới bên trong xếp hạng 3 vị trí đầu. Thế nhưng là đối mặt thiên ma đại hiếp. Cũng căn bản không có biện pháp. Chớ nói chi là thế giới khác rồi. Cái kia ship hạng thứ hai vô cực đại thế giới. Vô cực thiên cung. Danh xưng có thiên địa trí bảo tồn tại. Uy năng vô cùng vô tận. Bất quá sợ cũng ngăn cản không nổi thiên ma sâm lẫn duy nhất có hy vọng. Sợ xét là ship hạng thứ nhất thiên đảo đại thế giới thống lính thiên đảo đại thế giới thiên đảo thần điện. Là 3.000 đại thiên thế giới bên trong. Duy nhất có thể cùng thiên giới câu thông cử đầu thế lực. Thậm chí ta nghe nói. Cái kia thiên đạo thần điện câu thông thiên giới. Hạ giới ý tứ. Là muốn điều động chân chính trên trời tiên nhân hạ phàm. Thống lính thiên đạo thần điện đối kháng thiên ma đại kiếp lý thiên sinh nói. Ồ vậy ta cũng phải. Cái này cái gọi là tiên nhân đến cùng dáng dấp ra sao. Đáng tin cậy không đáng tin cậy thánh càn khôn nói. Tốt. Ta cũng cùng tiên sư đại nhân cùng đi thế là. Một đoàn người xé sách tư không. Trước tiên đi tới vô cực đại thế giới. Nơi này tạm thời lại vẫn chưa gặp phải thiên ma sâm lấn. Thế nhưng vô cực thiên cung cũng phải lưu ý 3.000 đại thiên thế giới đồng tính. Đã sớm biết được thánh quang đại thế giới phát sinh sự tình. Đối lý thiên sinh cũng là cung cung kính kính. Kinh sợ. Cực lực mời hắn cứu trợ vô cực đại thế giới cái kia vô cực thiên cung chi chủ. Tên là hành vô nhay. Nghe nói Lý Thiên Sinh muốn đi trước thiên đảo đại thế giới. Cũng vội vàng biểu thị nguyện ý đi theo. Cùng nhau đi tới. Đối Lý Thiên Sinh nghe lời xăm xắp. Đám người cùng nhau đi vào thiên đảo đại thế giới. Tần lôi thanh âm tại Lý Thiên Sinh trong đầu vang lên cùng lúc đó còn có mặt khác 5 tên đệ tử. Lý thiên sinh thức hải bên trong Giống như là một căn phòng hội nghị Mọi người thần niệm đều ở trong đó họp nghị luận ẩm ý Tần lôi hử một tiếng nói Cái gì thể chết cũng đi theo Ta nhìn thánh quang đại thế giới này Vô cực đại thế giới Rõ ràng chính là đang thử thăm dò quan sát Phương nhiên nói Đại sư Hương nói đúng thánh càn khôn này Cùng hành vô nhai hai người muốn đi theo chúng ta cùng Đi Còn không phải muốn nhìn một chút. Đến tổt cùng là sư phụ lợi hại. Vẫn là cái kia thiên giới tiên nhân hạ phàm lợi hại hàn bất lãng nói. Tam sư để nói đúng kỳ thật nói trắng ra là. Ba ngàn đại thiên thế giới muốn đối với kháng thiên ma đại kiếp. Nhất định muốn thống nhất lại. Hình thành liên minh. Mà ai làm người minh chủ này. Lại liền thập phần sáu diệu rồi. Lâm Dực nói. Nhị sư huyên nói đúng sư phụ lão nhân ra ông ta tự nhiên là mục đích chung Nhưng bây giờ Vẫn còn có một cách khác uy hiếp Đó chính là thiên đảo đại thế giới vì kia cách gọi là hạ phàm tiên nhân Chỉ sợ bọn họ đều là muốn quan sát sư phụ cùng hắn ai lợi hại hơn Làm ra lựa chọn cuối cùng Diệp không nói Tứ sư huyên nói đúng bất quá Mặc kệ là cái gì thiên đảo thần điện Vẫn là cái gì thượng giới tiên nhân hạ phàm? Làm sao có thể có sư phụ Lợi Hải Phi La Nguyên nói? Các vị sư huyên nói đến đều đúng thiên đạo thần điện đến rồi đồ đề của ta đều là nhân vật chính 14 chương 372 thiên đạo thần điện thiên giới trích tiên hạ phàm trần thiên đạo đại thế giới. Thiên đạo thần điện 3.000 đại thiên thế giới ship hạng thứ nhất thế giới chư thiên vạn giới bên trong thế lực cường đại nhất nó lực ảnh hưởng phóng xạ tác động đến mấy trăm cách đại thiên thế giới. Có thể nói là thiên giới phía dưới. Không ai bằng. Lý thiên sinh dẫn đầu các vị đệ tử. Tính cả thánh quang đại thế giới thánh càn khôn. Vô cực đại thế giới hành vô nhai. Cùng nhau đi vào thiên đạo thần điện trao đổi đối kháng thiên ma đại hiếp sự tình. Nhưng mà. Vừa mới đến cửa thần điện, lại bị ngăn lại. Thiên đạo thần điện ngay tại cung nghênh trích tiên đại nhân hạ giới tạm thời không cách nào chiêu đãi khách nhân xin mời chư vị chờ một lát nghe chút lời này đám người liền đều nổi giận. Đây đều là người nào lý thiên sinh không nói. Nhân vật chính của chúng ta. Dưới tay lục đại đệ tử. Từng cái cũng đều là danh xưng thiên mệnh chi tử tồn tại cho dù là mặt khác cái kia hai người. Cũng là 3.000 đại thiên thế giới bên trong ship hạng thứ 2 để tam hai đại thế giới. Thế giới chi chủ tồn tại thiên đạo thần điện này mặc dù cường hoành. Nhưng là cũng không có tư cách này đem bọn hắn cử tuyệt ở ngoài cửa thánh càn khôn cùng hành phô nhai lập tức liền sần tím mặt. Chuẩn bị kỹ càng tốt cùng bọn hắn lý luận lý luận. Lý thiên sinh lại mỉm cười trích tiên hạ giới xem ra chính là thiên đạo thần điện muốn câu thông vị kia thiên giới thần tiên. Đi, chúng ta cũng náo nhiệt." Hắn vung tay lên một cái, liền đem tất cả mọi người bao vây lại, trong chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, đã đi tới Thiên Đạo Thần Điện chỗ sâu. Thánh Càn Khôn cùng hành vô nhai quá sợ hãi. Lý Thiên Sinh loại thủ đoạn này, tiện tay liền đem chính mình hai người lôi cuốn đứng lên. Tùy ý loay hoay, hiển nhiên là vượt rất xa hai người tưởng tượng. Hùng chi Thiên đảo thần điện này trọng điện như vậy. Thiên hạ đệ nhất thế lực lớn. Lý Thiên Sinh tùy ý ra vào. Giống như không có gì. Có thể nghĩ cảnh giới của hắn đến trình độ nào. Hai người đều là trao may kinh sợ. Lý Thiên Sinh lấy bỉ ngạn đồn pháp đem tất cả mọi người lôi cuốn trong đó. Đi tới Thiên đảo thần điện chỗ sâu. liền thấy nơi đó. trưởng giáo trí tôn. Thái thượng trưởng lão. Hạc tâm trưởng lão êu đệ tử hết thảy đều hủy lại tại đại điện phía trên rất cung kính hướng phía trên trời cao cúng báy Hiển nhiên là đang đợi nhân vật xì dáng lâm bất quá bọn hắn lại thủ về như thế nào Xâm Nghiêm cũng tuyệt đối không phát hiện được L lý Thiên Sinh tồn tại đám người liền hào hảo cùng đời xem dịchch vui Bỗng nhiên thiên địa một trận dung chuyển trong chútc lát một đảo thiên Quang thẳng xuyên qua mà xuống Bổ ra thiên địa thương không thiên giới chi môn Bỗng nhiên mở ra một phần ngàn tỷ cách nháy mắt Tùy theo mà đến chính là một đảo quang mang Đột nhiên mà tới Giáng lâm tại thiên đảo thần điện chính giữa mà nơi đó Nháy mắt sau đó liền xuất hiện một bóng người Cái kia là như thế nào một bóng người À vừa xuất hiện Lập tức Uy nghiêm liền lan tràn ra Trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ thiên đảo đại thế giới Thậm chí mù mịt kéo dài đến vô tận thứ nguyên. Úc phản hư không. Rất nhiều đại thiên thế giới lực lượng của hắn. Mặc dù ẩn nhẫn không phát. Lại có một loại. Có thể đủ đem chọn cách đại thiên thế giới trực tiếp căng nứt cảm giác vô cùng vô tận. Vô cực vô lượng chính là. Thiên giới trích tiên thiên đạo thần điện đám người. Càng là kinh sợ. Nơm nớp lo sợ. Thở mạnh cũng không dám. trưởng giáo trí tôn. Tên là đạo vô lượng hắn lập tức cung kính quỳ mọt xuống đất. Thành kính nói. Đạo vô lượng. Mang theo thiên đạo thần điện tất cả trưởng lão đệ tử. Cung nghênh thiên giới trích tiên đại nhân vinh dự đón tiếp nhân gian cái kia tôn thiên giới trích tiên. Thế là quay đầu đi. Hơi hợp nhìn hắn liếc mắt. Mặc dù chỉ là liếc mắt. liền để đạo vô lượng cảm thấy phản phất trời đất sụp đổ bình thường uy áp mồ hôi lạnh trên chán. Không khỏi cuồn cuộn mà xuống a ngươi chính là thiên đảo thần điện đương đại trưởng giáo không sai, không sai Mặc dù Thiên đảo thần điện chỉ là ta thiên giới thiên đảo cung tại hạ giới một chỗ nho nhỏ đảo thống Nhưng ngươi có thể thống lính đám người Đem chế tạo trở thành 3.000 đại thiên thế giới bên trong ship hạng thế lực lớn số 1 Cũng coi là không thể bỏ qua công lao rồi đảo vô lượng lập tức vui mừng quá đổi Đa tả trích tiên đại nhân tán dương trích tiên lạnh nhạt nói Thôi được Đảo này tiên khí coi như là cách lễ gặp mặt Đưa cho ngươi rồi Xem như khen thưởng đi hắn tiện tay vung lên Chính là một đảo tiên khí bay ra Đã rơi vào đảo vô lượng trong tay Thánh càn khôn cùng hành vô nhai hai người thấy một lần đều là lấy làm kinh hãi Cái kia lại là một kiện trung phẩm tiên khí mặc dù không phải thượng phẩm tiên khí Nhưng trung phẩm tiên khí cho dù là tại ship hạng ba vị trí đầu đại thiên thế giới bên trong, cũng là tuyệt đối phượng Mao lân giác Chấn áp ước và năm khí vẫn tồn tại. Nhưng cái này trích tiên lại còn nói đưa liền đưa thật sống chỉ là một cái đồ chơi nhỏ mà thôi. Đạo vu lượng càng là mừng rỡ vạn phần. Bái tạ nói. Đa tả trích tiên đại nhân ban thưởng trích tiên đại nhân gật gật đầu. Hắn nhìn như tùy ý ánh mắt bắn phá mà qua. Lại liền khám phá toàn bộ hồng trần đại thiên Ánh mắt bay lượn mà qua vô số thứ nguyên Đem hết thảy đủ loại đều thu hết vào mắt Chích tiên khẽ trao mày Không nghĩ tới Thiên ma đại quân này thế mà sớm bắt đầu tiến công đã xâm lấn mấy cái thế giới sao bất quá Tựa hồ là bị người nào cho ngăn cản lại cái này sao có thể bằng vào các ngươi ba ngàn thế giới lực lượng Căn bản không phải bất luận cái gì một chi thiên ma đại quân địch thủ đảo vô lượng. Ngươi cũng đã biết là chuyện gì xảy ra đảo vô lượng khẽ giật mình. Sau đó vội nói. Bằng vào ta thiên đảo thần điện lực lượng. Còn đều không thể ngăn dừng thiên ma đại kiếp. Thế lực khác thì càng không cần nhiều lời. Nếu là quả thật có người có thể ngăn cản cái kia chỉ sợ, chỉ có một cái tên. Chích tiên lông mày càng là nhấu chặt. À. Là ai đảo vô lượng trầm giọng nói Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh hắn lại là người nào nói chuyện thời điểm Khói mắt tựa hồ vô tình hay cố ý hướng phía xấu Ở bị ngạn độn pháp bên trong đám người nơi này Nhìn thoáng qua Đảo vô lượng thở dài nói Lý Thiên Sinh là trung ương đại thế giới hoành không xuất thế nhân vật tuyệt thế Cũng không biết hắn là tu luyện như thế nào Cảnh giới độ cao Chiến lực cường đại Đã sớm vượt rất xa cách này đại thiên thế giới có khả năng dung nạp cực hạn hắn Đã từng đi tìm ta thiên đảo thần điện Mưu cầu hợp tác Cùng chống chọi với thiên ma đại hiếp Nhưng ta bởi vì biết được trích tiên đại nhân sắp hạ giới Cho nên cự tuyệt thỉnh cầu của hắn Bất quá Người này thật là cường hắn đến phó có thể tưởng tượng Nếu là quả thật có người ngăn trở thiên ma sớm sâm lẫn Thì trừ hắn ra không còn có thể là ai khác trích tiên cười lạnh một tiếng Ồ trong nhân thế Lại còn có cường hắn như vậy nhân vật ngược lại để ta có chút giật mình Chỉ bất quá Lại như thế nào lời hại người Vẫn như cũ chỉ là người mà bản tỏa Lại là chân chính tiên cái gì nhẹ cái gì nặng Nhìn một cách liền biết đảo vô lượng vội nói Đây là tự nhiên trích tiên nói Thiên đảo cung điều động bản tỏa hạ giới Là muốn thống lính toàn bộ 3.000 đại thiên thế giới. tổng đồng đối kháng thiên ma đại kiếp. Nếu là có thể làm đến. Cái kia chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả to lớn công đức ta thiên đảo cung tất nhiên sẽ sẽ lấy được đến không gì sánh kịp chỗ tốt. Cho nên. Cái này đối kháng thiên ma đại kiếp chủ lực. Nhất định phải là ta thiên đảo cung đảo vô lượng cung kính nói. Đúng. Trích tiên đại nhân trích tiên cười lạnh nói. Bất quá. Muốn chân chính nhường 3.000 thế giới thần phục với ta thiên đạo cung. Bằng vào ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cùng chống trọi với thiên ma. Cũng là chỉ cần để bọn hắn tâm phục khẩu phục mới được Lý Thiên Sinh. Ngươi còn không hiện thân gặp mặt sao Lý Thiên Sinh mỉm cười. Hiện thân tại thiên đạo thần điện bên trong. Toàn bộ thiên đạo thần điện. Lập tức một mảnh xôn sao đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 14 chương 373 Lý Thiên Sinh vơ. Sợi. Trích tiên kinh thế đánh cực ngươi chính là Lý Thiên Sinh tôn trích tiên kia cười lạnh một tiếng hỏi. Lý Thiên Sinh cười cười. Không sai. Chính là ta. Ngươi chính là cái gì trích tiên lại nói ta chỉ nhận biết một cái trích tiên. Tên của hắn gọi Lý Bạch tôn trích tiên kia cũng không biết hắn tại nói hưu nói vượn cái gì. Gặp hắn đối với mình không có chút nào cung dính chi ý. Liền cười lạnh một tiếng nói. Tốt một cách lý thiên sinh ta biết. Người tại chư thiên vạn giới này rất có mấy phần danh vọng. Thậm chí ý đồ thống lính 3.000 thế giới. Làm cái kia thiên ma đại hiếp người ứng kiếp. Nhất thống thiên hạ. Đúng hay không lý thiên sinh gãi gãi đầu. Cũng không phải ta muốn làm. Mấu chốt là. Bì đơ man thúc thúc nói hay lắm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn ta cũng là bất đắc sĩ nha. Trích tiên cười lạnh, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn ngươi ngược lại. Là tốt một bộ trách trời thương dân tư Thái A Lý Thiên Sinh, vẫn được vẫn được. Trích tiên hừ lạnh một tiếng. Lý Thiên Sinh, ta cũng không cùng ngươi đấu khẩu thiên ma đại kiếp này người ứng kiếp. Tất nhiên là ta thiên đảo cung ngươi nếu là không phục. Cứ việc cùng ta ngay trước mặt chư thiên vạn giới đánh nhau một trận Tranh đoạt vị trí minh chủ này Lý Thiên Sinh Minh chủ cái gì Minh chủ loại sách bị vùi dập giữa chợ này Cũng xứng có minh chủ bớt nói nhảm ngươi có dám hay không Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng Đã ngươi muốn chơi Ta liền cùng ngươi chơi đùa rồi Tốt Lý Thiên Sinh Đến chiến Lý Thiên Sinh khoát tay chặn lại Hai ta đối chiến Lại có ý nghĩa gì ta ngược lại thật ra có cái cách chơi Không ngại đến thử xem trích tiên xứng sờ Người nói lý thiên sinh nói Cái này đợt thứ nhất thiên ma sâm lấn Không theo sáo lộ đến Vậy mà sớm đến tiến công các phương thế giới Vậy không bằng dạng này Hai người chúng ta liền lấy cấu vứt đại thiên thế giới số vì thắng bại xem ai đánh lui thiên ma càng nhiều Cấu vứt đại thiên thế giới càng nhiều Ai chính là người thắng? Như thế nào trích tiên nghe chút? Lập tức cười đắc ý. Lý Thiên Sinh. Ngươi ngược lại là tốt một bộ chúa cứu thế tư Thái A rất tốt. Ta liền đáp ứng ngươi tới đi tôn trích tiên này thanh âm. Bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ chư thiên phản giới thậm chí. Liền những cái kia ngay tại sân lẫn ma tục. Đều nghe được hắn cùng Lý Thiên Sinh kinh thế đánh cược lấy vô số đại thiên thế giới làm tiền đặt cược Xem ai cứu vứt đại thiên thế giới số lượng càng nhiều dạng này tiền đặt cược Có thể nói là tiền vô cổ nhân Hậu vô lai giả rồi Đợi đến rất nhiều đại thiên thế giới đều nghe nói tin tức này Ước phản muôn dân cũng không nhìn được chấn động theo Những cái kia đã bị thiên ma xâm lẫn thế giới Đều trông mong cùng đợi hai người cứu viện Rất nhanh, hai người lập tức tách ra hai đảo Hướng phía các phương đại thiên thế giới mà đi Lý Thiên Sinh dẫn đầu các đại đệ tử. Một đường bay lượn mà đi. Trước tiên đi tới một cái tên là Tân Tinh Đại Thế Giới Địa Phương. Nơi này Thiên Ma mặc dù cũng không nhiều, nhưng cũng không phải một phương này Đại Thế Giới có khả năng ngăn cản. Sư đồ bảy người. Không nói hai lời. Lập tức bắt đầu chiến đấu cái kia Trích Tiên lại hết sức cao ngạo. Vẹn vẹn một người tiến về các phương thế giới. Đối chiến các phương Thiên Ma Hảo Kiếp. Hắn tự cao cảnh giới cao thâm Pháp lực vô biên Cũng là không lo không sợ mà Lý Thiên Sinh một phương Đánh lui tan vỡ một phương đại thiên thế giới xâm lẫn thiên ma Lý Thiên Sinh liền đem tất cả thiên ma lực lượng Toàn diện chuyển hóa làm tinh khiết tiên lực Toàn diện quán chú đến lục đại đệ tử thân thể bên trên cho nên Bọn hắn căn bản là càng đánh càng mạnh Càng đánh càng thịnh lục đại đệ tử càng là hưng phấn không thôi Cái này căn bản cũng không phải là đối kháng thiên ma. Mà là điên cuồng thăng cấp một mực đánh tới cái thứ sáu đại thiên thế giới. Lục đại đệ tử đã từng cách đều đạt tới nhân gian giới có khả năng dung nạp cực hạn. Cở kiếp nhân tiên đỉnh phong thậm chí. Trong đó vốn là cảnh giới cao nhất hàn bất lãng. Đều đã đụng chạm đến thiên tiên ngưỡng cửa. Hắn đánh xong phương này đại thiên thế giới. Vẻ mặt đưa đám nói. Sư phụ. Sư phụ, đừng niệm đừng niệm ngài quán chú lực lượng quá mức tổng lồ. Ta lập tức liền muốn bạch nhật phi thăng rồi tất cả mọi người cười ha hả nhìn qua hắn. Kỳ thật những người khác cũng đều đến toàn bộ điểm tới hẳn. Tùy thời đều có thể nhận thiên địa pháp các chiêu một. Bạch nhật phi thăng, phá toái hư không, đến thiên giới, trở thành tiên nhân chân chính nhưng Lý Thiên Sinh vung tay lên nói. Không sao cả hắn đưa tay trộp một cái. Đông đảo đệ tử. Cùng cái kia phương đại thiên thế giới ước vạn chúng sinh. liền thấy để cho người ta kinh hãi muốn chết một màn. Toàn bộ thiên địa thương không đều bị hắn chộp vào lòng bàn tay. Thậm chí cái kia lực lượng khổng lồ trực tiếp dẫn đến thiên giới chi môn xuất hiện. Muốn đem Lý Thiên Sinh trực tiếp tiếp dẫn mà vào thiên giới nhưng lại bị Lý Thiên Sinh một bàn tay vỡ vùng thiên giới chi môn. Thậm chí bàn tay còn đưa vào trong thiên giới Cũng không biết bắt bao nhiêu thứ đi ra sau đó Hắn lại là đem thiên giới thánh vật trực tiếp đập vào lục đại đệ tử trên thân chiêu này kêu là làm man thiên quá hải ta hiện tại đã đem các ngươi trên thân ở vào thiên giới tiếp dẫn lực lượng toàn diện vỡ nát cho nên nói Các ngươi ở trong nhân thế tu luyện tới cảnh giới gì cũng không có vấn đề gì rồi lục đại đệ tử quá sợ hãi Cái này Sư phụ quá mạnh đi cái này trái với thiên địa pháp tắc. Đại đạo chí Lý A Hàn bất lãng sâu xa nói. Ta nghe nói. Tại 3.000 đại thiên thế giới bên ngoài. Đích thực ẩm dấu đi một chút tuyệt thế cao nhân. Còn có một số ẩm thế đại phái bọn hắn liền có được loại này thâu thiên thủ đoàn. Có thể cho bọn hắn ở trong nhân thế tu luyện đến thiên giới tiên nhân cảnh giới trong đó có thiên tiên. Thậm chí có thần tiên. Thậm chí cả huyền tiên nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không dám lộ diện. Một khi lộ diện xuất thủ. Liền sẽ bị thiên địa pháp tắc phát giác. Lập tức liền muốn bạch nhật phi thăng. Trở thành thiên giới tù binh. Diệp không gãi gãi đầu nói. Nhị sư Huynh Vậy bọn họ vì cái gì không muốn đi thiên giới đâu hàn bất lãng cười đắc ý. Ngũ sư đệ. Người đây liền có chỗ không biết rồi. Thiên giới tiên nhân. Cũng là phân đủ loại khác biệt Trong đó từ thấp đến thăng chức có thiên tiên Thần tiên Huyền tiên Kim tiên phân biệt Mà mới vừa tiến vào thiên giới cách gọi là thiên tiên Kỳ thật địa vị 10 phần thấp liền cùng chúng ta đại thiên thế giới chúng sinh bình thường Cho nên Ngươi suy nghĩ một chút Một phương cử đầu Lập tức tiến vào thiên giới Lại chỉ có thể lần nữa từ dân bình thường bắt đầu làm Loại tâm lý này trinh lịch Chập chập chập Ai chịu nổi à, đương nhiên Này chủ yếu cũng không phải mặt mũi vấn đề Mà là thiên giới cũng mười phần kinh khủng Càng có tiên ma đại chiến suy trì liên tục không ngừng tiến hành Thiên tiên ở trong đó căn bản khó mà bình yên còn sống Cho nên Nếu quả thật có thâu thiên bí pháp Ai không muốn tu luyện tới thần tiên thậm chí huyền tiên cảnh giới lại đi thiên giới chỉ tiếc Loại bí pháp này Chỉ sợ toàn bộ 3.000 đại thiên thế giới bên trong cũng là không có Chỉ có một ít phân ly ở 3.000 thế giới bên ngoài ẩm sĩ cao nhân Thiên ngoại đại phái Mới có thể có như vậy một hai đảo La Nguyên nói Như vậy vấn đề tới Sư phụ làm sao sẽ biết rõ loại phương pháp này hàn bất lãng bỗng nhiên cho hắn một bàn tay Toàn bộ hư không đều sụp đổ rồi Nhưng La Nguyên đầu lại một chút việc mà đều không có Nói nhảm sư phụ lão nhân ra ông ta đương nhiên là không gì không biết không gì không hiểu Ngươi còn có nghi vấn gì không la nguyên ủy khuất ba ba sở lên đầu Không có tuyệt đối không có lý thiên sinh nói Đừng nói nhảm chúng ta tranh thủ lại làm hắn mấy cách đại thế giới để cho các ngươi tất cả mọi người đột phá tiên hiếp cảnh đỉnh phong Trực tiếp đạt đến thiên tiên cảnh giới hàn bất lãng sơ ngón tay cách lên Cách này làm chữ dùng đến tốt đám người Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 14 chương 374 lục đại đệ tử thành tiên chư thiên vạn giới hội minh lý thiên sinh liếc nhìn lại Giờ phút này đã có thể xem thấu toàn bộ 3.000 đại thiên thế giới Những cái kia bị thiên ma sâm lẫn thế giới Càng rõ như lòng bàn tay Tùy ý xé sách hư không Trong chốc lát liền trước mắt đã áp sát hắn một đường tiến lên Rất nhanh liền cấu vứt không biết bao nhiêu cách đại thiên thế giới Mà lộ đại đệ tử Tu Vi Cũng rốt cuộc từng cách đột phá trong nhân thế lớn nhất cực hạn hàn bất lãng Trước tiên cái thứ nhất đột phá tiên hiếp cảnh đỉnh phong Thành tựu chân chính tiên nhân ở trong nhân thế Thành công tấn thăng làm thiên tiên nói một cách khác Đã cùng từ thiên giới hạ phàm ma tôn cảnh giới không khác nhau chút nào rồi đương nhiên Ma tôn cũng chia đủ loại khác biệt Thiên giới tiên nhân Chia làm thiên tiên Thần tiên, huyền tiên, kim tiên mà ma tộc, cũng đồng giảng có thiên ma tôn, thần ma tôn, huyền ma tôn cùng, ma đế đẳng cấp phân chia. Những ngày tiến công đại thiên thế giới rất nhiều ma tôn, cũng chỉ là thiên ma tôn thôi. Cùng giờ phút này hàn bất lãng thiên tiên cảnh giới bình thường, lại cứu vứt ngũ phương thế giới sau đó. Mặt khác lục đại đệ tử cũng toàn bộ tiến hóa làm thiên tiên cảnh giới lý thiên sinh còn phải lại lần tăng lên đám người tu vi Nhưng mỗi người lại đều đã đạt tới cực hạn Không phải bọn hắn không cố gắng cũng không phải bọn hắn không muốn tiếp tục tăng lên thật sự là Hàn bất lãng vẻ mặt cầu xin Sư phụ Ăn no rồi Ăn no rồi cảm giác liền tần lôi đều nói Sư phụ Lại như thế quán chú đi Thật giống muốn căng nước rồi. Ma lại tấn thăng thiên tiên sau đó, còn không có tốt tốt vững chắc cảnh giới, chỉ sợ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Lý thiên sinh gật gật đầu. Có đạo lý thế là, hắn trực tiếp đem những thiên ma kia lực lượng chuyển hóa làm tiên lực. Trong nháy mắt phá toái hư không. Đánh xuyên qua vô tận cái thứ nguyên. Lại là đem tiên lực trực tiếp đều quán chú đến trung ương đại thế giới bên trong trong nháy mắt. Toàn bộ trung ương đại thế giới thiên địa nguyên khí. Đột nhiên bắt đầu thẩm thấu tiến vào thiên giới tiên khí cách này phẩm chất. Trong nháy mắt tăng vọt. Thiên giới sở dĩ so với người thế gian cao cấp hơn trên bản chất cũng là bởi vì nguyên khí phẩm chất cao thấp. Mà bây giờ. Trung ương đại thế giới cũng bị lý thiên sinh quán trú tiến vào nguyên khí của thiên giới. Lập tức liền cùng thiên giới một cách đãi ngộ. Mặc dù nói. Muốn hoàn toàn tiến hóa làm thiên giới. Cái kia chỉ sợ còn muốn thời gian ướp vàn năm chầm rãi diễn hóa. Nhưng dù sao. Lại là một cái kinh thiên địa khiếp dự thần biến hóa đông đảo thánh địa. Hoàng triều. Yêu vực. Ma tông tu sĩ lập tức hưng phấn vạn phần. Lập tức cả đám đều tu vi tăng vọt. Một mực không có cách nào đột phá trong nháy mắt đột phá. Một mực không có cách nào tăng lên lực lượng trong nháy mắt tăng lên. Liền những cái kia tu Luyện thiên sinh vô địch pháp người bình thường Lúc đầu chỉ có thể nhiều lắm là đến thiên nhân cảnh giới Bây giờ cũng bắt đầu lại tăng lên nữa cảnh giới Tu Phi kéo lên đứng lên Các vị đệ tử nhìn sáng này thần tiên thủ đoạn đều tán thưởng vô cùng Nhao nhao dơ ngón tay cách lên Sư phụ Cao sư phụ Cứng rắn sư phụ Lại cao vừa cứng Lý Thiên Sinh cũng không để ý tới bọn hắn vuốt mông ngựa. Lại liên tiếp cứu vút mười cách đại thiên thế giới. Rốt cuộc đem tất cả thiên ma đại quân tiên phong đội ngũ. Toàn bộ thanh lý hoàn tất mà giờ khắc này. Cái kia trích tiên muốn cướp giật Lý Thiên Sinh công lao. Lại phát hiện đã không có thiên ma đại quân có thể cung cấp hắn xếp chóc rồi. Hắn giận dữ không thôi, lại là không thể làm gì, chỉ có thể tạm thời trở về thiên đạo thần điện. Lý Thiên Sinh cùng lục đại đệ tử cũng đều nhao nhao trở về. Giờ phút này, thiên đạo đại thế giới thiên đạo thần điện bên trong. Đạo vô lượng, thánh càn khôn, hành vô nhay. Tam đại thế giới chi chủ, đang đang cung kính cùng đợi trận này đổ ước kết quả cuối cùng. Đợi đến tôn trích tiên kia. Cùng Lý Thiên Sinh một đoàn người sau khi trở về. Nhìn thấy Trích Tiên nổi giận thần sắc. Cùng Lý Thiên Sinh một mặt lạnh nhạt tự nhiên. Ba người liền biết kết quả như thế nào. Đảo vô lượng yên lặng hỏi. Trích Tiên đại nhân. Thắng bại như thế nào Trích Tiên giận dữ. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra đảo vô lượng đành phải khống núm Không còn dám hỏi nhiều. Thánh Càn Khôn cùng hành vô nhai hai người liếc nhau đều là kinh ngạc vạn phần. Lý Thiên Sinh, một kẻ phàm nhân, lại có thể thắng qua thiên giới một tôn trích tiên cách này là dạng lực lượng gì xem ra. Chính mình trước đó hai người đi theo Lý Thiên Sinh đến đây. Không có mạo mùi lựa chọn chiến đội. Thật sự là cử chỉ sáng suốt. Nói hai người đều lau mồ hôi. Trích tiên vừa muốn tức giận. Cùng Lý Thiên Sinh lại định thắng thua. Bỗng nhiên trông thấy sau lưng của hắn lục đại đệ tử. Lập tức sắc mặt kịch biến ngươi Các ngươi Đều đột phá thiên tiên cảnh giới cái gì đảo vô lượng Thánh càn khôn Hành vô nhai ba người càng là trởn mắt hốc mồm thiên tiên cảnh giới đó là cái gì khái niệm trên trời tiên nhân ở trong nhân thế Làm sao có thể tu luyện đột phá nhưng bây giờ Lại là không thể biện luận sự thật Trích tiên lại càng là giận dữ Lý thiên sinh Ngươi dám can đảm khiêu chiến thiên địa quy tắc đi thâu thiên sự tỉnh Nhường độ để của ngươi ở trong nhân thế tu luyện thành tiên đây là khinh nhờn tạo hóa Lý Thiên Sinh khoát tay chặn lại Tạo hóa là cái quái gì tại sao muốn khinh nhờn nó trích tiên giận dữ Lý Thiên Sinh Ta muốn cùng ngươi lại định thắng thua ồ làm sao định hử Ta đã tuyên bố xuống tiên lệnh Toàn bộ chư thiên vạn giới Đều đem tụ tập đến thiên đảo đại thế giới này đến Cộng đồng thương nhị đối kháng chính thức thiên ma đại kiếp một chuyện tải cách này chư thiên phản giới trên đại hội. liền muốn tuyển bạc ra đối kháng thiên ma đại kiếp minh chủ. Đến lúc đó. Người ta tránh không được một trận chiến lý thiên sinh nói được. Rất nhanh. Cách này thiên giới trích thiên mệnh lệnh quả nhiên truyền khắp tứ phương, lập tức. Các phương đại thế giới cường giả trí cao từ đầu thế lực, nhau nhau xuất hiện cũng không dám vắng mặt. Thậm chí. Những cái kia ẩm tư lánh đời Chỉ biết là tu hành thế ngoại cao nhân Từ trước tới giờ không lộ diện thiên ngoại đại phái Đều vào lúc này hiển lộ ra tung tích của bọn hắn thiên đảo đại thế giới Lập tức trở thành toàn bộ chư thiên vạn giới trung tâm Đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ Tôn trích thiên này nhân tiện nói Chư vị thiên ma đại kiếp sắp phát động Cách này đợt thứ nhất thế công Cũng đã vì bản tỏa Cùng Lý Thiên Sinh chỗ tạm thời hằng phục trấn áp liền nghe phía dưới một mảnh hư thanh, cắt. Đương nhiên, dẫn đầu chính là Lý Thiên Sinh lục đại đệ tử. Còn có những cái kia bị Lý Thiên Sinh cứu vứt trôi qua mấy chục cách đại thiên thế giới. Càng là giờ phút này đã coi Lý Thiên Sinh là làm chúa cứu thế một dạng nhân vật. Nghe được cái này trích tiên điên đảo như vậy đen trắng tán dương chính mình. Đều hét lớn không hay. Trích tiên cũng không để ý tới bọn hắn. Tiếp tục nói, bất quá, thiên ma đại kiếp, một năm sau mới có thể chân chính bộc phát trước lúc này. Chư thiên vạn giới nhất định muốn đoàn kết nhất trí, mới có thể ngăn cản cách này khoáng thế hảo kiếp bởi vậy. Chúng ta nhất định phải thành lập một cách chư thiên vạn giới tổng liên minh, đồng thời thương nhị ra chân chính minh chủ, nhất thống thiên hạ, hiệu lệnh vạn giới, dạng này mới có thể chân chính tổng đồng một lòng. Đối kháng thiên ma đám người đây cũng là đều người phần đồng ý liền nghe đám người nhao nhao bắt đầu đề danh Ta tân tinh đại thế giới đề danh tiên sư đại nhân Lý Thiên Sinh Vì minh chủ ta thánh quang đại thế giới tán thành ta vô cực đại thế giới đỉnh à, Trung ương đại thế giới thêm một âm dương đại thế giới biểu thì hoàn toàn đồng ý Hoàn mỹ đại thế giới biểu thì rất tán lập tức chính là trên mấy trăm cách cách đại thiên thế giới Nhao nhao tiến cử Lý Thiên Sinh Mà tiến cử trích tiên Lại là chỉ có thiên đảo đại thế giới một cái. Trong lúc nhất thời tràng diện hết sức khó xử. Lý Thiên Sinh ho khan một cái. Đứng lên. Các vị nâng đỡ rồi nếu mọi người ưu á như thế. Vậy ta Lý Thiên Sinh cung kính không bằng tuân mệnh. Người minh chủ này ta liền thành trích tiên. Im ngay Lý Thiên Sinh. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 14 chương 375 chư thiên vạn giới đoạt địa chủ trích tiên mắt thấy toàn bộ chư thiên vạn giới. Rõ ràng đều là đồng thời đề danh Lý Thiên Sinh một người. Không khỏi trong lòng tức giận. Càng ngày càng bạo. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng im ngay. Cười lạnh nói. Vị trí minh chủ này. Cần phải có trí cường vô thượng thực lực. Mới có thể lánh tụ quần luôn Lý Thiên Sinh. Đã ngươi cũng cố ý làm người minh chủ này Vậy liền cùng bản tỏa đánh nhau một trận đi người nào thắng Liền có thể cách này cách này 3.000 đại thiên thế giới Đối kháng thiên ma đại kiếp tổng minh chủ Lý Thiên Sinh vừa muốn nói xong Bỗng nhiên Chầm đang muốn làm cách này tổng minh chủ Cũng không cần quên chúng ta bỗng nhiên Liền thấy có mấy phương thế lực lớn từng cách đứng lên Lý Thiên Sinh nhìn một cách gặp liền trong lòng không khỏi bắt đầu chửi âm lên Mẹ nó đánh ma tục thời điểm các ngươi cả đám đều không thấy tâm hơi Nói chuyện tuyển chủ nhóm chạy so với ai khác đều nhanh nhưng hắn cũng biết Tôn trích tiên này Đã là 3.000 đại thiên thế giới ship hạng thứ nhất thiên đạo thần điện Mười hạ giới trí cao vô thượng tồn tại Mà lúc này còn dám làm chim đầu đàn đứng ra Đương nhiên cũng tuyệt đối không phải cái gì người hiền lành trong đó một phương thế lực. Thân ảnh ở vào hư vô mờ mịt bên trong. Lờ mờ. Mông lung. Thậm chí hạng người bình thường liền nhìn đều không thấy rõ bọn hắn tồn tại. Hàn bất lãng lên đường. Sư phụ, những người này là người của hỗn độn chi thành. Thần bí phó lường. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều không quá rõ lai lị của bọn hắn. Trong truyền thuyết. Bọn hắn có được thiên giới một vị nào đó đại đế còn sót lại ở trong nhân thế đảo thống mà đổi thành một bên Thì vậy mà đều là một đám nữ tử Cả đám đều che lấy màu đen mạng che mặt Thấy không rõ rung nhăn Nhưng lại tản ra một cố không dễ chọc khí tức Hàn bất lãng nói Những cái kia là linh lung huyền môn đệ tử Nghe đồn là thiên giới một vị nào đó nữ thánh nhân đảo thống hắn từng cái giới thiệu nói Những cái kia là thái huyền thiên cung thế lực Cho dù là ở thiên giới cũng là tỏa chấn một phương cử đầu cấp bật thế lực Lý Thiên Sinh cùng đệ tử khác Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện hàn bất lãng cười đắc ý Vì đối kháng lần này thiên ma đại kiếp Ta thế nhưng là nghiêm túc tra xét rất nhiều tư liệu cách này gọi là biết người biết ta Trăm trận trăm thắng Lý Thiên Sinh dơ ngón tay cách lên Không sai không sai tạ ơn sư phụ ngay tại giờ phút này Bỗng nhiên, lại là hư không chấn động. Từng đạo khí tức khủng bố trực tiếp xé sách ướp vạn không gian mà tới. Lại là một chiếc sổng lớn bao la hùng vĩ. Vô cùng minh mông to lớn thuyền sổng mà tại cái kia trên thuyền sổng. Thì là tràn ngập lấy không có gì sánh kịp kinh khủng yêu lực. Không, là siêu việt yêu tộc lực lượng. Chân chính đóng đô tứ cực. Ui trấn bát hoang. Sáng tạo cùng chúa tể toàn bộ yêu tộc vô thượng khí tức Hàn bất lãng xem xét liền kinh hô một tiếng Là long tộc long tộc vậy mà cũng xuất đồng không hổ là thiên ma đại kiếp Cái quái gì đều nổi lên mặt nước lời còn chưa dứt Một đảo khác khí tức khủng bố Càng là trực tiếp đập vào mặt Hàn bất lãng liền hô A là phượng hoàng phượng hoàng nhất tộc cũng xuất đồng rất nhanh Càng có mấy đại thậm chí không tải chân long Phượng hoàng hai đại trí cao vô thượng yêu tộc phía dưới khí tức lần lượt xuất hiện Trời là cùng chân long Phượng hoàng cùng xưng là chư thiên vạn giới tam đại yêu hoàng cấp thế lực vạn yêu cốc Chấn kinh đó là đảo thống của tâm ma đại đế tâm ma thần điện thế lực Kinh khủng trong nhân thế đã từng tỉnh xưng tam đại ma đế Hồng hoang đại đế Tâm ma đại đế bên ngoài người mạnh nhất đảo thống của yên diệt ma đế Yên diệt ma cung cũng xuất hiện lý thiên sinh giận dữ Người ở chỗ này bán báo đâu rốt cục Tất cả chân chính ẩm thế đại phái Các phương yêu ma cũng đều toàn bộ đến đông đủ đây mới thực là Chư thiên vạn giới sau cùng đội hình rồi yêu tộc tam đại thế lực Chân long nhất tộc Phượng hoàng nhất tộc cùng phản yêu tốc toàn bộ điều động Ma tộc trong nhân thế cường đại nhất ba tên ma đế Hồng hoang đại đế truyền nhân là phương nhiên Mà hai gã khác Tâm ma đại đế truyền thừa tâm ma thần điện Yên diệt ma đế truyền nhân yên diệt ma cung Cũng đều toàn bộ trình diện mà còn lại mấy phương ẩm thế đại phái Thái huyền thiên cung Linh lung huyền môn Hốn độn chi thành Cũng toàn bộ đều hiện ra thần bí tung tích lại thêm cường đại nhất bên ngoài tam đại đại thiên thế giới Thiên đảo đại thế giới thiên đảo thần điện Vô cực đại thế giới vô cực Thiên cung thánh quang đại thế giới thánh quang hoàng triều. Đương nhiên. Lại thêm một cách lý thiên sinh cách này. Chính là đương đại 3.000 đại thiên thế giới. Toàn bộ thiên giới phía dưới. Tất cả đỉnh phong nhất tối tuyệt đỉnh thế lực rồi. Bất quá. Cũng đúng như là lý thiên sinh nói. Những thế lực này thiên ma phát động đợt thứ nhất xâm lấn thời điểm. Cơ hội không có một cách nào đứng ra. Xong khi tôn trích tiên kia tuyên bố muốn tổ chức chư thiên vạn giới tuyển bạc minh chủ thời điểm, lập tức liền đều toát ra đầu trích tiên cười lạnh một tiếng. Rất tốt mấy phương ẩm tàng thế lực lớn cũng đều xuất hiện thái huyền thiên cung đương đại trưởng giáo trí tôn. Tên là huyền vô cực, hắn lạnh lùng nhìn tôn trích tiên kia liếc mắt. Ta thái huyền thiên cung, ở thiên giới cũng là trong chư thiên một phương cử đầu thế lực. Tuân theo chính là đạo thống của Thái huyền thánh nhân ngươi mặc dù là trích tiên. Nhưng cũng không cần như thế cao cao tại thượng thiên đạo đại thế giới trích tiên nhìn hắn liếp mắt. Lông mày cũng hơi nhú lại. Người này vậy mà cũng tu luyện đến thiên tiên cảnh giới ở nhân gian có thể tu luyện tới thiên tiên cảnh giới. Nói rõ Thái huyền thiên cung này quả nhiên cũng có che đẩy thiên địa quy các năng lực không chỉ là Thái huyền thiên cung. Mặt khác mấy phương ẩm thế đại phái đều có người như vậy ở giữa tiên nhân tồn tại Nếu không Cũng không có can đảm này cùng trích tiên khiêu chiến linh lung huyền môn trưởng giáo linh lung thánh nữ cũng nói Thiên đạo cung ở thiên giới đích thực cũng coi là thế lực lớn rồi Nhưng là cũng không có cách nào cùng linh lung thánh nhân đánh đồng Chẳng lẽ ngươi muốn cùng nàng lão nhân ra ở trong nhân thế đạo thống là địch hốn độn chi thành người Lại là một câu đều không nói Nhưng mà Nghĩ nghĩ lại Liền thái huyền thiên cung cùng linh lung huyền môn Đều tựa hổ đối hốn độn chi thành mười phần e ngại Hiển nhiên đây là một phương so với bọn hắn càng cường đại hơn thế lực Bất quá cũng khó trách Bởi vì thái huyền thiên cung cùng linh lung huyền môn tuân theo hai đại thánh nhân đạo thống Mà cái kia hốn độn chi thành Lại là thiên giới đại đế còn sót lại ở trong nhân thế thế lực lý thiên sinh biết rõ. Ở thiên giới tu hành đương nhiên cũng có đủ loại khác biệt cảnh giới phân chia. Trong đó lớn nhất mấy đại cảnh giới đó chính là tiên nhân, thánh nhân, đại đế đương nhiên. Trong đó riêng phần mình còn có càng thêm thay đổi nhỏ phân biệt. Tỉ như tiên nhân liền có thiên tiên, thần tiên, huyền tiên. Cùng trí cao vô thượng đại la kim tiên phân chia. Nhưng có thể tưởng tượng được. Bất luận cái gì một vị tiên nhân cũng không dám tải thánh nhân trước mặt như thế nào như thế nào. Nhưng là thánh nhân thực sự tuyệt đối không kịp chân chính đại đế một tia mảy may đương nhiên. Trừ cái đó ra. Chân Long nhất tục. Phượng Hoàng nhất tục. Vạn yêu cốc tam đại yêu tục. Ở thiên giới cũng có riêng phần mình núi dựa lớn. Mà lại tuyệt đối không kém hốn độn chi thành mà cái kia tâm ma thần điện cùng yên diệt ma cung cũng sống như thế lúc đầu hồng hoang đại đế cũng ở tại hàng. Nhưng hắn bản thân đã thân tử đạo tiêu. Cho nên không cách nào che chở hắn ở trong nhân thế đạo thống. Nếu không phương nhiên hồng hoang ma Tông cũng sẽ không suy bại đến nay rồi. Trích tiên gặp tứ phía đều là địch. Hắn cũng không sợ chút nào. Cười lạnh một tiếng nói. Tốt. Rất tốt quả nhiên đều là đều có lai lịch không sai Thánh nhân Thậm chí đại đế Đích thực không phải ta có thể chọc nổi Nhưng là đây là tại hạ giới Bọn hắn lại như thế nào kinh khủng Cũng vô pháp trực tiếp đem lực lượng truyền lại hạ xuống Ở chỗ này Ta vẫn như cũ là vô địch thiên hạ các ngươi ai nếu là không phục Cứ việc tới thử xem thử lúc này liền nghe đến một thanh âm cao giọng nói Thử một chút liền thử một chút đồ đề của ta đều là nhân vật chính 14 chương 376 thông hướng minh chủ thi dự tuyển một thanh âm đánh gãy thiên giới trích tiên lời nói Cười lạnh hô Thử một chút liền thử một chút nói lời này Thế mà không phải Lý Thiên Sinh một đoàn người Mà là Tâm ma thần điện người Lý Thiên Sinh một đoàn người đều nhìn đi qua nhất là phương nhiên càng là nhếu mày Tâm ma thần điện nó người thành lập tên là tâm ma đại đế cùng hồng hoang đại đế. Yên diệt ma đế cùng xưng là tam đại ma đế mà bây giờ. Tâm ma đại đế cùng yên diệt ma đế đã sớm phi thăng thiên giới. Chỉ lưu lại hai đại đảo thống. Chỉ có hồng hoang đại đế lại là thân tử đảo tiêu. Dẫn đến hồng hoang ma tông cho đến hôm nay mới dần dần khôi phục mấy phần ngày xưa quan cảnh. Tâm ma thần điện đương kim điện chủ, danh xưng tâm ma chi chủ nhưng là, nói chuyện cũng không phải là hắn Mà là tâm ma thần điện phó điện chủ Tâm ma chi chủ đệ đệ Tên là kế thiên tâm hắn thân là ma điện phó điện chủ Dưới một người trên vạn người huống chi còn là ma tông truyền nhân Tính tình có thể tốt đi đến nơi nào nghe được trích tiên như thế vinh vang đắc ý nói chuyện Sớm liền chịu không được Lập tức đánh gãy hắn cười lạnh một tiếng. Cao giọng hô lên. Chích tiên trông thấy hắn. Chẳng thèm ngó tới cười nhạo một tiếng. Kế thiên tâm ngươi còn chưa đủ tư cách khiêu chiến bản tỏa kế thiên tâm giận dữ. Ngươi để cho ngươi ca ca đến. Cũng chỉ có thể xếp hàng. huống chi ngươi cách này miệng còn hôi sữa tiểu tử tâm ma chi chủ bao che khuyết điểm. Lập tức trầm giọng nói. Trích tiên ngươi là thiên giới thiên đảo cung sứ giả chỉ tiết Thiên đảo cung ở thiên giới cũng chẳng qua là bình thường thế lực thôi. Căn bản không xứng cùng tâm ma đại đế đánh đồng trích tiên giận dữ. Ngươi tâm ma chi chủ. Ngươi muốn chết sao tâm ma chi chủ cười đắc ý. Chỉ cần chúng sinh có tâm ma tồn tại. Ta tâm ma chi chủ liền tuyệt sẽ không chết đi đảo thống của tâm ma thần điện ta liền tuyệt sẽ không diệt tuyệt trích tiên. Đừng nói là ngươi. Liền xem như ngươi thiên đảo cung đại La Kim tiên tới. Cũng không có khả năng diệt tuyệt đảo thống của tâm ma thần điện ta trích tiên chợt mình tỉnh lại. Ha ha cười nói. Tốt. Rất tốt không hổ là tâm ma đại đế truyền xuống đảo thống ta biết. Các ngươi thân là trong nhân thế tuyệt thế đại phái. Đều muốn lãnh tụ quần luôn. Ở trong trận thiên ma đại kiếp này. Trở thành minh chủ hoạt được vô thượng công đức thôi được chỉ cần các ngươi đánh bại ta Vậy không hề nghi ngờ Chính là lần này chống lại đại kiếp tổng minh chủ như thế nào Tâm ma chi chủ cười lạnh nói Tốt Vậy ta đến đánh với ngươi một trận trích tiên nói Chầm đáp nơi này có nhiều thế lực lớn như vậy Cái nào đều cảm giác không dễ chọc Cái nào chỉ sợ đều muốn khiêu chiến ta Ta tiếp nhận ai khiêu chiến tốt đâu chi bằng Các ngươi lên trước một trận công bằng công chính công khai huyết đấu lôi đài đối chiến trùng điệp tuyển bạc ai có thể cuối cùng chiến thắng. Thông qua dự tuyển, liền có thể tham dự cùng ta huyết chiến. Như thế nào lý thiên sinh để tử từng cách lớn mắng lên. Ngươi cho ngươi là ai cho là mình thắng chắc sao phi nhanh như vậy liền dự định chính mình ít nhất là á quân sao không biết xấu hổ sư phụ ta đều không có nói chuyện. Như người loại này tôm tép nhãi nhép ở nơi đó nói không ghép thúc cũng không ngại mất mặt mất mặt phi lý thiên sinh lại là xứng sờ. Cái này còn có thi dự tuyển cùng trận chung kết muốn hay không làm cái khảo sát thể năng trước nhưng là không nghĩ tới. Mặt khác mấy phe thế lực nghe. Nhưng đều là khẽ gật đầu. Nghĩ đến trong mắt bọn hắn đích thực cũng đem cái này trích tiên xem như người mạnh nhất rồi. Cái này khiến Lý Thiên Sinh các vị đệ tử càng là dần không chỗ phát tiết Lý Thiên Sinh ngược lại là không quan trọng. Hắn mỉm cười, nếu là dạng này, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, ngươi nhìn à. Chúng ta bên này, có đảo môn đảo hữu, cũng có yêu giới yêu tộc bằng hữu, càng có ma tông ma đế chuyển nhân. Dứt khoát chúng ta riêng phần mình phân chia hệ thống, tới trước cái hệ thống bên trong huyết chiến. Người thắng lại đi đối chiến như thế nào đám người liếc nhau Đều hai mặt nhìn nhau Sau đó lại đều nhẹ gật đầu Không có cách Kỳ thật tâm ma thần điện cùng yên diệt ma cung ở giữa đấu tranh chân Long nhất tục Phượng Hoàng nhất tục cùng vạn yêu cốc đấu tranh Vốn chính là cực kỳ kịch liệt Bởi vì cách gọi là là đồng hành là oan gia Thế là Lý Thiên Sinh cứ vui vẻ được làm một cách người chủ trì Hắn ho khan một cách tuyên bố, rất tốt như vậy trận đầu quyết chiến chính là Tâm ma thần điện Đối chiến yên diệt ma cung chúng ta chế độ thi đấu là ba trận thắng hai mỗi một lần các phương có thể phái ra ba cá nhân đối chiến hiện tại bắt đầu tâm ma thần điện điều động người thứ nhất Chính là kế thiên tâm mà yên diệt ma điện phái ra Lại là một tên thái thượng trưởng lão Cảnh giới cùng kế thiên tâm bình thường Đều là trong nhân thế trí cao tiên kiếp cảnh lý thiên sinh online giải thích Khủ khủ Tranh tài bắt đầu kế thiên tâm thi triển Chính là tâm ma thần điện trí cao thần thông Tâm ma đại đế sáng tạo tâm ma trong truyền thuyết Đây là trí cao vô thượng ma đảo thần thông Danh xưng chỉ có chúng sinh tồn tại liền có lòng ma tồn tại Mà tâm ma đại đế liền vĩnh viễn sẽ không vấn là cũng không biết có phải hay không là có thần kỳ như vậy đương nhiên. Kế thiên tâm này chẳng qua là tiên giếp cảnh tu vi. Căn bản không phát huy ra tâm ma một phần vạn uy lực tốt. Hắn một chiêu này tên là thiên ma phần tâm hỏa là đem tâm ma phát huy đến cực hạn. Chỗ bộc phát ra có thể đốt hết hết thầy ma hỏa chỉ cần đối phương ngăn cản không nổi tâm ma huyến tượng. Lập tức liền sẽ hóa thành cho tàn ú. Vinh! Quy! Quy! Mơ! Yên diệt ma điện vị này thái thượng trưởng lão. Thi triển chính là chính là vạn giới yên diệt đại thần thông đây là danh xưng trong ma đảo công kích để nhất đại thần thông chôn vùi vừa ra. Vạn vật tàn lùi ai nha? Hai người chính thức giao thủ một kích này. Thiên ma phần tâm hỏa đối đầu vạn giới yên diệt đại thần thông hỏa diễm sông lên tận trời thế nhưng chỉ là giả tượng chân chính đáng sợ là xâm nhập thần niệm tâm ma đại trú lực lượng mà vạn giới yên diệt đại thần thông một kích này. Một khi bị đánh trúng. Kế thiên tâm không phải cũng muốn trọng. Thương A xem hắn sẽ làm như thế nào tránh né phòng ngự A. Đó là không sai là tâm ma thần điện trí cao phòng ngự Pháp bảo. Tên là thiên tâm ma thuẫn đây là một đảo tiên khí lại đem vạn giới yên diệt đại thần thông lực lượng cho ngăn cản lại mặc dù. Cách này tiên khí tựa hồ cũng chịu điểm tổn thương. Bất quá. Không tốt yên diệt ma điện thái thượng trưởng lão. Rốt cuộc vẫn là chúng một chiêu thiên ma phần tâm hỏa này ai nha nha. Đại sự không ổn liền nhìn cái kia thái thượng trưởng lão quả nhiên cả người như là tẩu hỏa nhập ma bình thường. Thần chí hỗn loạn. Nguyên thần hỗn loạn. Cả người đơn giản giống như là muốn tùy thời tự bảo bình thường. Kinh khủng vạn phần. Lý Thiên Sinh lập tức tuyên bố. Yên diệt ma điện đại trưởng lão. Mất đi năng lực tác chiến phòng thứ nhất chiến thắng chính là. Tâm ma thần điện. Kế thiên tâm đám người nghe hắn nói cách không ghét thúc. Vừa mới bắt đầu còn 10 phần phiền chán. Nhưng mà rất nhanh liền phát hiện. Hắn nói vậy mà đều là mấu chốt nhất hạt tâm huyền bí thậm chí. Đối tâm ma thần điện cùng yên diệt ma cung hai đại trí cao thần thông, cũng đều rõ như lòng bàn tay. Đơn giản, do người nhà mình còn quen thuộc lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thiên Sinh thần sắc, từ treo tức dần dần chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng chuyển thành kính sợ. Lý Thiên Sinh cũng nói nghiện, rất nhanh lại giải thích một trận, lần này. Là hai đại ma điện điện chủ quyết đấu đồ đề của ta đều là nhân vật chính 14 chương 377 các ngươi cùng tiến lên. Ta muốn đánh 10 cách tâm ma thần điện điện chủ. Lần này quyết chiến lại một lần hơn một chút. Thế là tâm ma thần điện lấy được thắng lợi mà tại mặt khác mấy trận trong chiến đấu. Chân long nhất tục tại tất cả yêu tục bên trong thu được tuyệt đối thắng lợi. Mà thái huyền thiên cung. Mặc dù thắng qua linh lung huyền môn. Nhưng mà căn bản không có súng khí cùng cái kia thần bí khó dò hốn độn chi thành khai chiến Chủ động lựa chọn nhận phù thế là Người thắng sau cùng chỉ còn sót Lý Thiên Sinh Thiên Giới Trích Tiên Tâm Ma Thần Điện chân Long nhất tục hốn độn chi thành cái kia tôn Thiên Giới Trích Tiên liền cười lạnh nói Rất tốt Còn có chúng ta không ngũ phương thế lực tiếp đó Giữa các ngươi muốn thế nào đối chiến Lý Thiên Sinh bỗng nhiên ngáp một cái Được rồi, được rồi. Ta ánh sáng phụ trách giải thích đều giải thích mệt mỏi như vậy đi. Bốn người tắt ngươi cùng lên đi. Ta thời gian đang gấp rồi không thể lại như thế dưới nước đi thiên giới trích tiên. Tâm ma chê chủ. Long hoàng. Hốn đồn chi tử. Tứ đại vô thường tồn tại. Lập tức từng cách lửa giận mút trời lý thiên sinh. Ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng cuồng vọng tự đại muốn chết chết tất cả tứ đại tồn tại. Mặc dù từng cái dẫn không kềm được, nhưng mà riêng phần mình động tác, lại là cùng nhau đối với lý thiên sinh công kích mà đến, mà lại đều rất nhất trí. Bảo phát ra chính mình mạnh nhất thần thông, đòn đánh mạnh nhất cho nên. Mặc dù ngoài miệng nói đến rất chính nghĩa lắm nhiên, nhưng là thân thể cũng rất là thành thật. Thiên giới trích tiên trực tiếp bảo phát ra chính mình tiên nhân lực lượng một kích này, tên là... Thiên tiên nhất chỉ trong đó ẩn chứa. Là vô thượng thiên giới tiên nhân tiên đạo Pháp các kinh khủng tuyệt luôn thiên giới uy áp Tiên đạo khí tức. Trong chốc lát phô thiên cách địa mà đến. Có thể đổ phá toái cả một cách đại thiên thế giới uy năng tuyệt thế. Xuyên qua vạn tổ cùng hắn bực này kinh khủng thế công. Chỉ là từ uy nghiêm cùng bên ngoài đến xem liền không có gì sánh kịp bao la hùng vĩ so sánh. Cái kia tâm ma thần điện chi chủ. Đương đại ma tông để nhất người tâm ma chi chủ. Chỗ bộc phát lực lượng lại tựa hổ như hoàn toàn không thể gặp. Ngũ hành ngũ sắc. Vô tướng lại vô lượng hắn thi triển. Chính là tâm ma thần điện mạnh nhất thế Tông Chí cao thần thông. Tên là. Ước vạn thương sinh tâm ma đại trú là đem ước vạn chúng sinh. Hết thầy sinh linh đều sẽ tồn tại tâm ma. Dung hợp làm một. Hóa thành một thể. Bảo phát đi ra một kích mạnh nhất một kích này. Nhìn tựa hồ căn bản cũng không kinh khủng. Thậm chí đều khó mà phát giác. Nhưng lại đủ để dẫn phát địch nhân tất cả tâm ma. Đột nhiên trọng thương nguyên thần. Trong nháy mắt phá diệt. Ngay tại chỗ tử vong trên thực tế. Tứ đại tồn tại vừa đánh chúng. Tâm ma chi chủ một kích mặc dù nhìn không thấy. Nhưng bây giờ là tối tâm ngoan thủ lạc. Kinh khủng vạn phần một kích chân long nhất tộc long hoàng Lại là thi triển ra long tộc trí cao thần thông tên là Quần long vô thủ một kích này Là đem ước vạn long tộc lực lượng hội tù một chỗ Chỗ bảo phát đi ra trí cao thế công long tộc uy nghiêm Vốn là ước vạn sinh linh số một bọn hắn trời sinh yêu lực cường hoành vô cùng Có được không có gì sánh kịp lực lượng cúng chi là cái này vạn long tôn sư long hoàng đại nhân hắn một chiêu này quần long vô thủ đánh ra. Trong chốc lát, giữa thiên địa này khắp nơi đều là tiếng long ngâm, ngạo dịp gào thương không, vang vọng cửu tiêu mà cái kia khủng ức phản đạo hình rồng thân ảnh. Thương long khí tức càng là bóng nhiên tàn phá bữa bãi giữa thiên địa. Đột nhiên hư không đều muốn sụp đổ. Toàn bộ đại thiên thế giới tựa hồ cũng không chịu nổi khủng bố như thế lực lượng bá đạo. liền muốn sụp đổ ra mà người cuối cùng. Chính là cái kia hốn đồn chi thành. Thần bí nhất khó lường tồn tại. Tên là hốn đồn chi tử nghe người ta đồn. Hắn là thiên giới một vị nào đó vô thượng đại năng. Kinh khủng trí tôn. Danh xưng hốn đồn đại đế ở trong nhân thế đạo thống người thừa kế. Càng là nó huyết mạch còn xót lại người nói một cách khác. Trên người hắn. Chảy xuôi một tia thiên giới đại đế cao thủ cấp bật huyết mạch cái này khiến hắn trời sinh hoàn mỹ không một tì vết. Xuất sinh đến nay liền chưa bao giờ gặp bất luận cái gì long đong. Càng không có bất kỳ cái gì gặp bất hạnh. Thuận buồm xuôi gió thuận ròng. Vùng đất bằng phẳng mà hắn tu đảo thời điểm. Càng là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp bất luận cái gì bình cảnh. Một đường liền mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp tấn cấp, bất luận cái gì cái gọi là chỗ khó, vật cản, khốn cảnh, căn bản đều là không có chút ý nghĩa nào hốn độn chi tử hắn xuất sinh tức bắt đầu tu đạo. 3 tuổi liền nhập thiên nhân cảnh giới, 12 tuổi liền đến nhịch thiên cảnh giới 15 tuổi, liền đột phá trường sinh bí cảnh, thành tựu vạn tổ cử đầu sau đó. Càng là cơ hồ 23 năm liền đột phá nhất trong cảnh giới. Đến nhân gian đỉnh phong. Tiên kiếp cảnh cuối cùng thời điểm. Cũng chẳng qua là chừng 40 tuổi niên kỳ thành tựu như vậy. Căn bản chính là không có khả năng tồn tại tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả cho dù là tại hỗn độn chi thành. Dạng này thiên kiêu tung hoành. Cao thủ nhiều như mây địa phương. Cũng được xưng là vạn cổ đế nhất nhân mà bây giờ. Thực lực của hắn. Càng là đã sớm siêu việt nhân gian đỉnh phong Đạt tới tiên nhân cảnh giới hốn đồn chi thành Cũng có được che khuất bầu trời Chống lại thiên địa pháp tắc lực lượng cùng bí pháp Cho nên Hốn đồn chi tử này Cũng bỗng nhiên phát ra chính mình tất sát nhất Kích truyền thừa từ hốn đồn đại đế Hốn đồn chi thành mạnh nhất thần thông Hốn đồn thiên đường bỗng nhiên vừa ra Toàn bộ thiên đảo đại thế giới Tựa hồ cũng biến đổi, hóa thành một cách như thật như ảo, như có như không thần bí phó lường huyến cảnh như là thiên đường bình thường, trắng lệ, cao quý vạn phần, nhưng lại phản phất cũng không chân thực, trong chốc lát hốt hoàng, phiêu phiêu biêu biêu, kỳ thực là muốn hóa thành hốn đổn bản nguyên đem hết thảy, đều hóa thành hốn đổn chi phí. Tiêu mất hết thảy nhân quả đây chính là hốn đổn đại đế chí cao thần thông thiên tiên nhất chỉ tâm ma đại chú quần long phô thủ hốn độn thiên đường tứ đại trí cao tồn tại. Tứ đại trí cường thần thông. Toàn bộ đều vì một người đánh ra đối mặt một kích này người. Có thể lạnh nhạt đối mặt một kích này người. Chỉ sợ đã trở thành thần thoại. Lý thiên sinh không phải thần thoại. Lại hơn hẳn thần thoại hắn cười nhạt một tiếng đã phát ra sự phản kích của chính mình không dùng phòng ngự. Chỉ có phản kích sư đạo tôn Nghiêm kiếm sáu kiếm hợp một giữa thiên địa. Bỗng nhiên biến sắc vạn vật thương không. Đều tựa hồ dung động. E ngại. Kinh khủng vạn phần đã từng. Lý thiên sinh dùng một kiếm này. Đem ngay tại phi thăng. Lôi cuốn với thiên đạo pháp các bên trong thần sư đại nhân đều hung hăng trọng thương thậm chí. Cái kia trí cao vô thượng. Không cách nào nói rõ thiên đảo Pháp tắc đều bị hắn phá toái ra huống chi. Là những người này đám người chỉ thấy được một đảo kiếm quang lướt qua. Hết thầy vạn vật đều tan biến không thấy. Thiên tiên nhất chỉ. Trong nháy mắt phá toái tâm ma đại chú. Hóa thành tư vô quần long vô thủ. Đức thành từng khúc hốn đồn thiên đường. Sụp đổ tan giá tứ đại tồn tại. Từng cách đều là tổn thương lý thiên sinh nhất kiếm phá vạn pháp giữa thiên địa Cường đại nhất bốn người Người người người người toàn bộ bị trọng thương càng bị trước nay chưa có đả kích chí mạng thân Tấm Đều Tăng Mà còn lại chư thiên vạn giới quần chúng vây xem Càng là từng cách trởn mắt hốt mồm Cả kinh miệng đều không đóng lại được Trong mắt đều muốn rơi ra Cách này đã siêu việt bọn hắn nhận biết cực hạn Bốn người này, mỗi một cách đều tuyệt đối có được siêu việt thiên địa cực hạn lực lượng nhưng Lý Thiên Sinh lực lượng. Lại là vượt rất xa bốn người bọn họ Lý Thiên Sinh một kích trọng thương bốn người. Phủi tay nói, song độ để của ta đều là nhân vật chính 14 chương 378 chư thiên vạn giới tổng minh chủ Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh đối mặt bốn người liên thủ một kích. Phản phất căn bản không có phí trút sức lực. Nhất kiếm phá vạn pháp. Trong chút lát. Tứ đại trí cao tồn tại. Người người đều là tổn thương cách này cường hẳn. Bá đạo. Kinh khủng. Ngang tàng. Chấn kinh ước vạn chúng sinh. Càng làm cho ở đây tất cả cái gọi là cao thủ. Cường giả. Đại năng. Trí tôn. Từng cái mắt choáng váng. Trợn mắt hốt mồm. Dọa đến hồn phi phách tán thiên giới trích tiên, tâm ma chi chủ, chân, long long hoàng, hốn độn chi tử bốn người toàn bộ trọng thương cách này toàn bộ cách gọi là tranh đoạt chư thiên phản giới tổng minh chủ tranh đấu. Trong chốc lát liền biến thành một chuyện cười. Lý thiên sinh một đám đệ tử thì là chẳng hề để ý. Để cho các ngươi dám cùng sư phụ là địch. Cần phải hiện tại biết rõ cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng rồi hả không biết tự lượng sức mình a không biết tự lượng sức mình sư phụ. Vĩnh viễn vô địch. Vĩnh viễn rơi thần bốn người sắc mặt trắng bệt đến cực điểm. Nhìn qua Lý Thiên Sinh từng cái căn bản không mở miệng được. Một câu đều nói không nên lời. Rốt cuộc. Cái kia thiên giới trích tiên kịp phản ứng. Quán hận nói. Lý Thiên Sinh. Coi như ta nhận thua ngươi muốn như nào lý thiên sinh lạnh nhạt cười nói Có thể như thế nào dù sao vốn chính là vì đối kháng thiên ma đại kiếp Mới đem các ngươi những người này cho bắt tới Không nghĩ tới à Các ngươi chống lại thiên ma thời điểm một bóng người đều không có Đến tranh đoạt cách này tổng minh chủ bảo tỏa thời điểm cả đám đều xông ra bất quá Đã các ngươi tất cả đều là bại tướng dưới tay ta Ta cũng không thể thả các ngươi hốn đồn chi tử sầu thảm nói. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì Lý Thiên Sinh nói. Cũng không làm cái gì. Trong nhân thế này 3.000 đại thiên thế giới. Đã bị ma tục chiếm cứ một nửa. Còn lại rất nhiều thế giới. Các ngươi mỗi người chăm sóc 100 trăm cách ta cũng không nhiều yêu cầu. Liện thời gian một năm một năm này ở giữa. Nếu là xảy ra điều gì sai lầm. Hắc hắc. Cũng đừng trách ta không có nói trước Nói cho các ngươi biết Chuyện xấu nói trước Các ngươi liền đợi đến ta Lý Thiên Sinh trừng phạt đi tâm ma chi chủ nói Ngươi Ngươi muốn chúng ta mỗi người Coi chừng 100 trăm cách đại thiên thế giới Chỉ đơn giản như vậy Lý Thiên Sinh giận dữ Đơn giản đơn giản cũng không thấy Các ngươi trước đó có người đứng ra À bốn người hơi đỏ mặt Riêng phần mình thấp cuối thấp đầu xuống đi Tựa hổ mười phần hổ thẹn Đương nhiên Lý Thiên Sinh cũng căn bản không có tín nhiệm bọn họ. Hắn lạnh nhạt nói, chính là thời gian 1 năm, 1 năm sau, Thiên Ma đại hiệp chân chính sáng lâm. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người thay thế vị trí của các ngươi chân long long hoàng cả giận nói, ngươi nói cái gì, chúng ta nếu thủ hộ 100 cái đại thiên thế giới Tự nhiên cũng sẽ thủ hộ đến thiên ma đại kiếp sáng lâm đến lúc đó còn muốn người nào tới thay thế chúng ta ngươi là đang vũ nhục chúng ta sao Lý Thiên Sinh. Ta đúng a bốn người. Lý Thiên Sinh. Ta cũng không phải cố ý muốn vũ nhục các ngươi. Chẳng qua là liền các ngươi loại này tính tình. Thật sự là để cho ta không yên lòng một năm sau. Ta mấy cái này để tử. Tự nhiên sẽ đi thay thế các ngươi. Thủ hộ rất nhiều thế giới hốn đồn chi tử cười lạnh nói. Ngươi mấy cách này để tử tha thứ ta nói thẳng. Lý Thiên Sinh. Bọn hắn mặc dù mỗi một cách đều kinh tài tuyệt diễm. Nhưng dù sao tu hành thời gian quá ngắn quá ngắn. Dù là bị ngươi cưỡng ép tăng lên tới thiên tiên cảnh giới. Cũng tuyệt không phải chúng ta tu hành mấy ngàn năm trên vạn năm đối thủ bọn hắn làm sao có thể đủ thay thế ta. Lý Thiên Sinh chẳng thèm ngó tới nhìn hắn liếc mắt. Hốn đồn chi tử. Ngươi thật đúng là coi là các ngươi xem như mâm đồ ăn ta bất quá chỉ là cho các ngươi chừa chút mặt mũi không muốn điểm phá mà thôi. Đã ngươi muốn cách minh bạch. Ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Ta lục đại đệ tử. Một năm sau. Thiên ma đại kiếp sáng lâm trước đó. Tất nhiên sẽ tu luyện tới xa xa siêu việt các ngươi bất cứ người nào tình trạng đến lúc đó. Các ngươi nếu không tin. Ta nhường mỗi người bọn họ cùng các ngươi đánh nhau một trận. Nếu như có một người thua. Ta Lý Thiên Sinh tự sát tả thế tứ đại cao nhân cùng nhau biến sắc thời gian một năm. Ngươi các đệ tử đều xa xa siêu Việt. chúng ta mơ mộng hảo huyền Lý Thiên Sinh cũng lười để ý đến bọn họ. Cười cười nói. Các vị các đồ nhi. Riêng phần mình chọn một cách đối thủ đi. Một năm sau khiêu chiến đối tượng thắng liền có thể thay thế thay công tác của hắn, lục đại đệ tử hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời 10 phần khó xử, Tâm Ma chi chủ cười lạnh nói: "Lý Thiên Sinh, ngươi nhìn ngươi những đệ tử này, tự hồ cũng không có ngươi tự tin như vậy a." Vừa dứt lời, liền nghe đến 6 tên đệ tử thanh âm truyền đến: "Tiểu sư đệ, ngươi đang cần sành luyện cơ hội tốt như vậy liền để cho ngươi không?" Ngũ sư huyên mặt hàng này ta thật sự là không để vào mắt a Tiểu sư đệ. Không thể nói như thế mặc dù nói địa nhân cũng không cường đại. Nhưng cũng là ngươi trưởng thành trên đường một cái cầu thang dù là có thể tùy tiện bước qua. Ít nhất cũng phải có quá trình này mới đúng kết quả mặc dù là nhất định. Nhưng là cũng muốn hưởng thụ quá trình đại sư huyên dạy rất đúng sư đệ thổ giáo ấy. Nhị sư huyên. Ngươi chọn lựa cách nào cách này. Tam sư đệ, tứ sư đệ, hết thầy bốn cách địch nhân. Chúng ta có 6 cái huyên đệ. Sư huyên liền phát triển một cái phong cách. Đem bọn hắn đều để cho các ngươi rồi đa tả nhị sư huyên cái kia. Tứ sư đệ ngươi đến không dám không dám tam sư huyên. Tốt như vậy tại sư phụ trước mặt cơ hội biểu hiện. Vẫn là sư huyên ngươi tới đi à cách này. Chư thiên vạn giới người nghe từng cái trởn mắt hốt mồm Ngây ra như phóng gà Lý thiên sinh nghe không kiên nhẫn nói Đừng cãi cò Đã các ngươi như thế khiêm nhượng May mà liền để vi sư sai khiến một cách đi cách kia thiên giới trích tiên Tần lôi Ngươi xem như đại sư huyên Liền làm cách điển hình dẫn đầu tác dụng sao cho ngươi tần lôi vội nói Đúng Sư phụ một năm sau Để tử nhất đỉnh đem hắn chém ở dưới ngựa u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái kia tâm ma chi chủ. Dù sao cũng là người trong ma đạo. Lão Tam. liền sao cho ngươi tới đối phó rồi phương nhiên vui mừng quá đổi. Đa tạ sư phụ thành toàn đến mức cái kia chân long long hoàng. Nói thế nào cũng là yêu tục một thành viên. Lão nhị. Ngươi tải chúng ta mảnh kia danh sưng yêu chủ. Ngươi không đi ai đi hàn bất lãng. À! Cái gì? Vậy được rồi sư phụ Lý Thiên Sinh nhìn một chút cái cuối cùng hốn độn chi tử. Ngược lại là gãi đầu một cái. Hốn đồn chi tử này. Lão tứ lão ngũ lão lục các ngươi ai có hứng thú báo cáo sư phụ? Cũng không có. Lý Thiên Sinh, vậy quên đi, sau này hãy nói đi. Tứ đại tồn tại. Nhìn xem tương lai của mình cứ như vậy được an bài rõ ràng. Trong lúc nhất thời cũng không biết là nên buồn cười vẫn là tức giận. Cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này. Tần lôi vo khan một cái. Cao giọng hô. Cung nghênh tiên sư đại nhân leo lên chư thiên vạn giới tổng minh chủ bảo tỏa cung nghênh chư thiên vạn giới tổng minh chủ cung nghênh chư thiên vạn giới tổng minh chủ cung nghênh chư thiên vạn giới tổng minh chủ trong lúc nhất thời. Theo lục đại đệ tử, cùng các kia tứ đại trí cao tồn tại từng cách quỳ xuống lại, mặt khác tất cả chư thiên vạn giới, các phương chi chủ, ẩm thế đại phái, cường giả đại năng, cũng đều toàn diện quỳ lại lý thiên sinh. Khiêm tốn một chút Hoa cũng không cần đổ đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 14 chương 379 thất đệ tử tìm kiếm một tên sau cùng đổ đệ Lý Thiên Sinh đánh lui Thiên Ma Hảo Kiếp đợt thứ nhất quân tiên phong Càng là không có chút nào tranh cãi chú tuyển chư thiên vạn giới tổng minh chủ Hắn hiểu lệnh hoàn tất các phương thế giới riêng phần mình tiến về phát triển đi rồi Mà hắn Thì là dẫn theo lục đại đệ tử quay trở về trung ương đại thế giới Giờ này khắc này trung ương đại thế giới lại là hoàn toàn khác với ngày xưa Bởi vì Lý Thiên Sinh mỗi lần đánh xếp thôn phể thiên ma đại quân Đều toàn bộ chuyển hóa vì mình cùng lục đại đệ tử lực lượng Thẳng đến lục đại đệ tử không chịu nổi Hắn liền trực tiếp đem lực lượng quán trú đến trung ương đại thế giới bên trong Thế là nó kết quả chính là Chỉ sợ ngoại trừ thiên ma sâm lẫn đại bản doanh. Tận cùng vũ trụ phía kia thiên ma đại thế giới bên ngoài. Lý thiên sinh chỗ tồn tại trung ương đại thế giới. Là 3.000 đại thiên thế giới bên trong. Thiên giới nguyên khí dày đặc nhất địa phương. Cách này cũng đưa đến. Tất cả tu sĩ đều trong nháy mắt tu vi tăng vọt. Cảnh giới tăng lên. Các loài kỳ ngộ. Tạo hóa. tầng tầng lớp lớp. Toàn bộ trung ương đại thế giới tiêu chuẩn trong chốc lát nước lên thì thuyền lên cũng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Chờ Lý Thiên Sinh trở lại quê quán, huyền thiên đảo Tông lôi đế phong bên trên, liền phát hiện. Liền vân thanh không đều tấn thăng đến trường sinh bí cảnh tạo vật cảnh giới nhưng là... Cũng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tựa hồ đã không có bao nhiêu người nhớ kỹ hắn rồi. Còn có thời gian một năm Lý Thiên Sinh quyết định. Hào hào chỉnh hợp một cách trung ương đại thế giới lực lượng. Tranh thủ lại đến một tầng lầu. Lục đại đệ tử. Riêng phần mình tu hành. Đảo môn. Ma môn. Yêu vực. Hoàng triều. Cũng riêng phần mình tải bốn tên đệ tử lãnh đảo dưới. Riêng phần mình bồng bột phát triển mà ước vạn chúng sinh cũng đều tải tích cực tu hành lý thiên sinh thiên sinh vô địch pháp. Trong chốc lát. Trung ương đại thế giới khí vẫn ngập trời mà lên Giờ này khắc này Là chư thiên vạn giới bên trong tối rộng lớn sán lạn tồn tại lý thiên sinh mục tiêu Là muốn đem chế tạo thành cách thứ hai thiên giới hắn cũng từng nghĩ tới Xâm nhập thiên ma thế giới Đi tiếp tục đánh xếp thôn phể thiên ma chuyển hóa làm chân chính thiên giới nguyên khí Tiên khí Lại quán chú đến trong trung ương đại thế giới này Về sau ngấm lại Dạng này quá phí sức thực sự không thích hợp hắn cái này người lười Mà người lười phương pháp là Lý thiên sinh ngẩn đầu nhìn lên trời Trực tiếp một quyền oanh gích mà ra trong chốc lát Thiên giới chi môn vừa mới xuất hiện liền bị trong nháy mắt phá toái ra Thiên địa pháp tắt trong nháy mắt lôi cuốn trên đó Ngăn cản phá toái thiên giới chi môn bên trên Thiên giới nguyên khí của thiên giới tiết lộ đến hạ giới Nhưng mà, Lý Thiên Sinh một kích liền đem thiên địa pháp tắc trực tiếp xuyên thủng vỡ nát thế là, thiên giới tiên khí trong nháy mắt chút xuống như là cuồng phong mưa rào bình thường, dáng lâm trong nhân. Thế toàn bộ trung ương đại thế giới, liền như là là nắng hẳn lâu ngày gặp trận mưa. Trong chốc lát toàn bộ thiên địa, đổi nhân gian thế là, người người như tiên, Lý Thiên Sinh còn có cái cuối cùng mong đợi. Hoặc là nói là ép buộc chứng. Hắn muốn thu lại một tên sau cùng để tử đụng cây sớ nguyên. Nói như vậy bảy mới là hoàn chỉnh số lượng. Anh, Lý Thiên Sinh là nghĩ như vậy. Thế là hắn mặt hướng toàn bộ Trung ương Đại Thế Giới ban bố chiêu mộ lệnh thoáng một cái. Có thể nói là thiên hạ sôi trào cũng không biết bao nhiêu người. Đến hàng vạn mà tính. Mười vạn trăm vạn mà tính các phương thiên kiêu Tinh ảnh Nhân vật thiên tài nhau nhau mà đến. Nối liền không dứt Toàn bộ huyền thiên đảo Tông trở thành trung ương đại thế giới nhân khẩu dày đặc nhất nơi trốn mà lục đại đệ tử. Cùng rất nhiều thiên sinh vô địch minh các thành viên. Thậm chí là huyền thiên đảo Tông tất cả trưởng lão. Đệ tử chân truyền. Từng cách đều hóa thân thành ban giám khảo. Thay lý thiên sinh tuyển bạc đệ tử. Cửa thứ nhất Hải tuyển. Từ đệ tử ngoại môn chủ trì khảo sát là cảnh giới thiên nhân cảnh giới phía dưới không cần đến tham tuyển rồi. Bởi vì thiên sinh vô địch pháp phổ cập. Cùng thiên giới nguyên khí trút xuống. Trung ương đại thế giới này. Cơ hội là cá nhân đều có thể tu luyện đến thiên nhân cảnh giới. Nếu như ngay cả cách này cũng chưa tới. cái kia tư chất hoặc là ngu rốt đến mức thuốc không thể cứu. Hoặc là. Có lẽ cũng không biết là tật bệnh gì Cửa thứ hai từ đệ tử nội môn chủ trì khảo sát là tư chất Lý Thiên Sinh bọn người trục tuyển huyền Thiên Đạo Tông thời điểm Cũng sống như nhau trình tự Tiếp nhận tư chất khảo sát Là một mặt bia đá màu đen Phía trên có màu vàng bảo tháp Tư chất như thế nào có thể thông qua gích phát thắp sáng bảo tháp số tầng phân gió Đương nhiên Hiện tại đồng sản là bia đá màu đen Đồng dạng là kim sắc bảo tháp, cũng là bị lý thiên sinh cải tạo một phen. Bây giờ có thể trực tiếp phân biệt ra đám người tư chất. Cũng chính là, thiên phú giá trị đồng dạng là 36 trọng bảo tháp. Mỗi một trọng đều đại biểu cho 100 thiên phú giá trị nhất trọng vì 100, nhị trọng vì 200, tam trọng vì 300. Cứ thế mà suy ra có thể thắp sáng thập trọng bảo tháp. Chính là thiên phú giá trị siêu việt 1.000 Vậy liền có thể xưng là. Thánh nhân tư nhất trọng vì bình thường. Nhị trọng vì tinh anh. Tam trọng là nhân tài. Tứ trọng là thiên tài. Ngũ trọng vì tuyệt thế thiên tài. Lục trọng trở lên vì thiên chi yêu tử. Thập trọng trở lên vì trời sinh thánh nhân trận này bởi vì có chút ý tứ. Lý thiên sinh chính mình cũng tỏa trấn trong đó. Lập tức đã dẫn phát toàn bộ huyền thiên đảo tông một mảnh gieo hò sôi trào. Vô số fan hâm mộ liều mạng gieo hò. Miệng nói chư thiên vạn giới tổng minh chủ đại nhân không thôi. Lý Thiên Sinh phất phất tay, nhường đám người im miệng, sau đó lập tức tuyên bố bắt đầu khảo thí. Bất quá! Lý Thiên Sinh mặc dù định ra quy tắc, nhưng lại chưa hề nói định. Đến cùng dạng gì tư chất là có thể thông qua khảo nghiệm. Người khác có lẽ không rõ, nhưng Lý Thiên Sinh biết rõ. Cái gọi là thiên mệnh nhân vật chính có lẽ cũng không phải là trời sinh liền tư chất siêu phàm. Không phải cũng có quỷ mục lưu cùng phàm nhân lưu sao cho nên hắn mới tự mình tỏa chấn. Rất nhanh. Khảo Thí chính thức mở ra Đại Dương Hoàng Triều. Tam Dương Quận. Lâm Thanh Phi. Tháp Sáng Tứ Trọng Tháp nhân vật thiên tài lúc đầu mười phần vụn vặt Khảo Thí. Bỗng nhiên bởi vì có một phương hướng xuất hiện một tên nhân vật thiên tài. Lập tức đã dẫn phát từng đợt bạo động. Tần lôi cười nói, tứ sư đệ là các ngươi tam dương quần lão hương A. Lâm rực cười nói. Tựa hồ vẫn là chúng ta lâm ra họ hàng xa. Ra hỏa này biểu hiện không tệ. Nếu là sư phụ trướng mắt. Ngược lại là có thể gia nhập vũ chủ phong của ta lúc này. Lại có một cái góc truyền đến trận trần gieo họ. Vân Lam Quốc, là hán quả, thắp sáng ngũ trọng tháp, tuyệt thế thiên tài hoa hoa hoa rốt cuộc xuất hiện, tuyệt thế thiên tài nhưng mà rất nhanh, là hán quả này danh tiếng lại bị ép xuống, cách đó không xa thậm chí xuất hiện đốt sáng lên lục trọng tháp thiên tri ghiêu tử bất quá, thiên tri ghiêu tử cũng rất nhanh liền không đáng giá, dù sao. Đây là toàn bộ trung ương đại thế giới ức vãn chúng sinh bên trong trọn lửa ra đương đại mạnh nhất người tuổi trẻ lớn tù hồi tất cả mọi người đang đợi. Cái kia sau cùng nhất trọng bình cảnh cửa ải, ránh trời. Trời sinh thánh nhân lúc nào sẽ bị đột phá lý thiên sinh ngược lại là cũng không có gấp gáp như vậy. Hắn sáu tên đệ tử tư chất. Toàn bộ đều là trời sinh thánh nhân trở lên. Thế nhưng cũng không phải là ngay từ đầu giống như này. Lục đại đệ tử thiên phú cũng cao có thấp có. Trọng yếu nhất vẫn là. Cảm giác. Vào thời khắc này. Bỗng nhiên. Đột nhiên. Một vệt kim quang bay thẳng cửa tiêu đó là khảo nghiệm bia đá màu đen. Kim sắc bảo tháp bên trong. Chỗ bục phát ra kinh thiên dị tượng quang mang vạn trưởng. Dung động thiên hạ trời. Trời sinh thánh nhân xuất hiện mà lại. Đây. Đây là. Lý Thiên Sinh cũng nhìn một cái, ra hỏa này, không đơn thuần là đột phá thập trọng tháp, mà là đem trọn vẹn 36 trọng toàn bộ đều đột phá, thậm chí quang mang bay thẳng cửa tiêu phía trên. Nói rõ thiên phú của hắn giá trị tuyệt đối xa xa không chỉ là siêu việt 3600 đơn giản như vậy, cách này cường độ ánh sáng độ cao, lớn nhỏ quy mô. Lý Thiên Sinh giật nảy mình cho dù là thiên phú giá trị mạnh nhất mạnh nhất ngũ đệ tử Diệp không. Thiên phú giá trị đại khái là là tại 100 vạn trên dưới nhưng bây giờ. Gia hỏa này lại là vượt rất xa Diệp không 100 vạn đạt đến. 100 triệu thiên phú giá trị. 100 triệu đây là cái gì yêu nhiệt tồn tại liền Lý Thiên Sinh lập tức đều hoàn toàn lâm vào chấn kinh độ đệ của ta đều là nhân vật chính 14 chương 380 lý nhất ước đương nhiên hỏa này thiên phú giá trị cao tới 100 triệu cũng chỉ có lý thiên sinh một người có thể nhìn ra những người còn lại mặc dù không có như thế chính xác thực sự đều bị hắn cách này sông lên tận trời vạn Trượng Kim Quang sở kinh Diễm thậm chí Lục đại đệ tử đều từng cách chấn kinh bọn hắn 6 người ngoại trừ lẫn nhau sư Huyên để cùng sư phụ bên ngoài có thể nói xưa nay sẽ không phục bất luận kẻ nào bất quá bây giờ, Cái này không khỏi cũng quá mức hoa trương tần lôi thở dài một tiếng. Ta nhớ được năm đó đến huyện thiên đảo Tông tham dự nhập môn khảo thí. Sư phụ lão nhân ra ông ta cũng là như thế. Tư chất kim quang ngút trời mà lên. Không nghĩ tới ngoại trừ sư phụ bên ngoài. Thiên hạ còn có người thứ hai có tư chất như thế quả thực là thần thoại một sảng lục đại đệ tử trong thiên phú cao nhất ngũ đệ tử diệt không cũng nhìn không được vò đầu. Ta ngày đó vùng trộm thử một chút cách đồ chơi này. Mặc dù cũng có thể đột phá 36 trọng bảo tháp. Kim Quang phóng lên tận trời. Nhưng là cùng gia hỏa này khí thế so ra vẫn là kém xa. Tất cả mọi người nhìn phía Lý Thiên Sinh. Khủng bố như thế tư chất người chẳng lẽ không thu làm để tử sao Lý Thiên Sinh lại là còn tại trong quan sát. Lại nói khảo nghiệm kia trong sân. Người này nhìn qua cách này vạn trưởng Kim Quang. Ngay cả chính mình cũng giật nảy mình. Bất quá sau đó lập tức liền bình tĩnh hạ xuống. Hắn phủi tay cười nói cái đồ chơi này. Có chút ý tứ. Lý Thiên Sinh cùng đám người liền thấy. Người này nhìn bất quá là cách 16-17 tuổi người thiếu niên. Mang trên mặt lười biến sáng tươi cười. Quần áo mặt mười phần tùy tính. Cả người khí chất thật giống như tải ánh nắng dưới đáy phơi nắng mèo già. Thanh thản. Hài lòng Phản phất vạn sự vạn vật không bận lòng Nói một cách khác cũng có gói ghề hoài Lý Thiên Sinh ngược lại là nhìn xem mười phần thân thiết Mặc dù tất cả mọi người kinh diễm vạn phần Nhưng mà nhìn về phía tiên sư đại nhân Lý Thiên Sinh Đã thấy hắn vẫn như cũ mây trôi nước chảy Chỉ là cười ha ha Tiếp tục xem đùa giỡn mà thôi Thế là Cái kia phụ trách khảo nghiệm đệ tử nội môn chỉ có thể ho khan một cái. Sắc mặt tái nhợt nói. Khù khủ. Gió núi ước. Lý nhất ước. Tư chất. Siêu Việt cực hạn trời. Trời sinh thánh nhân trở lên bởi vì Lý Thiên Sinh chỉ thiết trí thập trọng trở lên là trời sinh thánh nhân. Cũng không có loại này đặc biệt cách gọi. Cho nên hắn cũng không biết làm như thế nào mệnh danh. Lý nhất ước. Tên rất hay Lý Thiên Sinh không khỏi cười đắc ý, ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú. Theo Lý Nhất Ước sanh tiếng áp chế toàn bộ trên trận. Còn lại khảo thí liền trở nên có cũng được mà không có cũng không sao rồi. Mặc dù cũng xuất hiện trọn vẹn bảy tám cái trời sinh thánh nhân. Nhưng là cũng hoàn toàn bị Lý Nhất Ước che đẩy tất cả phong mang. Cuối cùng còn lại ước chừng có 30 người bị Lý Thiên Sinh chỗ tán thành tiến nhập tiếp theo trọng khảo thí. Lần này chủ trì khảo nghiệm đã toàn bộ đều là đệ tử chân truyền. Trong đó người cầm đầu chính là Vân Thanh Không, vị Thiên Sinh vô địch minh này đại đương ra thực tế quản sự mà người. Trận thứ ba khảo nghiệm hình thức cũng rất đơn giản. Chính là thực chiến cách này cùng huyền thiên đạo công nhập môn thời điểm khảo thí cũng giống như nhau. Cảnh giới Tư chất, thực chiến Có thể nói là bao gồm một cái tu sĩ Cần phải bị khảo sát tất cả mọi thứ Hết thảy 32 người Chia làm 16 cái lôi đài Riêng phần mình đối chiến Mở ra vòng thứ nhất khảo thí Mặc dù nhân tài đông đúc Nhưng hiển nhiên Ánh mắt mọi người đều tập trung vào bên trong Một cái trên lôi đài Trong đó trên người một người Chính là lý nhất ước mà đối diện với Của hắn địch nhân Cũng là một tên trời sinh thánh nhân tư chất người thiếu niên. Tên là Ngựa 1.000 Lúc đầu hăng hái. Đã tính trước. Xong khi nhìn thấy địch nhân của mình là Lý Nhất Ước lúc. Lập tức sắc mặt tái nhợt. Nói không ra lời. Lý Huêng. Xin chỉ giáo Lý Nhất Ước nghệ hoài liền ôn quyền. Cũng học Ngựa Một Ngàn nói. Mã Huêng. Xin chỉ giáo lập tức. Đại chiến kéo lên màn mở đầu hai đại trời sinh. Thánh nhân kịch chiến sắp triển khai trong lúc nhất thời. Cái kia thật là vạn chúng chú mục ngựa một nổi giận gầm lên một tiếng. Vì chính mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm con. Thi triển ra chính mình họp qua mạnh nhất thần thông. Bỗng nhiên một đảo kiếm khí liền oanh đánh ra ngoài thiên mã hành không kiếm khí chính là linh hải cảnh thủ đoạn. Kiếm khí rồng lớn mà to lớn. Trong chốc lát như là vạn mã bôn đằng. Thanh thế bất phàm liền nhìn cái kia lý nhất ước bóng nhiên biến sắc. Bóng nhiên hô to một tiếng. Tụ tập được một thân chân nguyên. Lại ngay cả một đảo hộ thể cương khí đều không thể tụ lên. Oanh một tiếng. Trực tiếp liền bị một kiếm này đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra đám người. Lý thiên sinh. Vân thanh không cúng một mặt mộng bức. Bận biểu lập tức xuất thủ một đảo nguyên khí thi triển ra đi đem Lý Nhất Ước lôi cuốn trong đó. Tại cấu hắn đồng thời đã thay hắn chữa khỏi thương thế Lý Nhất Ước sắc mặt trắng bịch. Nhìn một cách Vân Thanh không. Cười đắc ý. Đa tạ nha vị sư huyên này Vân Thanh không sắc mặt so với hắn còn trắng. Ngươi, ngươi là chuyện gì xảy ra vì cái gì không phản kích hoặc là vận dụng cương khí phòng ngự Lý Nhất Ước. Không phải ta nghĩ không muốn cản A, ta mới thiên nhân nhất trọng tiếp thiên cảnh, lấy mạng cản A vân thanh không? Thiên phú của Ngươi kinh người như thế. Làm sao sẽ mới thiên nhân nhất trọng phải biết hiện tại trung ương đại thế giới? Thiên nhân nhất trọng. Cùng người bình thường không có gì khác biệt. Lý nhất ớt cười cười. Ta cảm thấy tu luyện không có ý gì. Cho nên cho tới bây giờ không có tu luyện qua. Sở dĩ là tiếp thiên cảnh giới Là bởi vì ta sinh ra tới chính là tiếp thiên cảnh giới Đám người Vân thanh không sắc mặt càng là tái nhợt Từ Cho tới bây giờ không có tu luyện qua xuất sinh chính là thiên nhân cảnh giới Vì cái gì không tu luyện lý nhất ước buông tay Ta từ nhỏ vô luận nhìn thấy người khác đang làm cái gì Hoặc cái gì Chỉ cần nhìn lên một cách liền lập tức toàn bộ học được Sẽ còn siêu việt người khác trăm ngàn vạn lần Đạt tới trình độ năng phong tạo cực Ngươi nếu là mỗi ngày sinh hoạt tại loại này không có chút nào thích thú thế giới Loại này bị người nguyện rủa vận mệnh bên trong Ngươi cũng sẽ đối xử tình gì đều không có chút nào hào hứng Nói xong, hắn không khỏi thở dài một tiếng, một bộ hận đời, ông cổ non dáng vẻ Vân Thanh không lần này không phải sắc mặt trắng bịch mà là đỏ lên đến cực hạn Hắn quay đầu nhìn một cách Lý Thiên Sinh bọn người, run giọng nói tiên sư đại nhân Ta có thể đánh chết hắn sao mọi người nhất thời mãnh liệt cảm động lây Lý Thiên Sinh Lý nhất ước thở dài một tiếng, nói như vậy rất nhiều người, vị sư hương này, ngươi phải ship hàng Vân Thanh không Ngươi vừa mới nói Vô luận sự tình gì ngươi chỉ cần thấy được qua liền có thể học được Mà lại so bất luận kẻ nào học được càng tốt hơn Đăng phong tạo cực Lô hỏa thuần thanh lý nhất ớt nói Không sai Ta không tin, ngươi chứng minh một cái Lý nhất ớt thở dài một tiếng Tốt à Kỳ thật ta chỉ là muốn đến xem Tiên sư đại nhân có thể hay không dạy ta một số khác biệt ở trên cái thế giới này nhưng cái kia không thú vị đồ vật Xem ra không chứng minh một cái Ngươi cũng sẽ không để ta vượt qua kiểm tra rồi Hắn tiện tay một chỉ âm vang Một thanh âm vang lên một đảo rồng lớn đến cực điểm Như là vạn mã bôn đằng Nhưng lại đúng sai như ý Tàn phá bừa bãi thương không minh mông kiếm khí Đột nhiên mà ra Trong chút lát liền đâm phá tư không Hóa thành đảo đảo như là nở rộ pháo bông to lớn kiếm khí Con ngựa kia một ngàn giỏ đến bịt một tiếng tây liệt ngã xuống tải trên lôi đài Đây, đây là Thiên mã hành không kiếm khí cảnh giới trí cao Mã phá thương không sao Làm sao có thể cho dù là ta mã ra vị tổ sư ra kia Cũng chỉ là có lý luận nâng lên ra loại này cảnh giới tối cao khả năng Căn bản đều không có bất kỳ người nào tu luyện thành tông qua ngươi Ngươi sao lại thế Lý nhất ước lại thở dài một tiếng Nhìn qua trởn mắt hốc mồm vân thanh không cùng đông đảo người xem Các ngươi nhìn xem có phải hay không rất vô vị người xem sợ hãi thán phục muôn dạng. Trong lúc nhất thời ngây ra như phóng. Nhưng mà nghe hắn câu nói này sau đó. Lập tức náo động khắp nơi sôi trào vân sư Huynh Giết chết hắn đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 14 chương 381 một tên sau cùng đệ tử thành tựu đạt thành cuối cùng. Thông qua lôi đài đối chiến đạt được thắng lợi. Tổng cộng có 16 người. Nhưng mà, Lý Thiên Sinh cùng tất cả mọi người hứng thú, hiển nhiên đều ở trên thân thể Lý nhất ước. Bất quá cái này 16 người. Lý Thiên Sinh cũng không có bạc đãi. Trực tiếp để bọn hắn tiến nhập huyền thiên đảo tông. Trở thành đệ tử chân truyền. Trong đó vận khí tốt thậm chí trực tiếp trở thành Thiên Sinh vô địch minh thành viên. Càng có khả năng, sẽ có được Lý Thiên Sinh đệ tử ưu ái trở thành đồ tôn một đời. Đương nhiên ánh mắt mọi người vẫn là rơi vào Lý Nhất Ước trên thân. Lý Thiên Sinh cũng đột nhiên mà xuống đi tới Lý Nhất Ước bên cạnh mỉm cười. Lý Nhất Ước Lý Nhất Ước đối mặt Lý Thiên Sinh. Ngược lại là cũng biết cung chính. Chắp tay hành lễ nói. Tiên sư đại nhân Lý Thiên Sinh cười nói. Người muốn làm đồ đệ của ta Lý Nhất Ước gái đầu một cái. Kỳ thật cũng là không phải nhất định phải trở thành tiên sư đại nhân đồ đệ. Chỉ bất quá Ta nghe nói tiên sư đại nhân không gì không biết không gì không hiểu Cho nên ta có thật nhiều nan để không giải được Muốn thỉnh giáo tiên sư đại nhân Hy vọng lão nhân ra ngài có thể giúp ta giải đáp Ô vấn đề nan giải gì tỉ như nói Ta vì cái gì gọi lý nhất ước lý thiên sinh Ngươi xác định vấn đề này không nên hỏi ngươi cha mẹ sao lý nhất ước cười khổ một tiếng Bọn hắn đều không nói cho ta Muốn ta chính mình đi tìm đáp án. Lý Thiên Sinh nói, ta này ngược lại là có thể nói cho ngươi. Kỳ thật rất đơn giản, hẳn là bởi vì thiên phú của ngươi giá trị là 10.000 vạn thôi. Lý nhất ước những mày. Thiên phú giá trị ổ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tên như ý nghĩa. Mỗi người đều có nhất định thiên phú tư chất. Đem nó cổ hiện hóa thành một con số. Thì có thể xưng là thiên phú giá trị mà ta Có thể nhìn thấy thiên phú của mỗi người giá trị Thiên phú của ngươi giá trị chính là dòng giá 10.000 vạn lý nhất ước bừng tỉnh đại ngộ Nguyên lai ta 10.000 vạn là ý tứ này cái kia Nói theo tiên sư đại nhân nói như vậy Chẳng lẽ cha mẹ ta cũng có thể nhìn ra được cái gọi là thiên phú giá trị bằng không bọn hắn Vì sao có thể cho ta lên cái tên này lý thiên sinh nói Phụ thân ngươi là những người nào phụ thân ta Tên là Lý Sanh Dương hắn cùng mấu thân ở tại một phương khác thế giới Cũng không có đi cùng với ta Nói là để cho ta chính mình lịch luyện một phen Cho nên những năm gần đây ta một mực là một người sinh hoạt Lý Thiên Sinh nhích miệng Nào có làm như vậy phụ mấu thật là Lý nhất ớt cũng biếu môi Ai biết được Bọn họ hai người chỉ lo chính mình hưởng thụ đi Đoán chừng là rét bỏ ta con trai như vậy quá chói buộc đi đám người Mẹ nó loại thiên phú này còn mệt hơn vô dụng Ta cũng muốn trở thành mệt mỏi như vậy vô dụng thêm một Lý nhất ước nói tiên sư đại nhân Danh tử thì cũng thôi đi Chỉ là chuyện nhỏ càng quan trọng hơn là Ta nghĩ tìm tới nhân sinh thích thú không biết lão nhân ra Ngài có thể hay không giúp ta lý thiên sinh cười cười Ta biết chỗ khiến cho ngươi buồn mực Một người thiên phú quá cao Đương nhiên sẽ đối với sự tình gì cũng sẽ không tiếp tục để bụng Vô luận sự tình khó khăn cớ nào Vừa học liền biết Ai lại sẽ có hứng thú đi học tập đâu lý nhất ướp bỗng nhiên vỗ đùi Nói đúng à cái kia tiên sư đại nhân có chuyện gì hay không Có thể làm cho ta khó mà làm được sao Chỉ cần có một kiện ta sống liền có ý nghĩa rồi đám người Người nghe một chút cái này nói là tiếng người sao Lý Thiên Sinh cười nói có một kiện U, V, Quy, Quy, Mơ, là cái gì Lý Thiên Sinh nói, siêu Việt ta siêu Việt Tiên sư đại nhân không sai Lý nhất ước gãi gãi đầu Tiên sư đại nhân Xin thứ cho ta bất kính Ta cảnh giới thấp không phải là bởi vì ta trình độ không được Là bởi vì ta lười nhắc tu luyện Ta nếu là chân chính dùng tâm tu luyện Siêu việt tất cả mọi người ở đây Cũng sẽ không tốn hao thời gian một năm Đến mức tiên sư đại nhân Đương nhiên là thiên hạ vô song Nhưng chỉ cần đợi một thời gian Ta cũng nhất định có thể siêu việt cho nên Tha thứ ta nói thẳng Chuyện này cũng không tính khó khăn Càng không tính ta tuyệt đối không làm được Lý Thiên Sinh nói Rất út Vậy ngươi trước bái ta làm thầy Lý nhất ước cười nói Được Lênh canh Lý Thiên Sinh lập tức liền thấy Lý Nhất Ước các hạng chỉ số Tính danh Lý Nhất Ước cảnh giới Thiên nhân nhất trọng tiếp thiên cảnh công pháp Danh dương quyền pháp thiên phú giá trị 100 triệu Lý Thiên Sinh cười ha ha Rất tốt Lý Nhất Ước Kể từ hôm nay Ngươi chính là lão phu tên thứ bảy đệ tử Lý Nhất Ước bái nói Đúng Sư phụ chỉ bất quá Sư phụ. Vậy rốt cuộc như thế nào mới có thể chứng minh đệ tử không cách nào siêu Việt lão nhân ra ngày Lý Thiên Sinh nói. Người có phải hay không chỉ tu luyện một bộ quyền pháp. Tên là danh dương quyền pháp Lý nhất ước ánh mắt sáng lên. Không hổ là sư phụ đây chính là gia phụ truyền lại quyền pháp. Bất quá. Cũng không phải cái gì đặc biệt cao minh mặt hàng Lý Thiên Sinh nói. Rất út. Cách kia hai người chúng ta liền lấy danh dương huyền pháp đến ganh đua cao thấp vua. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Danh dương huyền pháp này mặc dù chẳng ra sao cả. Nhưng cũng là gia phổ chỉ truyền thủ cho ta một người. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Ngay cả ta mấu thân cũng không biết. Sư phụ lão nhân ra ngài thế mà lại làm lý thiên sinh nói. Thử một chút thì biết hắn phong ấm chính mình một thân tu vi thần thông. Chỉ lấy đồng sảng thiên nhân nhất trọng tiếp thiên cảnh Cùng Lý nhất ước triển khai chiến đấu trong chốc lát Vạn chúng chú mục sư đổ hai người liền trên lôi đài bắt đầu bái Sư đến nay lần thứ nhất chiến đấu Lý thiên sinh mỉm cười bỗng nhiên đưa ra nắm đấm Thanh danh vang dội Lý nhất ước lập tức giật này cả mình đây chính là danh dương quyền pháp thức mở đầu làm sao sư phụ xuất ra So với chính mình còn muốn thuần phục rồi gấp mấy chục lần hơn trăm lần hắn cũng không cam chịu yếu thế. Kêu một tiếng hô cũng tương tự thúc dục xanh dương quyền pháp, danh bất tư truyền trong chốc lát xong huyền đều xuất hiện. Thật sự oanh kích ra, chính là danh dương huyền pháp một cách ngoan chiêu. Danh bất tư truyền tốt lý thiên sinh cùng hắn đúng rồi một cái. Quyền pháp của mình cùng lực lượng tự nhiên đều cao hơn hắn. Nhưng đối phương chiêu thức lại so thanh danh vang rồi tinh diệu rất nhiều Thế là hắn cũng lập tức biến chiêu xanh dương tứ hải một chiêu này càng là quyền thế cuồn cuộn Đường đường chính chính Vô cùng minh mung Đánh cho lý nhất ước lập tức đột nhiên nắm đấm kịch liệt đau nhức Một cỗ đại lực đem cả người hắn đánh bay ra ngoài Hắn bận biểu làm một chiêu mai danh ẩn tích Như phong giống như bế Phiêu nhiên mà đi Hóa giải một phần Lý Thiên Sinh lực lượng. Nhưng mà vẫn như cũ bị cố này thế công đánh chú toàn thân dịch liệt đau nhức Lý nhất ước thế là khẽ quát một tiếng. Thi triển đi ra danh dương quyền pháp một kích mạnh nhất ghi tên sử sách liền giữa sát na này. Lý Thiên Sinh cũng đồng dạng thi triển ra cách này cùng một chiêu. Ghi tên sử sách hai người cùng nhau phát chiêu. Lý Thiên Sinh đúng là phát sau mà đến trước. Ẩm vang một tiếng. Trùng điệp cùng Lý Nhất Ước nắm đấm đụng nhau tại một chỗ. Trong chút lát, Lý Nhất Ước kêu thảm một tiếng. Cả người bị triệt để đánh bay ra ngoài bịt một tiếng, rơi xuống đến dưới lôi đài thật vất vả mới rãy rùa. Sư phụ, ngài, ngài. Lý Thiên Sinh mỉm cười. Thế nào? Vì sư danh dương quyền pháp này làm cũng không tệ lắm phải không Lý Nhất Ước vui mừng không thôi? Quá ác. Quá mạnh rồi sư phụ quả nhiên là không gì không biết không gì không hiểu. Thậm chí đem ra phụ truyền lại duy nhất quyền pháp thi triển so đệ tử càng thêm thuần thuộc gấp trăm lần đệ tử bái phục càng quan trọng hơn là. Thế gian thế mà thật tồn tại những đệ tử khó mà hoàn thành sự tình sư phụ. Đệ tử quyết định. Hảo hảo tu luyện tranh thủ sớm ngày đổi kịp lão nhân ra ngày bước chân tranh thủ sớm ngày. Triệt để đánh bại lão nhân ra ngày lý thiên sinh. Hát đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 14 chương 382 hoàn mỹ một kích Lý Thiên Sinh rốt cuộc thu đến cuối cùng một tên đệ tử. Tên này vì Lý nhất ước thất đồ đệ. Lúc đầu mười phần lười vung. Vừa mới một thành vì Lý Thiên Sinh đệ tử. Lại là lập tức nhiệt tình mười phần chỉ vì hắn hiện tại đã có mục tiêu. Đó chính là siêu Việt sư phụ Lý Thiên Sinh hắn bắt đầu hướng Lý Thiên Sinh yêu cầu các loại thần thông công pháp bắt đầu nghiên cứu đủ loại phương pháp tu hành, các loại thiên địa pháp tắc, đủ loại đạo lý, đem hết thảy tâm huyết đều đặt ở trên tu hành lý nhất ức cũng biết, muốn siêu việt sư phụ, tất nhiên muốn tu luyện tốt nhất tốt nhất thần thông công pháp mới được. Cho nên, hắn hướng Lý Thiên Sinh yêu cầu tu luyện tốt nhất thần thông. Nhưng Lý Thiên Sinh lại nói, tốt nhất thần thông vậy cũng là chính mình sáng tạo ra. Hướng chi? Ngươi muốn siêu việt vi sư? Sao có thể tu luyện vi sư truyền thủ cho thần thông của ngươi đâu lý nhất ước nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ? Thế là bắt đầu càng thêm điên cuồng tu hành hắn đem thập đại thánh địa, ngũ đại ma tung, bảy đại yêu tục, nguyên bản ngũ đại vĩnh Hằng hoàng triều, ngũ đại thần thánh cổ tục, lục đại phản năm Tông tục, thất đại thiên cổ thế gia. Hai mươi đồng thiên các loại cơ hồ toàn thế giới tồn tại qua tất cả thần thông cũng bắt đầu nghiên cứu hiểu rõ. Xâm nhập trong đó. Hết ngày dài lại đêm thâu. Mất ăn mất ngủ lý nhất ớt mục tiêu. Là muốn từ đó sáng tạo ra một môn độc thuộc về mình mạnh nhất thần thông mà thiên phú của hắn. Cũng đích thực là kinh thế hãi tục trở thành lý thiên sinh đồ để sau đó. Bất quá ngắn ngủi thời gian một tháng. Lý nhất ước đáp từ thiên nhân nhất trọng tiếp thiên cảnh. Tu luyện đến thiên nhân cỡ trọng nhịp thiên cảnh giới tốc độ như vậy. Cho dù là Lý Thiên Sinh sáu vị đệ tử. Hắn sáu vị sư huyên. Đều là thiên mệnh nhân vật chính. Đều thấy liếu lưới không thôi. Sợ hãi thán phục vạn phần đơn giản chính là kinh khủng. Yêu nghiệt mà cách này. Vẫn là tại hắn một mực khổ sở suy nghĩ. Minh tư khổ tưởng. Muốn sáng tạo thuộc về mình thần thông tình huống dưới Nếu không Khó có thể tưởng tượng hắn bây giờ Tu Vi đến cùng sẽ tới đạt cảnh giới gì Lý Thiên Sinh có một ngày bỗng nhiên nghĩ đến Cái kia hỗn độn chi tử còn không có sai khiến đồ để đi khiêu chiến hắn Nhìn Lý Nhất ớt dùng như thế công cố gắng Dứt khoát đem nhiệm vụ này giao cho hắn rồi Lý Nhất ớt nghe Chẳng thèm ngó tới nói Cái gì hốn đồn chi tử? Sư phụ. Sao cho ta đi nhất định đem hắn đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra cần lôi nói. Tiểu sư đệ. Có thể không nên kinh địch nha. Cái kia hốn đồn chi tử. Nghe nói xuất sinh đến nay tu đảo chưa bao giờ từng gặp phải bất luận cái gì bình cảnh. Mà lại cuộc đời chưa bao giờ có bại một lần đương nhiên. Ngoại trừ gặp được sư phụ lần kia. Lý nhất ước cười nói. Đại sư Hương yên tâm hắn thiên tư lại cao hơn cũng cao không quá ta đi Chờ lấy ta thắng lời khải hoàn tin tức đi thế là Sau 3 tháng Lý nhất ước suốt cuộc có thành tựu hắn tràn đầy phấn khởi Tìm được sư phụ Lý Thiên Sinh Cùng các vị sư Hương Tuyên cáo mình đã đã sáng tạo ra độc thuộc về mình mạnh nhất Thần thông đám người cũng đều vạn phần hiếu kỳ Nhất là Vừa mới qua đi mấy tháng Lý nhất ước đáp từ thiên nhân nhất trọng, tăng lên tới trường sinh bí cảnh, vạn tổ cử đầu hơn nữa. Còn là bất tử chi thân vạn tổ cử đầu khoảng cách đột phá hư không cảnh giới. Cũng chỉ có cách xa một bước rồi loại tốc độ này. Đơn giản chính là bật hắc nhường lục đại để tử giảng này thiên mệnh chi tử đều thấy liếu lưới không thôi. Liên tục lấy làm kỵ. Lý thiên sinh cười nói. Lão thất. Ngươi phát minh cái gì thần thông? Đến biểu diễn một lượt đi lý nhất ước cười hắc hắc. Sư phụ đây chính là ta vì đánh bại lão nhân ra ngày cố ý sáng tạo ra mạnh nhất thần thông dung hợp toàn bộ trung ương đại thế giới. Rất nhiều thánh địa. Hoàng triều. Động thiên. Tông tục. Thế gia. Ma tông. Yêu tục. Cơ hộ là tất cả thần thông. Dung hội quán thông. Hóa thành một thể. Học dòng khắp những điểm mạnh của người khác. Lấy nó tinh hoa. Đi nó cắn bác Rốt cuộc sáng tạo ra cái này vô địch thiên hạ hoàn mỹ thần thông Lý Thiên Sinh nói. Ô như vậy xin hỏi. Cái này thần thông tên gọi là gì Lý Nhất Ước cười nói. Cái này thần thông. liền gọi là. Hoàn mỹ thần thông đám người. Tần lôi cười nói. Tiểu sư để cái này tự sáng tạo thần thông năng lực. Có thể so sánh lấy tên năng lực mạnh hơn nhiều tất cả mọi người nở nụ cười. Lý nhất ước cũng cười nói. Danh tự nha. Chỉ là cái danh hiểu mà thôi. Không đủ. Ta cái này thần thông ngoại trừ hoàn mỹ bên ngoài. Cũng đích thực không có cái gì từ mà có thể hình dung rồi cái này thần thông một khi thi chuyển đi ra. Xem như thế tông. Bất luận cái gì phòng ngự đều có thể đột phá xem như phòng ngự. Bất luận cái gì thế công đều không thể đột phá hàn bất lãng vừa muốn mở miệng nói chuyện. Lý nhất ước cười nói. Nhị sư huyên là muốn nói. Dùng ngươi cách này thần thông đi oanh chích ngươi cách này thần thông. Vậy rốt cuộc có thể hay không đột phá đáp án là. Không phải tiểu sư để khoác lác. Chữ ta ra. Thế gian căn bản không tồn tại người thứ hai có thể tu luyện thành công cách này thần thông. Cho nên. Cũng căn bản sẽ không tồn tại loại này từ mâu thuẫn vấn đề phương nhiên cười nói. Tiểu sư để tự tin như vậy lý nhất ước nói. Đó là đương nhiên bởi vì. Phải học được cái này hoàn mỹ một kích. Trước muốn tu luyện thành công toàn bộ trung ương đại thế giới này cơ hộ tất cả thần thông. Đem bọn hắn sung hồi quán thông bước đầu tiên này. Trừ ta ra liền căn bản không ai có thể làm đến thử hỏi đằng sau lại tu luyện như thế nào đâu đám người nghe cũng tất cả giật mình. Cho dù là bọn hắn. Cũng không thể nào làm được đem toàn bộ trung ương đại thế giới tất cả thần thông đều tu luyện thành công cho dù là một phần vạn cũng tuyệt không có khả năng thiên phú lại cao hơn. Tu luyện thần thông cũng cần tâm tư. Cần kinh lực. Cần thời gian. Cho dù là không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Thời gian hao phí cũng muốn xa xa siêu việt mỗi cái tuổi thọ của con người. Đương nhiên. Cũng trừ phi là lý nhất ớt loại này. Chỉ cần xem một lần liền có thể tu luyện tới đăng phong tạo cực. Vội vàng xem một trận. Liền có thể lính ngộ lô hỏa thuần thanh đây mới thực là bật hắc tuyển thủ. Không cách nào đánh đồng lý thiên sinh nói. Không sai. Như vậy hiện tại. Ngươi có thể dùng ngươi hoàn mỹ một kích tới khiêu chiến sư phụ Lý Nhất Ước hưng phấn nói Đa tạ sư phụ xin mời sư phụ đồng dạng như lần trước một dạng Giảm xuống cảnh giới của mình cùng đệ tử bình thường liền tốt không có vấn đề Lý Thiên Sinh thế là đem cảnh giới của mình cũng áp chế ở bất tử chi thân Lý Nhất Ước trong ánh mắt Toát ra đảo đảo quang mang đó là chân chính sốt ruột Nhiệt tĩnh Nhật liệt quang mang mặc kệ thắng bại như thế nào, đây cũng là hắn lần thứ nhất tìm tới mãnh liệt như thế mục tiêu cuộc sống cùng nhân sinh ý nghĩa, tuyệt đối là vật siêu chỗ đáng giá. Sư phụ, xin mời tiếp chiêu Hoàn Mỹ một kích trong chốc lát. Lý Nhất ớt Hoàn Mỹ một kích, liền âm vang đánh ra lục đại đệ tử. Lập tức cùng nhau biến sắc Lý Nhất Ức một kích này, căn bản chính là tuyệt đối không có kẻ hở. Hoàn mỹ không một tỷ vết đem tự thân hết thảy tiềm lực đều mở mang ra. Từ đối với chân nguyên vận dụng, chân nguyên rút ra, chân nguyên tại thể nổi lộ tuyến vận chuyển phương pháp, chân nguyên phá thể mà ra pháp môn, chân nguyên hóa thành kiếm khí phương thức, kiếm khí hình thái, quỷ một, lớn nhỏ, phẩm chất. Như thế nào điều tiết chân nguyên cùng tự thân lực lượng tỷ lệ? Như thế nào phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Đem toàn bộ thế giới mỗi một chi tiết nhỏ. Mỗi một cái nhỏ nhất địa phương. Tất cả thần thông bên trong hoàn mỹ nhất tối dép đôi phương. Pháp điều động đi ra. Nhường một kích này từ đầu đến cuối đều hoàn mỹ không một tì vết. Như là tối tinh khiết nhất thủy tinh bình thường. Không tì vết chút nào một kích này. Trong chốc lát. Xuyên thủng đất trời nhưng mà. Đối mặt dạng này hoàn mỹ một kích, Lý Thiên Sinh cười đắc ý, đồng dạng là đưa tay, trong nháy mắt, đánh ra đồng dạng hoàn mỹ một kích nhưng mà, Lý Thiên Sinh hoàn mỹ một kích, so Lý Nhất ước hoàn mỹ một kích càng thêm hoàn mỹ trong chốc lát, hai đảo hoàn mỹ một kích, cùng đụng vào nhau oanh Lý Nhất ước lập tức biến sắc hai đảo thế công vậy mà đồng thời hướng phía chính mình oanh dích mà đến A hắn kêu thảm một tiếng. May mắn, Lý Thiên Sinh đã kịp thời đem hắn rời. Cái kia hai đảo hoàn mỹ một kích. Trong chốc lát đem chọn cái thương không đều phá vỡ một cách đồng lớn Lý Nhất ước lập tức kinh hồn tán đảm. Nhìn qua Lý Thiên Sinh, như là nhìn qua một tòa vĩnh viễn không cách nào vượt qua núi cao sư phụ. Lại kinh khủng như vậy đồ đề của ta đều là nhân vật chính 14 chương 383 tầng lôi lôi đảo lý nhất ớt sùng hết toàn lực thi triển hoàn mỹ một kích. Vậy mà đều hoàn toàn không kịp sư phụ một phần vạn trong chốc lát. Nhưng hắn lập tức sinh ra vô hạn sợ hãi. Cùng kính sợ đương nhiên càng nhiều. Thì là đối sư phụ sùng bái hắn mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ Hai mắt phóng xả ra kim quang sư phụ vậy mà như thế lời hại không hổ là sư phụ A xem ra. Ta lý nhất ước thật sự tìm tới sự tình có thể làm ta vậy mà biết thất bại sẽ có làm không được sự tình quá được rồi tần lôi một đoàn người. Sư huyên để sáu cái nhìn qua hắn. Thở dài một tiếng. Lại điên rồi một cái. Tần lôi lắc đầu không muốn nói tiểu sư đề của mình như vậy. Hắn chẳng qua là có chút không quá bình thường. Phương nhiên, Đại sư Hương Ngươi nói là một cái ý tứ. Mark Vin cũng chạy đến tham gia náo nhiệt, khô, đây chính là cái thổ ngược đãi cuồng Lý Nhất Ước. Bất quá! Bất kể nói thế nào. Từ đó về sau. Lý Nhất Ước triệt để bắt đầu tìm được cuộc sống mục tiêu. Lấy siêu Việt sư phụ làm nhiệm vụ của mình. hăng hái cố gắng. Ý chí chiến đấu sụp sôi đứng lên thời gian vội vàng trôi qua. Khoảng cách sau cùng chân chính thiên ma đại kiếp thời gian đã càng ngày càng ít. Khả năng là bất cứ lúc nào cũng sẽ bột phát thời gian một năm thoáng qua tức thì. Lý thiên sinh trước tiên đi tới thiên đạo đại thế giới tới trước kết xuống mối hận cũ. Mà giờ khắc này cái kia cái gọi là tứ đại trí cao tồn tại cũng đang chờ đợi hắn đến nơi. Thiên giới trích tiên. Tâm ma chê chủ. Chân long long hoàng. Hốn đổn chi tử thiên giới trích tiên trông thấy Lý Thiên Sinh một đoàn người đến nơi, sắc mặt lập tức nhất biến. Tốt. Lý Thiên Sinh. Một trận trước chúng ta thực sự là thua tâm phục khẩu phục một năm qua này. Cũng tuân thủ đối lời hứa của ngươi. Bảo vệ chư thiên vạn giới hòa bình hiện tại. Thời gian một năm đến rồi. Nên thời điểm hoàn thành lần thứ hai đối chiến rồi Lý Thiên Sinh cười một tiếng. Tốt. Các đồ đệ của ta cũng đều chuẩn bị xong tâm ma chi chủ cả giận nói Lý Thiên Sinh ngươi đừng khinh người quá đáng thật chẳng lẽ coi là ngươi mấy cách đồ đệ có thể là đối thủ của chúng ta Chân Long Long Hoàng cũng cười lạnh nói Lý Thiên Sinh Ngươi như coi là thật chỉ để đệ tử của ngươi xuất mã Đến lúc đó bọn hắn đã chết cũng đừng trách tội chúng ta hốn đồn chi tử hờ hứng Ai đến đều như thế Bản tỏa lần này nhất định phải rửa sạc nhục nhã Lý Thiên Sinh cười nói Không sao không sao Các ngươi nếu là có thể đánh bại ta cách này mấy tên đệ tử liền tùy tiện rồi bất quá Các ngươi thua cũng sống như vậy Lần này nhưng là muốn triệt để thần phục với đệ tử của ta đến lúc đó Các ngươi riêng phần mình đều có nhiệm vụ của mình Bốn người lập tức sẵn tím mặt Tới đi thế là Tần lôi đối chiến thiên giới trích tiên Phương nhiên đối chiến tâm ma chi chủ. Hàn bất lãng đối chiến chân long long hoàng. Lý nhất ớt đối chiến hốn đổn chi tử bốn trận kịch chiến. Hết sức căng thẳng mà không có chuyện gì làm. Chính là Lý Thiên Sinh. Tứ đệ tử Lâm Dực. Ngũ đệ tử Diệp Không. Lục đệ tử La Nguyên. Còn có một cách đi theo chạy tới xem náo nhiệt Mark Vin. Mark Vin mang theo hạt xưa, một đám người liền ở một bên bình yên xem kịch. Đầu tiên là tần lôi trận này. Xem như Lý Thiên Sinh đại đệ tử. Tần lôi cảnh giới có lẽ không phải cao nhất. Cao nhất một mực là nhị đệ tử Hàn Bất Lãng. Pháp bảo của hắn có lẽ cũng không phải nhiều nhất, nhiều nhất là tam đệ tử Phương Nhiên. Thần thông của hắn cũng không phải tối đặc dị, tối đặc dị chính là tứ đệ tử Lâm Dực. Hắn căn cốt có lẽ cũng không phải cường đại nhất, cường đại nhất là ngũ đệ tử Diệp không. Hắn chăm chỉ cố gắng hướng đạo chi tâm cũng không phải cứng rắn nhất. Cứng rắn nhất chính là lục đệ tử La Nguyên. Thậm chí thiên phú của hắn cũng không phải cao nhất. Cao nhất không hề nghi ngờ là tiểu sư đệ. Thất đệ tử lý nhất ước nhưng là. Tần lôi cũng có ưu thế của mình hắn. Đi theo sư phụ thời gian lớn nhất tình cảm sâu nhất đối sư phụ tín nhiệm nhất sùng bái hắn tu luyện thần thông công pháp là tinh thuần nhất. Một lòng. Tụ tập giữa thiên địa 12 đảo thần lôi hỏa chủng. Đối với lôi pháp lính ngộ thiên hạ vô song. Cho dù là ở thiên giới. Sợ cũng tìm không thấy có thể cùng hắn chống lại người toàn tâm toàn ý. Đến thật chí thuần. Đây cũng là cần lôi nói lôi đảo tần lôi phát ra chính mình lôi đảo đây là hắn đau khổ tu luyện 10 năm qua. Đem suốt đời sở học tất cả lôi pháp. Tại sư phụ chỉ đảo dạy bảo phía dưới. Toàn bộ thống nhất. Dung hội quán thông, hóa thành duy nhất một đảo thần thông, liền tên là, lôi đảo lấy lôi nhập đảo thiên giới trích tiên bảo phát ra lực lượng của mình tên là, thiên tiên nhất chỉ một chỉ phá thương không nhưng mà, tần lôi đồng dạng là một chỉ điểm ra trong chốc lát, lôi đình ước vạn trưởng, thẳng xuyên qua hư không, phá toái đại thiên. Xuyên thủng thương không trọn vẹn so cái kia thiên giới trích tiên rộng lớn to lớn 10 vạn lần một kích này. Cách này một đảo lôi đình. Là từ xưa tới nay. Cả người thế gian. 3.000 đại thiên thế giới. Từ chỗ không có một đảo lôi đình thậm chí siêu việt thiên giới lôi phạt. Tiên kiếp thần lôi tần lôi một lôi phá vạn pháp trong chốc lát. Cái kia thiên tiên nhất chỉ. Trong nháy mắt liền bị xuyên thủng tan giã. Đức thành từng khúc. Phá toái ra mà tần lôi lôi đảo Thì là trong nháy mắt đánh chúng vào cái kia thiên giới trích tiên Thiên giới trích tiên hết thảm một tiếng Cả người đều bị lôi đình đánh chúng Thậm chí một thân thiên địa pháp tắc Tiên đảo pháp tắc đều tựa hồ muốn bị đánh nát Triệt để hóa thành bột mịn hắn lại thẳng đến Đây là tần lôi hạ thủ lưu tình Nếu không Chính mình Hẳn phải chết không nghi ngờ tần lôi một kích chiến thắng Khẽ mỉm cười nói, đa tạ, thiên giới trích tiên cái kia thiên giới trích tiên sắc mặt trắng bịch, lại thẳng đến trinh lệ quá lớn. Trong lúc nhất thời trởn mắt hốt mồm, hoàn toàn nói không ra lời, lặng mắt như tờ đám người trông thấy, tất cả mọi người cũng đều là dọa đến hồn phi phách tán. Trong lòng run sở thiên đạo đại thế giới rất nhiều người chứng kiến, còn có những phe khác đại thiên thế giới cường giả, thế giới chi chủ. Gặp được khủng bố như thế tràng cảnh. Cũng đều toàn bộ bị chấn kinh vạn phần tần lôi một kích này. Đã ẩm chứa đạo phong vận phá toái vạn vật. Đánh giết hết thầy mặc dù. Cảnh giới của hắn vẫn như cũ là thiên tiên. Nhưng mà một kích này. Chỉ sợ có thể phá diệt đánh giết thần tiên. Thậm chí là huyền tiên chỉ sợ cũng có thể chống lại trong lúc nhất thời. Đám người một mảnh gieo hò đương nhiên. Cách này đám người. Cũng chính là Lý Thiên Sinh một nhóm người. Bất quá, bây giờ chư thiên vạn giới cũng trên cơ bản đều là ủng hộ tiên sư đại nhân Lý Thiên Sinh là chủ. Mặc dù không thể nói là tín ngưỡng, nhưng cũng có thể được xưng là thờ phụng rồi. Đại sư huyên đánh thật hay đại sư huyên lợi hại không hổ là đại sư huyên đại sư huyên vô địch đại sư huyên uy vũ đại sư huyên vĩnh viễn rơi thần đại sư huyên Ngưu bức lão má. mắt mớ gì tới ngươi mắc Vi Ta cũng là lão lý nửa cách đệ tử. Khô một tiếng đại sư huyên ngư bức không được sao tần lôi trở lại giữa sân. Khẽ mỉm cười nói. Sư phụ. Đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Lý thiên sinh gật đầu cười cười, lấy đó khen ngợi. Thiên giới trích tiên tâm tang mà chết. Mà còn lại mấy người tâm ma chi chủ chân long long hoàng, hốn đổn chi tử, thì là bỗng nhiên hoàng phải một nhóm. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 14 chương 384 tứ đại đệ tử vơ Sợi Tứ đại trí cao tồn tại hàn bất lãng cười đắc ý Tốt Đại sư Huyên làm xong Ta đến cái thứ hai lên đi đám người Nhị sư Huyên gần nhất lá gan tăng trưởng A Hàn bất lãng Đối diện cái kia chân long long hoàng liền đạp mạnh bước ra ngoài Rất tốt Bản tỏa liền tới đón lấy khiêu chiến của ngươi chân long long hoàng không dám thất lễ Trực tiếp liền đánh ra long tộc trí cao thần thông Quần long vô thủ trong chốc lát Ước vạn đảo long ảnh trong nháy mắt gào thét mà ra Hóa thành sức mạnh vô cùng vô tận Vô số tiên đảo Pháp cắt hóa thành ấm ánh sáng long lanh nhưng lại vô cùng minh mông tinh thể Ngưng tụ thành siềng xích bình thường Hướng phía Hàn Bất Lãng oanh dích mà đến mà Hàn Bất Lãng, thì là ngưng thần ứng đối. Hàn Bất Lãng ở trong rất nhiều đệ tử. Một mực là cảnh giới cao nhất. Đương nhiên, cảnh giới này là chỉ thực tế cảnh giới. Cho người ta nhìn thấy cảnh giới, vĩnh viễn không phải hắn sau cùng cảnh giới. Mà hắn tu luyện thần thông công pháp, cũng là không bám vào một khuôn mẫu. Nhưng đều dùng tuyệt đối thực dụng làm chủ trong đó Nếu bàn về phòng ngự Thì toàn bộ thiên hạ Không ai bằng được hắn nửa phần mà công kích thần thông của hắn Lại là lấy nhất kích tất sát làm chủ Cũng không rồng lớn to lớn Nhưng là giết người thủ đoạn hữu hiểu nhất về sau hắn lại dung hợp yêu tục rất nhiều thần thông Càng làm cho chính mình công phòng nhất thể Đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới đối mặt chân long long hoàng Cái này bá tuyệt thiên hạ Kinh khủng vạn phần đòn đánh Mạnh nhất quần long vô thủ Hàn bất lãng vậy mà không có tránh lui Mà là trực tiếp lựa chọn cứng sắn hắn cũng như tần lôi một dạng Đem chính mình tất cả thần thông dung hội quán thông Hóa thành ba đảo phòng ngự công kích đổn thuật đương nhiên Tại cái này bên ngoài Hắn đến cùng có hay không giữ lại thủ đoạn khác. Không người biết được. Phòng ngự tên là. Ổn liền một chữ ổn chữ thần thông ầm ầm cách này chân long long hoàng một kích. Ngang nhiên đụng vào hàn bất lãng phòng ngự phía trên một kích mạnh nhất. Cùng phòng ngự mạnh nhất. Đến tổt cùng sẽ là như thế nào hậu quả hàn bất lãng. Vẫn như cũ vững như bàn thạch đông đảo sư huyêng để không khỏi dơ ngón tay cách lên. Nhị sư huyêng để. Ổn sau đó Hàn bất lãng lại bắt đầu phản kích Thế công của hắn Cũng suy có một chữ Tên là Dếp nhất kích tất sát Hàn bất lãng đánh ra tất sát nhất kích Âm vang một thanh âm vang lên Đám người thậm chí đều không có mấy cái Có thể thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì Liền thấy cái kia chân long long hoàng đầu lâu Trong nháy mắt liền bị đánh trúng nổ tung ra Trong lúc nhất thời Người người thất kinh Hoàn toàn tính mịt nhưng mà rất nhanh. Cái kia chân long long hoàng. Lại mọc ra một cách đầu lâu. Hàn bất lãng cũng không nhìn được ngạc nhiên. Thở dài một tiếng nói. Không hổ là sinh cơ thịnh vượng nhất long tộc sản này đều không chết chân long long hoàng nguyên khí đại thương. Nghe được câu này dẫn tím mặt. Đã nói xong điểm đến là rừng. Ngươi vậy mà hạ xuống tử thủ nếu không phải lão tử còn có như thế một tay. Đã từng luyện qua Cái này đều bị ngươi xếp chết hàn bất lãng càng là ngạc nhiên Ngươi vừa mới không phải tự xưng bản tỏa sao làm sao biến thành lão tử chân long long hoàng Hàn bất lãng tốt thắng trận thứ ba Thì là phương nhiên đối chiến tâm ma chi chủ Tâm ma chi chủ thi triển ra một kích mạnh nhất tên là Tâm ma đại chú nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Phương nhiên cũng đồng giảng thi triển ra tâm ma đại chú mà lại Vậy mà so với chính mình thi triển còn kinh khủng hơn vạn phần một kích phía dưới Tâm ma đại trú của chính mình kiếm liền hóa thành hai đoạn Thảm bại ngay tại chó ngươi Ngươi làm sao biết chúng ta tâm ma thần điện trí cao thần thông Vô thường cấm pháp phương nhiên mỉm cười Các ngươi tâm ma thần điện bọn hắn yên diệt ma cung vạn vật chôn vùi ta cũng biết dùng sư phụ đã sớm đem nhân gian tam đại ma đế tất cả thần thông bí pháp đều dạy cho ta Người thua không oán tâm ma chi chủ lập tức chán ngán thất vọng. Tuyệt vọng không thôi mà trận chiến cuối cùng. Thì là có thủ chú một cái kia danh xưng trong nhân thế thiên phú để nhất hốn độn chi tử đối chiến Lý Thiên Sinh để tử mới. Lý nhất ớt hai người tỷ thí cũng rất đơn giản. Lý nhất ớt nhường hốn độn chi tử đánh trước xa bản thân một kích mạnh nhất. Hốn độn chi tử thế là thi triển ra hốn độn thiên đường sau đó. Lý nhất ước lấy hoàn mỹ thần thông, hoàn mỹ không một tì phết đón lấy. Hốn đồn chi tử đã cả kinh trởn mắt hốc mồm. Nhưng mà, về sau một màn, nhường hắn càng là liền hồn phách đều cả kinh bay mất. Lý nhất ước tiếp theo kích. Liền lấy hốn độn thiên đường phản kích mà đến hốn đồn chi tử trí cao thần thông hốn độn chi thành. truyền thừa tử thiên giới hốn độn đại đế trí cao thần thông sau một kích. Liền bị lý nhất ước học được tay đi. Mà lại. Vẫn là trí cao đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn hốn đồn chi tử thậm chí quên mất đi phòng ngự. Đi phản kích. Đi nganh đón một kích này. Trong chốc lát liền bị oanh kích trọng thương thua không thể lại thua. Bị bại không thể lại bại mà tất cả người vây quanh Càng là trởn mắt hốc mồm một chiêu đón lấy hốn độn thiên đường. Chiêu thứ hai liền có thể đưa nó hoàn mỹ không một tì vết thi triển đi ra. Đây là cái gì thiên phú cái này căn bản không phải thiên phú. Đây là bật hắc lý nhất ước đánh xong. Đối mặt hốn độn chi tử nói. Thiên phú của ngươi thật là không tệ. Nhưng cũng chỉ có thể coi là không tệ. Thật có lỗi không thể trở thành mục tiêu cuộc sống của ta. Quả nhiên. Trên cái thế giới này. Cũng chỉ có sư phụ mới thật sự là vĩnh viễn vô địch Lý Thiên Sinh tứ đại đồ đệ. Đối chiến trong nhân thế tứ đại trí cao tồn tại đều không ngoại lệ. Toàn bộ lấy được tính áp đảo tuyệt đối thắng lợi mà bốn người này. Cũng đều không ngoại lệ trở thành trong nhân thế cường xả trí cao nhưng bọn hắn. Cũng chẳng qua là Lý Thiên Sinh đồ đệ mà thôi. Lý Thiên Sinh lại là như thế nào cường đại không cách nào tưởng tượng. Không cách nào hình dung. Phen này sau đó, chư thiên vạn giới, vô tận cường giả, rốt cuộc sinh không ra bất kỳ tâm tư phản kháng. Toàn tâm toàn ý. Tập trung tinh thần lấy chư thiên vạn giới tổng minh chủ. Tiên sư đại nhân Lý Thiên Sinh mệnh lệnh là tất cả chuẩn tắc mà Lý Thiên Sinh cũng không nhiều nói nhảm. Hắn biết rõ. Thiên ma đại kiếp bất cứ lúc nào cũng sẽ đến thế là. Lập tức ra lệnh. Nhưng tất cả chư thiên vạn giới mỗi người quản lý chức vụ của mình Mở ra sau cùng đại chiến bố trí lấy hiện tại lý thiên sinh cảnh giới Thậm chí có thể khám phá từng tia thiên cơ Tính tới một chút chút tương lai hắn có thể nhìn thấy Vậy cuối cùng thiên ma đại kiếp Vẫn như cũ là muốn rơi xuống trung ương đại thế giới bên trong đây là không thể tránh né hảo kiếp Mặc dù hắn đã tại trung ương đại thế giới làm rất nhiều bố trí Nhưng là Sau trận chiến này, vẫn như cũ sẽ vết thương chồng chất đúng lúc này Chân trời cũng suốt cuộc vang lên một thanh âm Ngươi chính là Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh cũng không ngẩn đầu lên Ngươi là ma tộc người nào ta chính là lần này thiên ma đại chiến đại thống lính Lý Thiên Sinh Ta biết Ngươi đánh chết ta ma tộc không biết bao nhiêu sinh linh thủ này không đổi trời chung Lý Thiên Sinh cười nói Người ma tục cũng đánh chết ta nhân tục càng nhiều sinh linh Loại này phiến canh lời nói liền không cần nhiều lời rất tốt Lý thiên sinh Nghĩ đến ngươi cũng biết Chúng ta mục đích cuối cùng nhất Cùng quyết chiến chiến trường Chính là tại ngươi chỗ tồn tại trung ương đại thế giới Nhưng ngươi lại chỉ sợ cũng không biết vì cái gì trung ương đại thế giới bên trong Đến cùng ẩn chứa sàng gì huyền bí Vì cái gì Chúng ta thiên ma đại quân mặt khác đại thiên thế giới đều có thể từ bỏ. Lại duy chỉ có muốn đem trung ương đại thế giới giữ tại lòng bàn tay. Ở trong đó bí ẩn. Ngươi có thể nghĩ biết được đồ đề của ta đều là nhân vật chính 14 chương 385 trung ương đại thế giới huyền bí Lý Thiên Sinh nhớ mày. Muốn. Ngươi nói đi thanh âm kia lại cười lạnh một tiếng. Bản tỏa vì sao phải nói cho ngươi Lý Thiên Sinh tức giận đến muốn chết. Vậy ngươi nói cái cỏng lông thanh âm kia lạnh lùng nói Vô luận như thế nào Trung ương đại thế giới Chúng ta thiên ma nhất tục tình thế bắt buộc Lý Thiên Sinh Ngươi nếu là phi thăng mà vào thiên giới Đích thực tất nhiên sẽ là cái nhân vật chỉ tiếc Ngươi bây giờ Dù sao vẫn là cảnh giới quá thấp rồi ba ngày sau đó Chuẩn bị ngay đón thiên ma nhất tục sáng lâm đi nói xong Thanh âm lập tức liền tan biến không gặp. Lý Thiên Sinh khẽ trao mày. Tần lôi nói, sư phụ đối phương. Thực lực như thế nào Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng. Không ghém thậm chí. Vi sư còn là lần đầu tiên không cách nào thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương. Mặc dù hắn có thể mượn thiên địa hình chiếu nói chuyện. Nhưng Vi sư lại không cách nào tìm kiếm được hắn vị trí thực sự. Giấu ở cách nào tận cùng vũ trụ. Xó xỉnh bên trong Cách này còn là lần đầu tiên Tần lôi cũng sắc mặt hơi đổi một chút Mark Vin lại lặng lẽ cười nói Lão Lý Hắn liền ở trước mặt đi ra nói cho ngươi cách lời cũng không dám Còn như thế xấu đầu lộ đuôi Hiển nhiên đối ngươi cũng vô cùng kiêng kỷ không cần sợ hắn a đám người xứng sờ Sau đó lại đều nở nụ cười Lý Thiên Sinh gật gật đầu U, V, Quy, Quy, Mơ, Ngươi cách này mông ngựa vỗ càng phát thuần thuộc rồi. Mác viên. Lý Thiên Sinh nói. Ba ngày sau. Chính là Thiên Ma Đại Hiếp sáng lâm ngày chư vị. Ta. Thân là chư thiên vạn giới tổng minh chủ. Ở đây hạ đạt sao cùng mệnh lệnh thiên giới trích tiên. Tâm Ma Chê Chủ. Chân Long Long Hoàng. Hốn đồn chi tử tại chuyện cho tới bây giờ. Bốn người cũng đều cùng chung mối thù Biết được cái gì gọi là đại cục Đều nghe theo lý thiên sinh hiểu lệnh Mệnh ngươi bốn người Riêng phần mình thống lính bốn cái phương vị Dẫn đầu rất nhiều đại thiên thế giới chống lại thiên ma sâm lấn đúng Tổng minh chủ thiên đảo đại thế giới Vô cực đại thế giới Thánh quang đại thế giới cái kia đảo vô lượng Hành vô nhay Thánh càn khôn cũng vội vàng cung kính nói Tại ba người các ngươi đại thế giới chi chủ, ngoại trừ muốn tải riêng phần mình đại thiên thế giới đối kháng thiên ma bên ngoài. Riêng phần mình thống lính giới chứng rất nhiều đại thiên thế giới cũng muốn riêng phần mình điều binh khiển tướng. Không thể có mất đúng lý thiên sinh từng cách hiểu lệnh xuống dưới. Các phương thế giới chi chủ, các đại thánh địa, hoàng triệu, sơn môn, gia tục, toàn bộ nghiêm nghị tuân thủ. Đây là trong nhân thi thời khắc cuối cùng. Lý Thiên Sinh xuất lính thất đại đệ tử quay trở về Trung ương Đại Thế Giới. Hắn cũng bắt đầu chính mình suy tính. Cái kia thiên ma thống lính nói cuối cùng chiến trường chính là tại Trung ương Đại Thế Giới. Điểm này Lý Thiên Sinh cũng sớm suy tính đến rồi. Nhưng mà đến cùng vì cái gì lại vẫn là không có hoàn toàn làm rõ ràng. Lý Thiên Sinh đương nhiên biết rõ. Trung ương Đại Thế Giới này. Là trư thiên vạn giới bên trong khẩn yếu nhất một cái. Trong truyền thuyết. Tại ước vạn năm trước. Trung ương đại thế giới vốn là thiên địa trung tâm. Cao cao tài thưởng. Thiên hạ đệ nhất đại thế giới. Mà lúc đó trung ương đại thế giới. Thậm chí có thể câu thông thiên giới rất nhiều tiên. Mà hai tục. Cho dù là phi thăng nhập thiên giới sau đó. Cũng có thể trở về trung ương đại thế giới. Thiên nhân tiên phàm cũng không giống như bây giờ, vĩnh viễn ngăn cách ra. Về sau, tựa hồ là tiên ma hai tộc chiến. Họ bởi vậy cũng từ trung ương đại thế giới thông đạo bộc phát tràn ra khắp nơi đến trong nhân thế. Kết quả trong nhân thế tự nhiên là một mảnh thảm trạng. Tiên ma hai tộc là mực nào tồn tại ở thiên giới là địch. Kịch chiến phía dưới, thiên giới có lẽ còn có thể tiếp nhận. Nhưng là trong nhân thế này. Lại là tuyệt đối không thể nào chịu được liền tại trong trận chiến ấy Toàn bộ trung ương đại thế giới gặp trước nay chưa có hảo kiếp Sinh linh đồ thán Thiên địa phá toái Vạn vật mục nát Cuối cùng Tiên tục suốt cuộc tạm thời đánh bại ma tục Nhưng trung ương đại thế giới cũng đã bị tổn hại phải 7 phần tan lùi rách nát Cơ hội là hoàn toàn phá toái ra Tiên tục bên trong Thế là điều động một vị đại đế. Tự mình xuất thủ. Đem cái kia một đảo thiên thê. Triệt để đánh nát tan giá tuyệt địa thiên thông từ đó về sau. Thiên nhân ở giữa. Cũng không còn cách nào câu thông giao lưu. Tiên phạm khác nhau thiên nhân vĩnh cách. Bất quá đối với trong nhân thế mà nói cái này chưa hẳn không là một chuyện tốt. Nhưng bây giờ. Ma tục lại thừa dịp thiên đảo huy tắc một đảo khác sơ hở lỗ hồng. Cũng chính là trong truyền thuyết kia huy thư thông đạo Lần nữa lặng yên hạ giới Muốn nhất cử chiếm lính cả người thế gian Cái này cũng chưa tính Càng quan trọng hơn là lại lần nữa cướp đoạt trung ương đại thế giới Nhưng Lý Thiên Sinh không nghĩ ra Trung ương đại thế giới ngoại trừ cái kia một đảo đã bị tổn hại thiên thê bên ngoài Tựa hồ mặt khác cũng thường thường không có gì lạ Chí ít cũng mặt khác đại thiên thế giới Đồng thời không có gì bất đồng mới là Ngoại trừ Lý Thiên Sinh suy nghĩ thật lâu Rốt cuộc nghĩ đến một cách bất đồng Ta Trung ương Đại Thế giới có ta tồn tại có lẽ Cũng không chỉ là ta Trung ương Đại Thế giới Có chính mình Có Tần Lôi Có Hàn Bất Lãng Có Phương Nhiên Có Lâm Dực Có Lý Nhất Ước nếu như nói Trung ương đại thế giới có tối đặc gì tại thế giới khác chỗ khác biệt. Có lẽ chính là ở đây tăng thêm chính mình. Thiên mệnh chi từ hết thầy phát hiện 8 tên. Lại có 6 tên đều tại Trung ương đại thế giới. Điều này nói rõ cái gì khí vận. Không gì sánh kịch. tràn đầy đến đăng phong tạo cực tuyệt đối khí vận. Lý Thiên Sinh ánh mắt bỗng nhiên sáng lên hắn tựa hồ thấy rõ chân tướng. Lý Thiên Sinh trong chốc lát thân ảnh biến mất tại những nơi. Nháy mắt sau đó đã đi tới trung ương đại thế giới bên ngoài Hắn Như là thiên thần bình thường Chắp hai tay sau lưng Lặng lặng nhìn qua cái này cả một cái đại thiên thế giới Cái kia tản ra không gì sánh kịp hào quang ấm ánh Khí phận tràn đầy Tử khí đông lai Kim quang ngút trời trung ương đại thế giới Lý thiên sinh nhẹ nhàng vương tay ra Như là vốc lên một vũng thủy bình thường Vốc lên từng đảo sáng trói khí vận chi quang Thì ra là thế Khóe miệng của hắn rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười Đồng thời Ánh mắt của hắn nhìn phía thiên giới Tựa hồ thấy được từng đảo số mệnh quang mang đang đan xen Tại hội tụ Tựa hồ mời phần lộn xộn Nhưng lại ẩn chứa không có gì sánh kịp huyền diệu huyền bí đó là vận mệnh thiết là Lý Thiên Sinh mở miệng nói các ngươi muốn đoạt lấy Trung ương Đại Thế giới là bởi vì Nơi này là toàn bộ thiên địa vũ trụ đến quan trọng muốn chi địa Nơi này là toàn bộ thế giới khí phận thịnh vượng nhất chi địa Tiên tục bên trong Không biết bao nhiêu đại la kim tiên Thánh nhân Đại đế Đều là từ Trung ương Đại Thế giới đi ra mà ma tục Nhưng không có sảng này khí phận chi địa cho nên Các người muốn chiếm cứ trung ương đại thế giới Cướp đoạt thôn phể nơi này khí vận Nhưng ma tộc có thể từ trên căn bản sinh ra chính mình thiên mệnh chi tử Dẫn dắt toàn bộ ma tộc tương lai Lại lần nữa vĩ đại đứng lên giữa thiên địa một mảnh trầm mặt Không biết qua bao lâu Một thanh âm im lặng nói tốt một cách lý thiên sinh Bản tỏa không nghĩ tới một kẻ phàm nhân Lại có thể thấy rõ ràng số mệnh hướng chảy ngươi quả nhiên Là lần này đại chiến bên trong tối nhân vật mấu chốt cho nên Ngươi mới hẳn phải chết không nghi ngờ Lý Thiên Sinh cười nói đã ngươi đã xuất hiện Vậy chúng ta cũng không cần đợi đến 3 ngày sau rồi Hiện tại liền đến đánh với ta một trận đồ để của ta đều là nhân vật chính 14 chương 386 thiên ma hảo kiếp sáng lâm Tại trung ương đại thế giới thanh âm kia cũng lạnh lùng nói Rất tốt đã ngươi muốn chết Hôm nay bản tỏa liền thành toàn ngươi đột nhiên Giữa thiên địa vang lên một loại thanh âm Xuất hiện một loại ánh sáng Đó là trước nay chưa có thanh âm càng là trước đây chưa từng gặp quang mang Thanh âm là vạn rượu khóc Vạn ma gào Triệu tỷ tỷ thiên ma nhất tục tại ồn ào náo đồng loại này âm thanh khủng bố Khó mà hình dung Ma lại là đột ngột xuất hiện ở toàn bộ chư thiên vạn dưới bên trong Mà quang mang kia càng là trước đây chưa từng gặp Lại là hảo quang màu đen Hắc quang hát quang chiếu dõi mà xuống toàn bộ trung ương đại thế giới Lập tức một vùng tăm tối Nếu là có lý thiên sinh bực này tu vi Phóng tầm mắt nhìn tới Liền có thể nhìn thấy Đây không phải là hát quang Mà là Triệu tỷ tỷ thiên ma Từ mỗi một tất không gian Mỗi một đảo đường hầm vư không Mỗi một trọng không gian đứt gãy, mỗi một cái thế giới vết nứt, điên cuồng mãnh liệt mà đến, bàng bạc mà tới thiên ma hảo kiếp, chính thức kéo lên màn mở đầu mà toàn bộ chiến trường hạch tâm. Chính là tại trung ương đại thế giới này trong chốc lát, chỉ sợ cũng có mấy trăm ước, hơn trăm tỷ thiên ma đại quân, trùng trùng điệp điệp quy mô xâm lẫn mà đến, như cuồng phong mưa rào bình thường điên cuồng hạ xuống lúc trước. Lý Thiên Sinh từ hắc án chi chủ nơi đó biết được. Ma tộc đại quân có dòng giã một tỷ mà bây giờ xem ra. Càng là nhiều đâu chỉ gấp trăm ngàn lần che khuất bầu trời. Kinh khủng vạn phần Lý Thiên Sinh ra lệnh một tiếng. Thất đại đệ tử lập tức xông lên thương không nhịch thiên mà lên ngay chiến thiên ma đây là sau cùng một trận chiến. Trong nhân thế chí cao một trận chiến tần lôi. Hàn bất lãng. Phương nhiên. Lâm dựng. Diệp không La Nguyên Lý nhất ước thất đại đệ tử Riêng phần mình thống lính toàn bộ trung ương đại thế giới thế lực khắp nơi Chiến lực mạnh nhất Lực lượng trung hiên Cuồn cuộn đại quân Hướng phía đầy trời thiên ma xếp chóc mà đi tần lôi thống lính Chính là thập đại thánh địa tất cả tiên đảo đồng minh huyền thiên đảo công Ly hỏa kiếm Tông Táng thiên đao công Phiếu mưu tiên các Thiên nha hải các Thiên hoang thần giáo, tuyện cơ màu các, đan đỉnh thần điện, ngự thú sơn trăng, thiên hà tinh cung tiên đảo thánh địa lực lượng, vốn là thiên hạ chính thống, thế lực đắc hồng lồ, mà chiến lực lại cao cường, tại đại đệ tử tần lôi thống lính dưới, các phương lực lượng như là một thể, xua quân mà lên tần lôi bên cạnh là phong tích vũ, vân thanh không các loại thân mật người. Mà hắn thập đại thánh địa bên trong. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc cũng đều ở trong đó. Tỉ như ly hỏa kiếm công tư tình tuyết cùng lâm nhược lam. Thiên nha hải cắt đinh văn diệu chờ Cũng đều riêng phần mình anh dũng dành trước. Hướng phía ma tộc tàn sát mà đi nhị để tử hàn bất lãng thống lính. Lại là bảy đại yêu tộc sao long. Thanh Loạn Viên vương. Ngư mạc. Liệt hổ. Thiên lạng. Hồ yêu trong đó các đại yêu tục chi vương. Như hắn thanh mai trúc mã thanh loan vương ngao thanh loan trở. Cũng đều riêng phần mình ở bên. Hồ tống cùng một chỗ chém giết mà đi. Thế không thể đỡ tam đệ tử phương nhiên thống lính. Thì là ngũ đại ma tông hồng hoang ma tông. Thập tuyệt ma tông. Lục dục ma tông. U minh ma tông. Trường sinh ma tông phương nhiên bây giờ danh xưng hồng hoang đại đế truyền nhân. Nhất thống toàn bộ trung ương đại thế giới ma đảo. Càng là tu hành mặt khác hai đại ma đế. Tâm ma đại đế. Yên diệt ma đế hai đại đảo thống. Luận đối ma đảo lính ngộ thiên hạ vô song tứ đệ tử lâm dực thống lính. Thì là nhân gian hoàng triều thế lực. Đại dương hoàng triều lực lượng ba quát đại dương hoàng triều lực lượng bản thân. Lại thêm lúc trước tứ đại khấu lực lượng. Tỷ như hồng trần các chủ tiêu hồng trần. Tiêu giao thành, thương long phủ, thiên ý đường các phương thống lính các loại, đều là một phương hào hùng. Chiến lực vô tận mà ngũ để tử diệp không thống lính, thì là từ hoàn mỹ đại thế giới mang tới dưới chứng hắn tử sư phụ Lý Thiên Sinh nơi đó học được tu đảo hệ thống. Chuyển thủ cho hoàn mỹ đại thế giới thiên hạ chúng sinh, hôm nay đã sớm đã bị tôn xưng là một phương đạo chủ tùy tùng ước vạn thế lực khổng lồ. Vậy mà không tại tứ đại sư huyên phía dưới mà lực lượng của bọn hắn. Hội tụ một chỗ. Càng là sinh ra rộng lớn bao la hùng vĩ biến hóa. Có thể đủ một mình đảm đương một phía lục đệ tử la nguyên thống lính. Lại là âm dương đại thế giới lực lượng xem như quang minh thánh địa đương kim quang minh chi chủ. Càng là nhất thống toàn bộ âm dương đại thế giới. La nguyên lực lượng không cần phải nhiều lời. Mà dưới chứng quang minh thánh địa lực lượng. Càng là khổng lồ đến cực điểm. Thậm chí vượt xa lúc trước trung ương đại thế giới đề nhất thánh địa. Thái sơ thánh địa gấp 10 gấp trăm lần bọn hắn đều tu hành đại quang minh thuật. Chính là ma tục khắc tinh. Lực lượng hội tụ thành một đảo kinh khủng hào quang trói sáng. thẳng quét thương không. Nhịp tập cửu tiêu. Huy diệu vạn cổ đến mức thất đề tử lý nhất ước. Lại là đồng thời không có bất kỳ cái gì dưới chướng. Nhưng hắn tự mình một người liền có thể xưng một đội đại quân thiên phú giá trị 100 triệu quái vật Càng thêm vào tự sáng tạo hoàn mỹ một kích Trên trời dưới đất Không gì sánh kịp ngoại trừ sư phụ lý thiên sinh bên ngoài Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản một kích này hắn đấm ra một quyền liền càng quét một mảng lớn thương không Thiên ma đại quân nhau nhau vẫn lạc Như thiên thạch Như mưa rào thất đại đệ tử Chính là thủ hộ toàn bộ trung ương đại thế giới bảy đại cờ xí nhưng rất nhanh. Mỗi người bọn họ cũng gặp phải địch nhân của mình toàn bộ thiên ma đại quân bên trong. Kẻ địch mạnh mẽ nhất Lý Thiên Sinh đã sớm rõ ràng. Lần này thiên ma đại kiếp quy mô cỡ nào to lớn trong. Đó. Bình thường nhất thiên ma đại quân liền có trăm ngàn ức Thậm chí khả năng siêu việt vạn ước mà bình thường nhất thiên ma. Cũng tương đương với thiên nhân cảnh giới may mắn. Lý thiên sinh sáng tạo ra thiên sinh vô địch pháp. Càng đả thông thiên giới chi môn. nhường thiên giới khí tức chút xuống. Khiến cho Trung ương đại thế giới hóa thành tiểu thiên giới bây giờ. Trung ương đại thế giới ước vạn chúng sinh. Cũng cơ hộ toàn bộ đều là thiên nhân cảnh giới nhưng mà. Thiên ma hảo kiếp. Càng kinh khủng chính là bên trong cao tầng lực lượng tương đương với trường sinh bí cảnh. Vạn tổ cử đầu ma vương. Chỉ sợ đều có bên trên hơn trăm vạn phải biết Toàn bộ trung ương đại thế giới vạn cổ cử đầu Chỉ sợ cũng chính là mấy ngàn Nhiều lắm là hơn vạn thôi nhưng bây giờ Chỉ là tiến công trung ương đại thế giới ma vương liền có hơn trăm vạn mà đạt tới trường sinh bí cảnh để tam trọng thiên ma Chính là danh xưng ma hoàng khủng bố như vậy lực lượng Cũng đầy đủ có mấy vạn thậm chí là người kia thế gian cảnh giới trí cao Tiên giáp cảnh cái gọi là ma chủ, cũng có hơn ngàn số lượng đây mới thật sự là đại khủng mâu ngắm lại xem. Lúc trước một cái tiên giáp cảnh Phong Vô Tiên đều để toàn bộ trung ương đại thế giới nghe tin đắc sợ mất mật. Vô ý khả thi mà bây giờ lại là tròn vẹn hơn ngàn cái tiên giáp cảnh mặc xủ. Có lẽ cũng không phải là đều như Phong Vô Tiên khủng bố như vậy, nhưng dạng này số lượng phía dưới Hết thảy đều là dễ như trở bàn tay Tan thành mây khói đương nhiên Thiên ma hảo kiếp Danh xưng hảo kiếp Nguyên nhân chân chính Là bởi vì tương đương với thiên giới tiên nhân ma tôn cao thủ cấp bậc thiên giới tiên nhân Có thiên tiên Huyền tiên Thần tiên Kim tiên phân chia mà ma tôn Cũng có thiên ma tôn Huyền ma tôn Thần ma tôn phân chia đến mức đại la kim tiên Chỗ đối ứng thì là được xưng là ma đế cảnh giới ma tôn Cũng có trên trăm tôn mà ma đế Chỉ là tiến công trung ương đại thế giới liền có trọn vẹn bảy vị Lý Thiên Sinh nghe nói Toàn bộ thiên ma hảo kiếp Tổng tổng có hơn 10 người ma đế Cũng chính là đại la kim tiên cấp bật ma tộc cường giả ráng lâm mà bên trong Chỉ là trung ương đại thế giới Liên đến tròn vẹn 7 vị đại la kim tiên ma đế có thể nghĩ Bọn hắn chân chính hạt tâm mục tiêu Chính là trung ương đại thế giới mà cái này 7 đại ma đế Lập tức cũng tìm tới Lý Thiên Sinh thất đại đệ tử thất đại đệ tử Tại Lý Thiên Sinh chỉ đạo cùng quán đỉnh phía dưới Tu vi cảnh giới sớm đã đạt tới thiên tiên Mà lực lượng của bọn hắn Cùng là có thể đủ chống lại huyền tiên Thậm chí là thần tiên đáng tiếc Đối mặt Đại La Kim Tiên cùng Ma Đế Cũng tuyệt không có khả năng có bất kỳ từng tia hy vọng chống lại nhưng là Đại La Kim Tiên Ma Đế cấp bậc cao thủ Ở trong nhân thế lại phải bị thiên địa pháp tắc hạn chế Căn bản không phát huy ra Đại La Kim Tiên toàn bộ uy lực phản nhất cho nên Thất Đại Đệ Tử Đối chiến bảy Đại Ma Đế Lại là đánh cho lực lượng ngang nhau Không phân cao thấp toàn bộ trung ương đại thế giới. Hóa thành tu la chiến trường. Chiến tranh thảm liệt vô biên mà ở bên ngoài trung ương đại thế giới. Lý Thiên Sinh đang thủ hộ lấy toàn bộ thế giới. Hắn đang chờ đợi lấy người kia xuất hiện. Cách này từ trước tới nay. Suốt đời gặp mạnh nhất thiên địch siêu Việt Đại La Kim Tiên. Siêu Việt ma đế thiên ma hảo kiếp chân chính thống lính đồ đề của ta đều là nhân vật chính 14 chương 367 quyết chiến mở ra Lý Thiên Sinh vơ Sợ Thiên ma thánh nhân Lý Thiên Sinh hô một tiếng Đi ra Thế là Chư thiên vạn giới Út vạn chúng sinh liền thấy để cho người ta kinh hãi vạn phần một màn một đảo đủ có thể cùng toàn bộ chư thiên vạn giới cùng so sánh rộng lớn thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong thân ảnh kia, không có gì sánh kịp vô cùng minh mông, kinh khủng tuyệt luôn Phản phất trong lúc vơ tay nhấc chân, liền có thể làm cho tất cả 3000 đại thiên thế giới vì đó vỡ nát, mà hắn một con mắt cũng có thể xuyên thủng vũ trụ cuối cùng, khám phá sâm la vạn tượng, vạn sự vạn vật. Chỉ là hắn lúc xuất hiện đời vạn trượng kim quang, liền để 3000 đại thiên thế giới Mù mịt đến thời gian cuối cùng. Cả người thế gian đều đắm chìm vào tại màu vàng sáng chói bên trong đó là. Thánh nhân quang mang chư thiên vạn giới. Vì đó dung động sợ hãi vạn phần. Lý thiên sinh cũng nhớ mày. Hắn biết rõ. Đây mới thực là thánh nhân ráng lâm rồi ở thiên giới. Tiên ma phía trên. Chính là thánh nhân thiên tiên. Thần tiên. Huyền tiên. Kim tiên thiên ma tôn. Thần ma tôn huyền ma tôn, ma đế mà trấn áp ở trên bọn họ, chính là thánh nhân vô luận tiên ma lưỡng đạo, đều chỉ có tôn xưng một tiếng thánh nhân mà bây giờ chính là như vậy một tôn ma tộc thánh nhân, ngang nhiên giáng lâm tại trong nhân thế. Hắn chính là lần này thiên ma hảo kiếp hắc thủ phía sau màn, toàn bộ ma tộc giáng lâm người thống trị chí cao cái này thân thể Có thể đủ bao quát bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới Nhưng áng mắt của hắn Lại chỉ là nhìn phía một cách phương hướng Trung ương đại thế giới phương hướng Lý Thiên Sinh phương hướng Ngươi chính là Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh cười một tiếng Chính là Ngươi là thiên ma thánh nhân Ngươi có thể xưng hô bản tỏa vì Đồ tiên ma thánh Lý Thiên Sinh cười nói Khẩu khí thật lớn cái kia Đồ tiên ma thánh lạnh lùng nói Đây vốn là thiên ma nhất tộc chí hướng chỗ tồn tại bất quá Bản tỏa suốt đời tâm nguyện Chính là san bằng trong nhân thế này nhất là cái này trung ương đại thế giới Nhưng nó trở thành ta thiên ma nhất tục hậu hoa viên Đây là ma tục ước phản năm đại ghế bản tỏa tình thế bắt buộc Thề sống chết đều muốn hoàn thành ai nếu là ngăn cản bản tỏa Chính là chỉ có một con đường chết lý thiên sinh cười nói Rất tốt Hiện tại Cũng chỉ có một mình ta ngăn cản. Ngươi nếu là thắng qua ta. Cả người thế san chính là ngươi đầu tiên ma thánh cười lạnh một tiếng. Bản tỏa ngược lại là cảm thấy. Ngươi mới là khẩu khí thật lớn nghe lời ngươi nói. Phản phất ngươi lý thiên sinh. Chính là trong nhân thế này thủ hộ thần một dạng lý thiên sinh thở dài một tiếng. Ta cũng rất bất đắc dĩ A. Ta sinh ở trong nhân thế này. Lớn lên ở trong nhân thế này. Lại vô địch tại trong nhân thế này. Ta không bảo vệ ai bảo vệ thiên hạ chúng sinh đều không kịp ta. Ta không thể làm gì khác hơn là vô địch. Đành phải đi thủ hộ bọn hắn. Như huyên như cha, như sư như trưởng có lẽ cách này liền gọi là. Trách nhiệm không biết các ngươi ma tộc có hay không cách đồ chơi này. Đầu tiên ma thánh cười lạnh nói. Tốt một cách đành phải vô địch tốt một cách ta không bảo vệ ai bảo vệ chỉ tiếc. Sự cuồng vọng của ngươi cũng liền đến hôm nay mà thôi Đã ngươi chấp mê bất ngộ Vậy bản tỏa cũng chỉ đành giết ngươi Lý Thiên Sinh cười một tiếng Đến đầu tiên ma thánh thế là rốt cuộc đồng thủ Hắn vừa đồng thủ thân thể liền bỗng nhiên khẽ động Bởi vì thân thể của hắn to lớn to lớn Cơ hồ là bao phủ cả người thế gian Như thế hơi đồng một chút Trong chốc lát liền để toàn bộ thế gian vì đó biến ảo đột nhiên ở giữa Đầu tiên ma thánh đã hóa thành thường nhân lớn nhỏ cùng Lý Thiên Sinh rằng co mà đứng. Nhưng vừa mới, từ cả một cách trong nhân thế lớn nhỏ, so sánh 3.000 đại thiên thế giới độ cao, đột nhiên hóa thành thường nhân thân thể. Như vậy tổn thất tất cả quy nghiêm, lực lượng, quy tắc, pháp lực. Vậy mà đều liền hóa thành thế công hướng phía Lý Thiên Sinh ấm vang đánh tới một kích này. Không thể nào tránh né. Lý thiên sinh tránh né Cái kia trung ương đại thế giới liền tất nhiên sẽ triệt để phá diệt lấy đồ tiên ma thánh cảnh giới cỡ này Tu vi Chiến lực Thậm chí siêu Việt thiên giới đại la kim tiên Ma đế cường giả Trong lúc giơ tay nhấp chân hủy diệt một phương đại thiên thế giới Giống như lấy đồ trong túi một dạng lý thiên sinh không cách nào tránh né Đành phải đón đỡ hắn nhẹ nhàng mở rộng hai tay Phản phất cũng có cả một cái trong nhân thế giống như vậy giống sau đó trong miệng liền đọc lên một cái từ. Bất hủ chính là Lý Thiên Sinh sư đạo tôn nghiêm kiếm bên trong một chiêu. Thức thứ hai. Bất hủ nhất kiếm một kiếm này có thể xưng Lý Thiên Sinh phòng ngự số một. Thuần túy bất hủ. Tuyệt đối bất hủ. Hoàn mỹ bất hủ huống chi. Là hiện tại Lý Thiên Sinh hiện tại Lý Thiên Sinh. Là cảnh giới gì không người biết được. Liền chính hắn cũng không biết Đương nhiên hắn tuyệt đối tuyệt đối còn chưa đạt tới thiên giới thánh nhân cấp bậc Thậm chí khả năng liền đại la kim tiên đều không phải là Thậm chí thậm chí Cũng chưa hẳn là huyền tiên Thần tiên Thậm chí là thiên tiên hắn tự thân cảnh giới cũng không nhất định cao siêu Nhưng lực lượng lại là không có gì sánh kịp minh mông cho nên Ở trong nhân thế này Nhận thiên địa pháp tắc hạn chế Bình thường thiên tiên, thần tiên, huyền tiên, đại la kim tiên, thậm chí là thánh nhân cũng phải bị lực lượng áp chế. Nhưng Lý Thiên Sinh ngược lại không có chút nào gông cùng siềng xích. Có thể tùy tâm sở dục bộc phát ra tất cả lực lượng. Hiện tại, hắn liền lấy không thể gọi tên lực lượng bảo phát ra bất hủ nhất kiếm trong chốc lát. Trước người hắn, xuất hiện một mảnh bất hủ chi hải đó là một phương lĩnh vực. Một phương thế giới Một phương tinh hải Một phương vũ trụ ở trên vùng biển này Hết thầy vạn vật Đều là bất hủ mà cái kia đồ tiên ma thánh khoáng thế một kích Liền ngang nhiên đụng vào trên một vùng biển này đây là diệt thế một kích Lại đối mặt bất hủ phòng ngự đến tổt cùng ai thắng ai thua chư thiên vạn giới Ước vạn chúng sinh Đều là vạn chúng chú mục Ngưng thần quan sát Mà cái kia ước vạn thiên ma Lại cũng là bình thường vạn phần chú ý ai cũng biết được Một trận chiến này mới thật sự là quyết chiến nếu là hai người Có một người chiến thắng liền đại biểu lấy trong nhân thế Cũng hoặc là thiên ma nhất tục thắng lợi Bởi vì hai người kia Đều có được phá hủy không có gì ngoài đối phương bên ngoài Hết thảy sinh linh lực lượng ầm ấm, ấm ướp vạn chúng sinh Vô luận là ma là người Vô luận thân ở chỗ nào Bất kỳ bên nào đại thiên thế giới sinh linh Chỉ cần ngẩn đầu lên Đều có thể nhìn thấy Lý Thiên Sinh cùng đồ tiên ma thánh Một trận chiến này thế là Triệu tỷ tỷ ánh mắt liền thấy Diệt thế một kích ngang nhiên Và trảm tại Lý Thiên Sinh Bất hổ nhất kiếm bên trên Trong chốc lát Hai phe lực lượng Đồng thời tuyên cáo phá diệt cùng tử vong Hết thảy đủ loại Đều cáo tan giá sụp đổ Hủy hoại Vỡ vụn cây gì bất hủ. Rốt cuộc mục nát. Thế nhưng diệt thế. Thực sự tử thân bị diệt lại đột tiên ma thánh thế là bỗng nhiên cao mày. u Vĩnh Quy. Quy. Mơ. Hắn tuyệt đối không thể đoán được. Chính mình cách này diệt thế một kích. Vậy mà liền bị lý thiên sinh như thế dễ như trở bàn tay phòng ngự. Đánh tan đột tiên ma thánh đương nhiên biết rõ. Lý Thiên Sinh nếu là lần này thiên ma hảo kiếp người ứng kiếp Dĩ nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy Dù là hắn như cũ chỉ là một kẻ phàm nhân Nhưng là Hắn lại cũng không nghĩ ra Lý Thiên Sinh ứng đối vậy mà lại là như vậy dễ như trở bàn tay thế là hắn giận Hắn Thế nhưng là thiên giới Ma tục Một phương thánh nhân cho dù là ở thiên giới Cũng là tuyệt đối cao cao tại thượng Hưởng thu ước vạn ma tộc sùng bái ngưỡng mộ. Kính sợ vạn phần huống chi. Là nho nhỏ một phương trong nhân thế là nho nhỏ một cách lý thiên sinh thế là. Đầu tiên ma thánh nổi sận gầm lên một tiếng nói. Chết sau đó. Hắn liền đem chính mình ma công triệt để dẫn nổ đi ra. Đánh phía lý thiên sinh đồ để của ta đều là nhân vật chính 14 chương 368 sư đạo tôn Nghiêm kiếm Vương Sơ Thiên ma đổ tiên pháp đổ tiên ma thánh Thi triển chính là tự thân tuyệt học Tên là Thiên ma đổ tiên pháp hắn vươn tay cánh tay Nhẹ nhàng hư không một chỉ Có chút điểm ra trong chốc lát Cả người thế gian liền bắt đầu dung chuyển không ngớt Phản phất toàn bộ đều hóa thành vật sống Bỗng nhiên sống lại nhưng mà Lại là thế gian sinh vật khủng bố nhất Không thể gọi tên Khó mà hình dung, như là 18 tầng địa ngục, ước vạn trưởng ma uyên phía dưới, tối kinh khủng nhất vạn cổ yêu thú, thái cổ ma vật, bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía lý thiên sinh hung hăng cắn xé mà xuống cả người thế gian, hóa thành ma vật, thôn phải cắn xé mà xuống loại này giống như thần tiên thủ đoạn, chính là thiên ma độ tiên pháp thức thứ nhất. Ma phể thiên hạ Lý Thiên Sinh lẻ loi một mình tựa hồ đang đối mặt cả người thế gian. từ không tinh hải, minh mông bầu trời cao, đại thiên thế giới bên ngoài trong hư vộ. Lý Thiên Sinh một thân một mình mà đứng. Mà chung quanh hết thầy hết thầy. Cả người thế gian. Đều hóa thành thái cổ ma vật. Giữ tờn mà vặn vẹo. Kinh khủng mà vượt dị. Hướng phía chính mình bỗng nhiên thôn phể mà đến loại kích thích này. Đừng nói là đối kháng. Liền nhìn gặp liếc mắt đều muốn sụp đổ loại thủ đoạn này. Đừng nói là nhanh đón. Chính là nghĩ đều khó có thể tưởng tượng nhưng Lý Thiên Sinh vẫn như cũ lù lù bất động. Hắn nhích miệng mỉm cười. Đối với cái này cả người thế gian hóa thành thái cổ ma vật, phát ra chính mình đạo thứ hai thế công. Sư đạo tôn nghiêm kiếm thức thứ nhất. Lôi đỉnh nhất kiếm trong chốc lát. Phản phất là vô số cách đại thiên thế giới toàn bộ hóa tan, huyến hóa, biến hóa thành lôi đình thế giới lại tựa hộ là mấy trăm cách hơn ngàn cách đại thiên thế giới. Toàn bộ đều hóa thành lôi đình. Sau đó năng lượng toàn bộ ngưng tụ tới một kiếm này phía trên lôi đình. Lôi đình. Lôi đình toàn bộ hư không bên trong. tràn đầy đều là bảo tạc bình thường lôi đình chi lực có thể đủ đem chọn cá nhân thế gian đều vỡ nát. Đem chọn cái thiên giới đều xuyên thủng lôi đình chi lực hóa thành một kiếm lôi kiếm một kiếm này. Trong chốc lát xé sách cả người thế gian nếu như không có cái kia đầu tiên ma thánh một kích này lời nói. Ma phể thiên hạ. Thái cổ ma vật. Cái kia một tấm miệng to như chậu máu. Trong nháy mắt liền bị một kiếm này trực tiếp xuyên thủng trong lúc nhất thời. Huyết nhục Văn tung tóe. Đầy trời kim quang cùng sát khí trong nháy mắt tiêu tán. Hóa thành tuyệt đối hư vô triệu tỷ tỷ nhân gian chúng sinh. Đều đang điên cuồng gieo họ Vì tiên sư đại nhân vĩ đại. Sự nghiệp to lớn. Vĩ lực chỗ gieo hò mà cái kia độ tiên ma thánh. Lại là kinh sợ không thôi. Một cách nhân gian người phàm tục. Lại có thể phá vỡ thiên ma độ tiên pháp của chính mình đơn giản không thể tưởng tượng. Không cách nào tưởng tượng hắn tại trong tiếng giống giận dữ. Đã sớm phát ra kích thứ hai thiên ma đổ tiên pháp. Thức thứ hai. Ma hóa muôn dân trong chốc lát. Hắn một quyền. Phản phất là xuyên thủng toàn bộ đại thiên thế giới hàng rào. Thậm chí xuyên thủng toàn bộ thiên giới. Tiên ma lưỡng giới một đảo hư không chi môn. Ma giới thông đảo. Trong chốc lát bị hắn một quyền oanh gích mà ra. Phản phất là đánh xuyên qua cả một cái thứ nguyên. Nhưng cái kia khác hẳn hoàn toàn thế giới Giáng lâm tại trong nhân thế Sau đó Điên cuồng ma vật Lại lần nữa xúc toàn bộ lực lượng Như là mãnh liệt mà tới nổ hải triều dân Giống như không cách nào ngăn chặn bão tố Chút xuống Tuôn ra Đánh thẳng tới chỉ là trong nháy mắt Chỉ sợ cũng có ước vạn ma vật từ một kích này bên trong hóa thành thực chất Hướng phía Lý Thiên Sinh oanh kích cắn xé thôn phể mà đi thậm chí Một quyền kia lực lượng Đơn giản có thể ảnh hưởng cả người thế gian Úc vạn chúng sinh tâm trí nhường chủng tộc khác Nhân tộc Yêu tộc Thậm chí là thiên giới tiên tộc Đều có thể bị ma hóa Trong nháy mắt hóa thành ma đầu Ma vật Điên cuồng Khát máu Tham lam Bạo ngược Tàn nhấn Giết chóc thần vì đó đoạt kinh khủng vô biên Bá tuyệt thiên hạ một kích lý thiên sinh khẽ trao mày Hắn chưa từng động thủ đầu tiên là thần niệm khẽ động Thần niệm trong chốc lát hóa thành vô biên vô tận thần niệm chi hải Tràn ra khắp nơi mà qua cả người thế gian Thậm chí thẳng tới thiên giới Đem toàn bộ thế giới toàn bộ vũ trụ Đều tựa hồ bao khỏa tại trong đó Một vệt kim quang từ tận cùng vũ trụ thẳng tới vũ trụ một cách khác cuối cùng. Càn quét qua toàn bộ thế giới triệu tỷ tỷ chúng sinh. Thế là thiên địa lại lần nữa thanh minh. Tất cả chúng sinh, khôi phục thần trí lại lần nữa về tới chính mình. Hắn nhất niệm phá giải ma hóa muôn dân kinh khủng ma tính. Cấu vứt ước vạn mê mang muôn dân. Sau đó... Mới bảo phát ra sự phản kích của chính mình lực lượng thiên hoang nhất kiếm đến từ tam đệ tử phương nhiên. Ẩm chứa ma đảo lực lượng. Hồng hoang chi lực một đảo phản kích chi kiếm trong chốc lát. Thiên hoang địa lão. Nhất niệm thiên hoang thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Lý thiên sinh một kiếm lướt qua. Cái kia triệu tỷ tỷ ma vật mọc thành bụi. Vậy mà trong chốc lát liền toàn bộ cũng bắt đầu già nua. Tất cả vừa mới còn phấn nộp. Cuồng hống, quần tình xúc động, tàn phá bừa bãi thiên hạ ma vật, trong chốc lát cơ bắp làn ra xương cốt, thậm chí là tạng phủ huyết mạch tinh khí, cũng bắt đầu dần dần già đi. Mục nát xuống dưới thanh âm cũng bắt đầu khàn giọng hữu khí vô lực, răng nanh lời trảo cũng bắt đầu chóc ra, ngập trời ma diễm trong nháy mắt trừ khử hầu như không còn. Khói lửa nổi lên bốn phía, hóa thành hư vô. Quát tháo như sấm ồn ào náo động Hóa thành dài yếu Người lạ Tận thí Trước khi lâm trung khóc thảm cùng gào thét Thiên hoang nhất kiếm Một kiếm thiên hoang Ưu vạn ma vật Toàn bộ dài yếu Bại vong Hóa thành vật chết mà cái kia đồ tiên ma thánh một quyền Cũng đồng dạng bị thiên hoang nhất kiếm Hóa thành mục nát Phá toái thậm chí cái kia bị đánh ra thứ nguyên vết nứt Đường hầm tư không Cũng đổ sụt rồi Tan vỡ Vạn vật đều có cối bắt đầu Thiên hoang nhất kiếm này Phản phất liền để cho tất cả vạn vật Đều thấy được chung mặt thời điểm Đồ tiên ma thánh rốt cuộc bắt đầu biến sắc Thiên ma đồ tiên pháp của chính mình Liên tục hai đảo tuyệt chiêu Thế công Thế mà toàn bộ vô công cho dù là ở thiên giới Đối mặt thiên giới tiên tục thánh nhân Cũng chưa bao giờ từng gặp phải như vậy tình huống lý thiên sinh này Quả thật không thể khinh thường thế là Hắn thật sâu hít một hơi thật sâu Sau đó, liền phát ra chính mình thức thứ ba Thiên ma đổ tiên pháp Thức thứ ba Ma ý thông thiên trong nháy mắt Trong người hắn Bỗng nhiên bảo phát ra từng đảo ngập trời ma diễm Ma khí Trong nháy mắt nghịch tập mà lên Thẳng xuyên qua toàn bộ đại thiên thế giới Xuyên thủng toàn bộ thiên giới cùng nhân thế ở giữa giới bích Hóa thành ngập trời ma hỏa ma lực Đem thiên địa xuyên thủng phá toái thế là Cả một cái thiên giới lực lượng Phản phất đều ra trì tại thân thể của hắn phía trên ma ý thông thiên chính là quán thông thiên giới đem chọn cái thiên giới lực lượng ra trì tại thân thể mình Lấy được đến không gì sánh kịp lực lượng kinh khủng đây là chỉ có thiên giới thánh nhân mới có thể có được kinh khủng thủ đoạn trong nháy mắt Cả người thế gian Tất cả mọi người phản phất bị trấn áp mà xuống Không có gì sánh kịp nặng nề tất cả mọi người đầu vai Phản phất đều khiêng lấy nghiêm chỉnh tòa núi lớn ước phản quân Đại Sơn chính là cái bia bàng bạc to lớn Kinh khủng vô biên thiên giới uy Nghiêm Được ra chỉ tại độ tiên ma thánh thân thể bên trên về sau Đối cả người thế gian, 3000 đại thiên thế giới thực hiện kinh khủng áp lực hắn cũng không có tận lực phóng thích loại áp lực này, nhưng áp lực lại là thật sự tồn tại, như là ức vạn quân như núi lớn thật sự tồn tại huống chi, là trực diện ma thánh, đứng mũi chịu sào lý thiên sinh hắn trong chốc lát cũng cảm giác được, khoảng chừng ức ức vạn tòa núi lớn Áp chế trấn áp tại thân thể của mình phía trên kinh khủng tuyệt luôn đó là thiên giới uy nghiêm Đó là thiên giới trọng lượng đó là thiên giới pháp tắc không cách nào chống lại thậm chí Lý thiên sinh cảm giác Chính mình liền một ngón tay Một đảo thần niệm đều phó mà động đậy Mà vào thời khắc này Đồ tiên ma thánh bảo phát ra thức thứ tư chân chính đồ tiên chi pháp ma đao đồ tiên đồ đề của ta đều là nhân vật chính 14 chương 369 thiên ma đồ tiên pháp Vương Sơ. Sư. Sư đạo tôn nhiêm kiếm thiên ma đồ tiên pháp thức thứ tư ma đao đồ tiên trước lấy thức thứ ba ma ý thông thiên. Hóa thành toàn bộ thiên giới ý chí. Gia trị ở thân thể mình phía trên. Đã để cho mình thu được không có gì sánh kịp lực lượng. Càng đem đối. Càng đem đối. Phương hết thầy thần thông, niệm lực, ý chí đều hung hăng trấn áp, hoàn toàn giam cầm sau đó, lại thi triển ra cách này tất sát một kích ma đao đầu tiên đầu tiên ma thánh tất cả ma khí, ma diễm, ma hỏa ma lực, ma tấm, ma ý, ma đạo pháp tắc, ma thánh pháp tắc, toàn bộ đều ngưng tủ dung hợp hóa thành một thanh ma đao, cái kia là như thế nào, một thanh ma đao khó mà hình dung nó kinh khủng một phần ngàn tỷ. Trung quanh hư không đều tại mục nát, trung quanh thời gian đều tại xa đọa, trung quanh tạo vật đều tại ô nhiễm, hết thảy bị sáng sinh đều thuộc về tại phá diệt, hết thảy có thể luân hồi đều chôn vùi như xám. Toàn bộ đại thiên thế giới đều lung lay sắp đổ, gần đất xa trời. Hết thầy hết thầy đều không thể tránh khỏi hướng đi tử vong mà cái này chỉ là ma đao suốt thế một sát na. Hắn thậm chí còn không có thôi động một kích này nhưng tiếp theo trong nháy mắt. Đầu tiên ma thánh. Rốt cuộc bắt đầu công dịch. Hắn ma niệm khẽ động. Một thanh này tàn sát muôn dân. Tàn sát thiên địa. Tàn sát tiên nhân ginh khủng ma đao. Rốt cuộc đồng Trong nháy mắt ở giữa chính là thiên nhai như gang tấp. Ma đao tải không, không 0003 sơ cách trong chốc lát, đã phát ngang, tung bổ, nghiêng cắt, đâm thẳng, xuyên thủng cả người thế gian. Ba ngàn đại thiên thế giới thế nhưng chỉ là hư, chân thực một kích, vững vàng, gắt gao, hung hăng, nặng nệ mà. Chảm kích tại lý thiên sinh thân thể bên trên lý thiên sinh tránh cũng không thể tránh. Nếu là hắn né tránh, cái kia một đao này hư thực lực lượng liền sẽ trong nháy mắt nghịch chuyển. Trảm kích tại thân thể mình bên trên đao ý liền sẽ hóa thành hư vô, mà đánh chém tại 3000 đại thiên thế giới phía trên đao ý thì sẽ chuyển hóa làm chân thực cái kia. 3000 đại thiên thế giới ngay lập tức sẽ phá diệt trong nhân thế liền muốn tàn lụi. Bại vong cho nên hắn không thể tránh, mà lại Hắn thậm chí cũng không có cách nào tránh né. Bởi vì cả người hắn thân thể. Pháp lực cùng thần niệm. Đều tựa hồ bị thiên giới pháp tắc Toàn bộ thiên giới trọng lượng chỗ trấn áp mà xuống. Mảy may cũng vô pháp đồng đẩy không cách nào đồng đẩy. Không cách nào tránh né. Không cách nào chống lại. Tựa hồ lý thiên sinh đã chết chắc. Ngoại trừ. Cách kia một đảo kinh diếm vạn cổ kiếm quang bỗng nhiên lướt lên từ bên ngoài tỷ tỷ rằm tận cùng vũ trụ. Từ ước ước vạn rằm xa tinh hải bị ngạn. Từ ước ước vạn rằm xa chân trời góc biển. Bỗng nhiên lướt lên. Cũng sáng lên một đảo kiếm quang. Vũ trụ nhất kiếm một kiếm quán xuyên vũ trụ thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển từ thiên giới. Đến nhân gian. Lại đến vực sâu vô tận. Từ tận cùng vũ trụ đến một cách khác tận cùng vũ trụ. Tất cả quang mang đều hội tụ thành một kiếm này. Một kiếm này phản phất cũng hóa thành tất cả quang mang. Một kiếm đánh ra từ phía trên rơi xuống dáng lâm ở trong nhân thế này lý thiên sinh không hề động. Hắn không hề động. Cho nên một kiếm này thậm chí không phải đến từ trong người hắn. Mà là tới từ vũ trụ bản thân đến từ trong nhân thế bản thân. Nhưng Lý Thiên Sinh tựa hổ vốn chính là trong nhân thế này. Cho nên. Đương nhiên một kiếm này cũng là hắn phát ra. Đến từ hắn một đảo ước vạn trường sáng trói. Trong suốt như ức vạn tinh tú bảo liệt thiêu đốt kiếm mang. Bỗng nhiên thẳng xuyên qua xuyên thủng thiên địa rơi xuống ráng lâm tại cái kia một đảo ma đao phía trên. Đao kiếm sao hít thiên nhân sao chiến minh mông bát ngát. Bao là vơ ngẩn vạn rằm vũ trụ đều tại chấn động Vô thanh oanh minh Vang vọng khắp cả giữa thiên địa Siêu việt người đủ khả năng oanh minh Trong chốc lát tràn ra khắp nơi mà ra Thẳng tới vũ trụ cuối cùng Lại tấu lên trên Dung động toàn bộ thiên giới sau đó Mọi người mới nhìn thấy Cái kia ma đao cùng kiếm quang bỗng nhiên sen lẫn Chỗ bộc phát ra lực lượng kinh khủng Ngay tại Lý Thiên Sinh trước người tựa hồ không đến ba thức chỗ bỗng nhiên bảo phát ra Ma đao bảo liệt kiếm quang vỡ nát hai bại đều vong nhưng đổ tiên ma thánh Liên tiếp đồng thời thi triển thiên ma độ tiên pháp Thức thứ ba thức thứ tư Lại như vậy Vì Lý Thiên Sinh một kiếm phá diệt sát hắn lập tức sinh ra vô tận dung đồng đối mặt Lý Thiên Sinh Hắn một phương này ma tộc thánh nhân Cũng kìm lòng không được xung động cái này là như thế nào lực lượng có thể ở trong nhân thế Một phát ra có thể chống lại toàn bộ thiên giới Chống lại chính mình cái này ma tục thánh nhân lực lượng khó có thể tưởng tượng Nhưng hắn lập tức liền phát ra thiên ma đầu tiên pháp thức thứ 5 ma kiếm lục thế một chiêu này Vậy mà so ma đao đầu tiên càng thêm mãnh liệt Bá đạo Kinh khủng Tàn nhẫn là chân chính thuần túi tàn sát Sát phạt, diệt tuyệt, hủy diệt chi ý ma diễm ngập trời. Kiếm ý như điên một kiếm đánh ra. Toàn bộ thế giới đều muốn bị vỡ ra đến. Phá diệt mà chết Lý Thiên Sinh đối mặt một kích này. Lại là mây trôi nước chảy. Tiện tay liền thi triển ra sư đạo tôn nghiêm kiếm kiếm thứ sáu. Âm dương nhất kiếm một kiếm, nhịp chuyển âm dương toàn bộ ban ngày hóa thành đêm tối. Toàn bộ thương không hóa thành đại địa Toàn bộ hư không hóa thành thực chất, toàn bộ tính mịch hóa thành sinh linh hết thầy hết thầy, đều dưới một kiếm này, bị triệt để thay đổi. Lật đổ mà đồ tiên ma thánh một kiếm này, cùng lý thiên sinh kiếm quang vừa mới tiếp xúc. Đột nhiên, vậy mà tử ngập trời ma ý, hóa thành sáng chói thuần túy hoàn mỹ không một tỳ vết tiên ý ma kiếm lục thế trong chốc lát, lại phản phất hóa thành tiên kiếm cứu thế mà kiếm mang kia. Càng là trong nháy mắt nghịch chuyển. Ngược lại hướng phía chính mình cắt chém. Chàm kích. Chém vào mà đi cùng lúc đó. Lại mang theo lấy lý thiên sinh âm dương nhất kiếm này kiếm ý. Hai tướng dung hợp. Bảo phát ra giữa thiên địa trước nay chưa có một đảo kiếm quang hai người kiếm quang trong nháy mắt sao hòa. Hóa thành một thể. Dung hội quán thông. Ngược lại hướng phía đầu tiên ma thánh xé sách mà đi đối mặt một kích này. Cho dù là đồ tiên ma thánh Cũng không nhìn được sắc mặt kịch biến một cái bút tay Hắn không thể không thi triển ra thiên ma đồ tiên pháp Thức thứ sáu ma tâm vạn cổ vạn cổ ma tâm Đây là thiên ma đồ tiên pháp bên trong duy nhất một thức phòng ngự chiêu pháp trong chốc lát Phản phất toàn bộ thiên địa ma tâm cùng với cùng tồn tại Chỉ cần thiên địa ước vạn chúng sinh ma tâm bất tử Bất hù Hắn liền vĩnh hàng tồn tại Bất tử bất diệt cùng cái kia tâm ma thần điện người sáng tạo Danh xưng trong nhân thế tam đại ma đế một trong tâm ma đại đế Thi triển tâm ma thần thông Ngược lại tựa hồ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu thế là Hai đảo kiếm quang hóa thành một chỗ cùng một viên bất hủ ma tâm mãnh liệt pha chạm một chỗ Một tiếng vô thanh oanh minh vang vọng tại chư thiên vạn giới Trong đó càng có một đảo rất nhỏ kêu rên. Đó là đồ tiên ma thánh phát ra. Đối mặt mình cùng Lý Thiên Sinh hai đảo kiếm quang dung hồi mà ra. Phản kích mà đến một kích. Hắn cho dù lấy vạn cổ ma tâm ngăn cản. Nhưng như cũ bị thua thiệt không nhỏ dần tím mặt ở giữa. Hắn rốt cuộc bảo phát ra thiên ma đồ tiên pháp một kích cuối cùng ma thánh chi nộ thiên ma đồ tiên pháp một thức sau cùng thiêu đốt thánh nhân chi đảo. Thánh nhân pháp tắc, thiên ma thánh nhân cường đại nhất kinh khủng nhất một kích thậm chí. Một kích này càng biết đốt đốt chính mình hết thầy khí huyết, chân nguyên, pháp lực, quy tắc, tinh thể. Thậm chí là, thánh nhân pháp tắc dạng này một kích, có thể đủ ở thiên giới. Cũng đánh giết ước vạn đại la kim tiên thậm chí có thể tàn sát chân chính thánh nhân mà bây giờ. Hắn liền đối với Lý Thiên Sinh Bạo phát ra dạng này tuyệt diệt một kích đồ để của ta đều là nhân vật chính 14 chương 371 kích cuối cùng vạn vật hóa ma nhân gian vẫn lạc ma thánh chi nộ thiêu đốt hết thầy thiêu cháy tất cả bộc phát hết thầy đem lực lượng của mình. Triệt để dẫn bạo ráng lâm ở trong nhân thế này sau đó, chỗ bộc phát ra kinh khủng một kích đối mặt một kích này, Lý Thiên Sinh cũng không nhìn được nhớ mày. Sợ hãi thán phục không hổ là thiên ma thánh nhân dạng này một kích. Đích thực cũng là ta bình sinh ít thấy Lý Thiên Sinh biết rõ. Đây là hắn đối mặt trôi qua một kích mạnh nhất rồi. Thế là hắn lập tức ra chiêu. Tự tại nhất kiếm trong nháy mắt. Lý Thiên Sinh vậy mà hóa thân thành bảy mà lại mỗi một cái. Đều cũng không phải là tư ảnh. Mà là thực chất đều là Lý Thiên Sinh chính mình chính là Lý Thiên Sinh truyền thủ cho ngũ đệ tử Diệp không vô thường tuyệt học. Đại tử Tài Thiên Tông một chiêu này. Có thể mượn nhờ quá khứ tương lai lực lượng. Có thể hóa dụng người khác lực lượng. Có thể điều động hết thầy có biết lực lượng. Để bản thân sử dụng mà Lý Thiên Sinh chỗ điều động. Đang là lực lượng của chính hắn cũng là hắn biết lực lượng mạnh nhất vừa hóa thành 77 bảy, bảy cách Lý Thiên Sinh lại đồng thời. Bỗng nhiên thi triển ra cùng một chiêu hoàn mỹ nhất kiếm chính là đệ thất để tử lý nhất ức Sáng tạo mà ra hoàn mỹ một kích. Lại tấn cấp diễn hóa bản. Không gì sánh kịp. Thiên hạ vô song. Hoàn mỹ không một tì vết. Ngoài ta còn ai hoàn mỹ nhất kiếm cách này tương đương với. Là đem tự tại nhất kiếm. Cùng hoàn mỹ nhất kiếm đồng thời thi triển đi ra bảy cách lý thiên sinh. Thi chuyển ra bảy đảo hoàn mỹ nhất kiếm đột nhiên. Bảy đảo hoàn mỹ không một tì vết kiếm quang. Triệt đề xé sách hết thầy. Bỗng nhiên hướng phía cái kia phần thiên trừ hải. Phá toái thương không. chôn vùi vạn vật. Kết thúc thiên địa ma thánh chi nộ chảm kích mà đi ma thánh chi nộ tự tại nhất kiếm hoàn mỹ nhất kiếm hai người tuyệt thi thần thông. Trong chốc lát triệt để xé sách toàn bộ vũ trụ minh mông ước vạn chúng sinh. Vô luận nhân tục ma tục Đều tạm thời đình chỉ thảm liệt chiến tranh Trờn mắt hút mồm Vạn chúng chú mục Nhìn về phía chân trời trên trời cao Cái kia phản phất là cao hơn Vĩ độ tuyệt thế chi chiến đến tột cùng Ai thắng ai thua liền Nhìn cái kia đảo đảo hoàn mỹ kiếm quang Giống như một đảo đảo ngân long Điện quang đồng giảng tại ma thánh lửa giận bên trong Trùng sát tàn phá bừa bãi Chàm kích cắt chém Đem cái kia ma thánh chi nộ hỏa cũng cắt chém thất linh bát lạc. Tàn lùi rách nát nhưng mà. Cái kia ma thánh chi nộ hỏa cũng mãnh liệt thiêu đốt. Thiêu cháy tất cả. Phá diệt hết thầy. Dù cho là cái kia hoàn mỹ kiếm quang. Cũng rốt cuộc ngăn cản không nổi siêu Việt không biết bao nhiêu cảnh giới cùng lực lượng. Thời gian dần qua hóa thành vô hình. Tan biến mà chết. Trong nháy mắt. Lý Thiên Sinh liền chết 6 lần mà đổ tiên ma thánh. Cũng bị một đảo tự tại hoàn mỹ kiếm quang. Triệt đề xuyên thủng. Bị trước nay chưa có trọng thương hai người trong nháy mắt sừng lại một lát. Riêng phần mình tính dưỡng. Lý Thiên Sinh đã chết 6 lần nhưng chẳng qua là tương đương với bị phá đã diệt tự tại nhất kiếm lục đại phân thân mà thôi. Đương nhiên, hắn thi triển ra một chiêu này tuyệt thế chiêu thức. Tự thân lực lượng cũng đích thực háo tổn không biết bao nhiêu. Bây giờ chỉ còn lại hắn lẻ loi một mình. Mà đầu tiên ma thánh. Lại càng là bị thương nặng. To lớn thân thể khổng lồ chính giữa. Cái kia kinh khủng ma thân phía trên. Xuất hiện một đảo tròn trịa chỗ chống huyết động. Hoàn mỹ nhất kiếm tạo thành huyết động. Cho dù là vết thương cũng là như thế hoàn mỹ không một tỷ vết. Tuyệt đối hoàn mỹ tròn. Thậm chí, liền máu tươi đều không có chảy ra, nhìn không đến bất luận cái gì tổn thương. Tựa hồ cũng không dinh khủng. Nhưng đầu tiên ma thánh lại hãi nhiên phát hiện. Bằng vào chính mình ma thánh thân thể. Vậy mà không cách nào diễn sinh huyết nhục. Tái tạo sinh cơ hắn ý đồ đền bù khôi phục thương thế Lại vậy mà phát hiện tự mình làm không đến chí ít Đang cùng Lý Thiên Sinh đối chiến thời điểm. Căn bản không có kinh lực. Càng không có cơ hội có thể làm được đây chính là hoàn mỹ nhất kiếm chỗ kinh khủng. Không cách nào khôi phục. Lý Thiên Sinh cũng cảm thấy trước nay chưa có cảm khái. Hắn từ xuất đảo đến nay còn là lần đầu tiên cùng người đánh cho thảm liệt như vậy. Dĩ vãng địch nhân. Sư đảo tôn nghiêm kiếm của hắn vừa ra. Từ trước đến nay chưa từng bại trận. Càng thậm chí hơn chưa bao giờ gặp ba hợp túc địch cho dù là danh xưng chính mình số mệnh túc địch. Thần sư đại nhân, chỉ ít sơ phút này cũng tuyệt đối không cách nào cùng mình chống lại. Nhưng bây giờ, sư đạo Tôn Nghiêm kiếm của chính mình, thất kiếm đã xuất tan, nhưng đối phương cũng chẳng qua là thủ thương mà thôi, thậm chí cũng không có gặp cái gì chí mạng trọng thương, vẫn như cũ có thể tái chiến đây là trước đó chưa từng có sự tình. Đương nhiên, cũng có chút thâm khoái đối chiến, đích thực vẫn là phải có địch thủ mới tốt chơi a. Lý Thiên Sinh không khỏi cảm khái nói Nếu không như cách nào đó chọc anh hùng một dạng Vô luận như thế nào địch nhân cường đại đều là một quyền phá đi Cái kia đích thực cũng ít đi rất nhiều thích thú Cho nên hắn ngược lại cười Đối mặt cách này trước nay chưa có khoáng thế cường địch ma tục thánh nhân Lý Thiên Sinh thế mà cười Không sai Hắn tán dương Đồ tiên ma thánh xứng sờ Sau đó trao mày Chầm giọng nói Ngươi nói cái gì Lý Thiên Sinh cười nói Ta nói Ngươi thật sự là một đối thủ không tệ Ta bộ kiếm pháp này Từ khi sáng tạo sau khi đi ra Duy nhất một lần thi triển hoàn tất Mà đối phương thế mà còn chưa chết Ngươi vẫn là từ trước tới nay một cách đầu tiên đa tả đa tả Đầu tiên ma thánh hử lạnh một tiếng Có thể tiếp được bản tỏa thiên ma đầu tiên pháp bày thức mà bất tử địch thủ. Ngươi cũng là một cách đầu tiên chúng ta cũng vậy Lý Thiên Sinh cười nói. Rất tốt. Cách này kêu là làm cùng chung chí hướng. Kim lòng không được không biết. Ngươi còn có hay không chiêu thức khác đầu tiên ma thánh quý đầu nhìn một cái thân thể mình phía trên. Một cách nào hoàn mỹ không một tì vết lỗ máu. Hắn cười lạnh một tiếng nói chỉ có một chiêu. Lý Thiên Sinh thở dài một hơi, vỗ vấu ngực nói, còn tốt còn tốt, ta cũng liền còn lại một chiêu. Đầu tiên ma thánh nói, thật sao cái kia ngược lại là đúng dịp. Liền đem một chiêu này. Cược tại toàn bộ thế giới xu thế tương lai đi đến cùng trong nhân thế thiên mệnh như thế nào. Liền lấy một chiêu này. Tới làm cái kết thúc Lý Thiên Sinh cười nói. Rất tốt. Ta một chiêu này, tên là Sư Đạo Tôn Nghiêm Kiếm. Là ta chỗ nhận lấy bảy cái bất thành khí Khù khủ Không thể nói loại này tự khiêm nhường lời nói Các đồ để sẽ không vui Là căn cứ ta bảy cái xuất sắc đệ tử bình sinh tảo hóa gặp gỡ sáng tạo ra Hết thầy bảy thức đã vừa mới toàn bộ thi triển hoàn tất Mà ta còn dư lại một chiêu tức là thất kiếm hợp nhất bộc phát ra tất cả lực lượng Một kiếm này cũng chỉ có thể mệnh danh là sư đạo tôn nghiêm kiếm Cái kia đồ tiên ma thánh cũng lạnh lùng nói thế thì thật sự là đúng dịp. Ta cái này một kích cuối cùng. Cũng đồng dạng là đem thiên ma đồ tiên pháp bảy thức dung hợp làm một. Hóa thành hủy thiên diệt địa một kích. Tên là. Vạn vật hóa ma huyết hắn lại đột nhiên đưa tay. Tiến vào cái kia một đảo huyết đồng bên trong hung hăng một trảo lại là một viên trái tim máu rầm rề đây là bản tỏa một thân ma công thần thông. Suốt đời tu vi ngưng luyện mà thành một viên ma thánh chi tâm chiêu này vừa ra Bản tỏa sẽ lấy từ thân thánh nhân pháp tắc chi lực làm đại giá Triệt để vỡ nát ma thánh chi tâm đem ma đảo thánh nhân pháp tắc toàn bộ bảo liệt thiêu đốt toàn diện thiêu đốt nhờ vào đó thiêu tan thiên địa vạn vật Làm cho hết thảy đủ loại sân la vạn tượng Tất cả đều hóa ma lý thiên sinh Vô luận là ngươi Vẫn là cách này cả người thế gian Cũng đều không ngoại lệ Hồ Tống bản tỏa một thức này Toàn bộ rơi xuống Xa đỏ Vẫn lạ Cùng cái kia vạn vật số mệnh điểm cuối kết Hết thầy táo hóa kết thúc Đại biểu cho vĩnh hằng bất hủ Thiên địa vĩnh tồn ma Xung hợp làm một đi bóng nhiên Đổ tiên ma thánh bóng nhiên Đem viên ma thánh chi tâm kia triệt để bóp nát xa trong chốc lát Vạn vật hóa ma cả người thế gian 3.000 đại thiên thế giới Chư thiên vạn giới, vũ trụ mịt mờ, vô tấn tinh hải, ước vạn muôn dân, đều nginh đón triệt để kết thúc. Lý thiên sinh, thở dài một tiếng hắn, cũng vô pháp ngăn cản.